rất nhiều năm qua, các tu hành giả trong đạo cảnh đều tin rằng hắn tồn tại, nhưng không ai biết rõ hắn là ai. trời qua mây tạnh như thế, chứng tỏ long mẫu nương nương không nói dối. ta chỉ biết những điều này. long bộ nương nương nói với chút ấy nấy. nục giá giá gật đầu, cảm ơn và rời khỏi thải quyến tiên cung. long mẫu nương nương ngồi trên vương toạn bằng nước biển, đôi mắt khẽ nhắm lại, sắc mặt hơi cao có, môi mỉm cười, tự nói tại sao lại hỏi những chuyện này. may mà con đường đã được phong kín, cũng không xảy ra sự cố gì. Người cuối cùng bước vào là một pháp khôi thủ, hắn nhìn có vẻ ngoài ba bốn mươi tuổi dung mạo trẻ trung, nhưng không thể nói là anh Tuấn, khí chất cũng không khác biệt mấy so với những cao thủ bình thường, vì vậy dù là pháp khôi thủ, hắn cũng không nhận được quá nhiều sự chú ý. Chửa tiên sinh không ngờ ngài cũng tới, lần trước ngài đến Long Mẫu Yến đã là chuyện của mấy thập kỷ trước rồi, Long Mẫu nương nương nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, tay xoa lông mày, lộ vẻ đau đầu, chửa tiên sinh nở nụ cười, nương nương đã lâu không gặp. phong thái chắc tuyệt vẫn như xưa, háo trách năm đó, lâu chủ đại nhân gặp ngài mà động tâm, lòng mẫu nương nương cười đáp, ta và lâu chủ chỉ là bạn bè bình thường. chủ tiên sinh đáp, bình thường. a, ngài và lâu chủ có thể coi là sinh tử chi giao, sinh tử chi giao, sinh tử chi giao. lòng mẫu nương nương mỉm cười, làm sao? rốt cuộc là muốn động thủ sao? chủ tiên sinh không giấu diếm, nói, biên hoàn tông đã phong kín tiết đạo, nam châu không còn đường lui, giờ chỉ còn chờ lâu chủ đại nhân mời nương nương nhập cốc. lòng mẫu nương nương nói, người vất vả đoạt giải nhất. Chỉ là để nói cho ta điều này, trừ tiên sinh đáp, chỉ là đến thông báo một tiếng, chuyện sau này không phải do ngài quyết định. Lòng mẫu nương nương cười nhẹ, trong mại điện, bầu trời sao và biển cả hòa vào nhau, sóng biển cuồn cuộn. Như thế bất cứ lúc nào cũng có thể có một con hài thú khổng lồ từ ngân hà hiện ra, nuốt trừng nam tử này. Lạc thư lâu, lòng mẫu nương nương thở dài nhẹ, đôi mặt nàng lấp lánh như có vô vàn phong tình. Đứa bé đầu tiên của ta chính là ta, thật là châm bím, nhưng không biết đến lúc tỉnh lại. cuối cùng là ta hay là thiên tàng, trừ tiên sinh bình tĩnh nói, những chuyện này không cần nương nương phải bận tâm, sóng ngân hà và biển cả vẫn không yên, như thể long mẫu nương nương đang cảm thấy bất an, tiếng cười của long mẫu nương nương vang vọng trong điện, lạc thư lâu, lâu chủ là nhân vật lớn, làm sao cuối cùng lại không thể thoát được cứ mãi vướng vào những vòng lặp này, phục sinh, phục sinh, trong đầu hắn suy nghĩ mãi chỉ là những cổ thần đã chết từ lâu, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc thật sự dùng sức mạnh của chính mình để vươn tới trời cao, vì thế dù hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng mãi không vượt qua được kiếm các. Chủ Tiên Sinh không thay đổi sắc mặt, lại nhã nói: "Vì thế giới này chỉ còn lại những sức mạnh này, huống chi kiếm thánh đại nhân thì sao? Hắn có thể mạnh mẽ như bây giờ, chẳng phải là vì hắn cũng đã trở thành một phần của thiên đạo hay sao?" Luân Hồi vì thiên đạo mà phụ thuộc, Long Mẫu Nương nương hít mắt hỏi lại, lời này là lâu chủ nói. Chủ Tiên Sinh lại lúng đáp: "Ta chỉ là người thắng giải nhất, sao lòng Mẫu Nương nương lại hỏi ta vấn đề này?" Lòng Mẫu Nương nương hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc rồi nói: Chủ tiên sinh mời, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái. Chủ tiên sinh lại tiếp tục hỏi, trước đây đối với áo trắng đạo lữ, bọn họ đã hỏi những gì, đó là nghi vấn của hắn. Long Mẫu nương nương có chút khó xử, bảo vệ bí mật là một điều nàng đã hứa, việc trả lời các câu hỏi khách nhân cũng là sự chấp nhận của nàng. Giữa sự lưỡng nan này, nàng phải làm sao để chọn lựa đây? Tại sương phòng trong Thái quyến Tiên Cung, lục giá giá đem những lời của Long Mẫu nương nương Chuyển cáo cho Ninh Trường Cửu, "Thơ, Ninh Trường Cửu hơi ngạc nhiên." Không hiểu sao, vừa nghe tới cái tên này, trong đầu hắn lập tức hiện lên một giải lụa màu bay bay, giống như hình ảnh tiên nhân tam mai ngọc, là cô gái nhỏ trong tâm ma kiếp, hắn không chắc liệu trực giác của mình có đúng không, nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh trong tâm trí. Hơn 500 năm trước, hắn nhớ lại những cuộc đối thoại với cô gái nhỏ ấy, thời gian như thế có thể đối diện lại, nếu thơ thật sự là nàng, vậy nàng có nhớ không? Là ai đã nhốt nàng trong huyễn cảnh của tâm ma kiếp và vị trưởng quỹ trong miệng nàng là ai? Câu hỏi không ngừng dồn dập kéo đến, Ninh Triều cười lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Như đang nhìn vào một quái vật khổng lồ trong vực sâu, Lục giá giá mỉm cười nói, "Lại thất thần rồi à? Đang nghĩ gì về nữ nhân vậy?" Ninh Trường Cử nhìn nàng, đôi môi nhu hòa nở nụ cười, dung nhan thanh thoát, không còn như trước đây lạnh lùng, mỉm cười mà toát lên vẻ thanh mị, tựa như ánh sáng vô tình chiếu lên thân kiếm, khiến cho cả đời này hắn không thể nhìn chán. Ninh Trường Cử nghĩ đến nàng vào ban ngày, với những lời nói đầy kiêu ngạo và tâm tư nóng bỏng, rồi mỉm cười đáp, "Ta còn dám nghĩ gì về ai nữa?" Lúc giá giá trêu, lòng mẫu đương, đương xinh đẹp như vậy, Còn chưa đủ để ngươi liên tiếp, si mê sao Ninh trường cử cười nhẹ Sống mấy trăm tuổi thì có gì đặc biệt Dù sao thì cũng không thể bằng một nửa vẻ đẹp của giá giá Không nguyệt từ nãy giờ đứng bên cạnh Mắt sáng lời rất mong chờ những gì tiếp theo sẽ xảy ra Ninh trường cử lấy ra danh sách và bạc đã chuẩn bị từ trước Đưa cho không nguyệt và nói Nhỏ không nguyệt, đi đến bầu lâu giúp cha mua những thứ này về Không nguyệt nhìn vào danh sách dài Nào không mốc, hiểu rằng đây chính là kế hoạch đẩy mình ra ngoài cảm giác tức giận và bất bình trào lên trong lòng nàng lên giới đi anh nên ấm áp như thể làm tan chảy hết mọi băng tiết trong lòng sư phụ muốn làm gì vậy lục giá giá ngồi trên giường tay trắng bám lấy thân thể ánh mắt trừng lớn sẽ không lại muốn rèn kiếm chứ hôm nay đồ đi chẳng làm gì sai cả vào buổi chiều giữa làn gió sơn nhẹ nhàng nữ tử vô song với dung mạo thành nhã nở một nụ cười dịu dàng ninh trường cử gặp nàng thoáng thấy thần thái mị hoặc lộ ra không kìm chế nổi chỉ còn cách làm bộ bình tĩnh và bước đi qua thân thể nàng nói Đồ nhi hôm nay chiếm khôi, đương nhiên phải ban thưởng xứng đáng. Ừm, lục giá giá khẽ nhéo mắt lại, thân thể lùi về phía sau một chút. có ý kiến gì sao? ninh trường cứ hỏi lại. lục giá giá để tóc dài xó xuống, nhẹ nhàng đáp. Đồ nhi nào dám mỗ mịch sư phụ. bóng đêm bao trùm, ánh nến leo lét, từng giọt sáp đỏ chảy xuống. tiếc ngoài cửa sổ động lại thạch mai cảnh, dưới là nước thanh khê vỡ tan, âm thanh rội lại vang lên và trôi dần ra xa. tiết vẫn rơi không ngừng. phải quyến tiên cũng đã phá vỡ tấm chế, ngày mai sẽ thấy cảnh biển đóng băng. Tiên cung sẽ lại hiện ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của phúc tiết. Còn cổ thần đêm qua đã ngủ say. Bầu trời đầy tiết dường như vẫn lặng lẽ hèo úa, giống như một bài thơ tội ác đang dần được viết ra. Trong một đường Trúc Bỉnh tóc hoa dâm ngồi trên chiếc ghế cũ, xung quanh là những thanh âm và tầm chế thuật pháp tạo nên một không gian yên tĩnh. Minh Tiểu Linh, Nhan Yển, Minh Lang cùng ba vị nam đệ tử ngồi quanh lão nhân kể lại những sự việc xảy ra trong linh cốc suốt một ngày một đêm qua. Con rắn trong bạch xà thần cốc đã trốn thoát sao? Trúc Bỉnh mặc dù đã có dự đoán. Nhưng khi nghe rõ sự thật, vẫn không khỏi giật mình, ninh tiểu linh gật đầu đáp, khi ta vô tình đi ngang qua bạch xà thần cốc, nghe thấy tiếng động bên trong, lúc ấy hẳn là nó đã trốn ra từ lâu, luôn trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nhíu mày, nhớ lại một chút chuyện xưa rồi nói, phong ẩn đó vốn là do sư tổ bày ra, phải giữ nghiêm không được lơ là. Không lẽ đã lâu không tu sửa, sư tổ, ninh tiểu linh hỏi, sư tổ chính là mẫu linh đồng trong vũ xà khẩu sao? Mộc Linh Đồng, Chu Bịnh cao mái nói, "Con rắn này đã tự dưng là như vậy rồi sao?" Ừm, Ninh Tiểu Linh gật đầu mạnh, "Chú Bịnh hỏi, nó còn nói gì nữa không?" "Nó còn nói gì nữa không?" Ninh Tiểu Linh do dự một chút, che giấu những lời cuối cùng, chỉ nói, "Nó nói, Minh Quân có thể sẽ trở lại." Chu Bịnh không nạc nhiên, nói, "Thần Minh vốn là bất tử." "Vậy Mộc Linh Đồng?" Ninh Tiểu Linh tiếp tục hỏi. Chu Bịnh giải thích, "Mộc Linh Đồng không phải là sư tổ của chúng ta, nhưng nàng cũng là một nhân vật quan trọng trong một thời đại, chỉ là nàng đã chết từ rất sớm." nghe nói nàng đã xâm nhập u minh địa phủ một mình và không bao giờ trở về xác của nàng không còn tìm thấy còn sư tổ sau khi tự khai sơn ông ấy cũng biến mất không dấu vết chỉ còn lại tượng của ông trong đại điện tông môn ninh tiểu linh nhẹ vật đầu trung bị nhìn qua những người khác hỏi còn các ngươi cái bạch xà thần điện từ lòng đất mọc đây là sự việc khi nào mọi người bắt đầu thảo luận tính toán thời gian theo tính toán bạch xà thần điện xuất hiện đúng một giờ sau khi ninh tiểu linh vô tình gặp trận chiến trong bạch xà thần cốc về phần lai lịch của Vũ Sa, Trúc Bịnh giải thích, đó là câu chuyện giống như trong vi chép của Bạch xa Thần Điện. Tất cả Bạch Xà đều là kẻ phản bội, bọn chúng đã chia cắt quyền hành của Minh Quân, ăn mòn thân thể tàn phế của ông ấy, rồi bỏ trốn đi khắp các ngóc mép thế giới. Cuối cùng, bọn chúng bị những người còn lại muốn chiếm lại quyền hành giết chết. Bạch Xà Thần Điện vốn là nơi ghi lại lịch sử này và giam giữ những kẻ phản bội. Trúc Định vừa nói vừa thở dài, liên quan đến Bạch xa Thần Cốc, là chúng ta không tính toán chu đáo từ rất lâu trước. May mắn là có kinh nghiệm, không xảy ra sự cố. Ninh Tiểu Linh nhớ lại những lời cuối cùng của Vũ Sa, cẩn thận hỏi, xin hỏi sư thúc, thiên tàng mai cốt chi đi ở đâu vậy? Điều này cũng không phải là bí mật gì. Chu Bịnh cũng không giấu giếm, nói, ở vị trí nứt thần cốc tại lạc thư lâu, đó là một khu vực di tích hoa nguyên rất rộng lớn. Lạc thư lâu nằm ngay ở trung tâm của nứt thần cốc. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của nơi thiên tàng chôn xương chỉ e chỉ có lạc thư lâu lâu đâu chủ biết rõ. Vậy, Ninh Tiểu Linh do dự hỏi, loại thần như thiên tàng muốn phục sinh thì phải làm sao? Chu Bịnh cười đáp. cái này lão đầu tôi đã sắp chờ chết rồi làm sao biết được mấy chuyện này Ninh tiểu linh nhẹ nhàng gật đầu lại tiếp tục truy vấn thiên tàng và minh quân có phải là những kẻ thù không đội trời chung từ thời thượng cổ không trúc bịnh nói tiểu linh à nếu con cảm thấy hứng thú với đoạn lịch sử này ta có thể để quán chủ linh thư quán kể cho con nghe từ từ dĩ nhiên lịch sử chân thực nhất vẫn được nằm giữ trong tay bốn tòa thần lâu khi nào thần lâu mở ra những di tích này sẽ trả lại toàn bộ lịch sử một cách sống động như thể thật đó chính là kỳ quan của trung thổ minh tiểu linh khoát tay áo nói không cần đâu ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi trúc định cũng đáp lại thiên tàng và minh quân đương nhiên là kẻ thù không đội trời chung nghe nói trước kia huyền trạch đại thần đã bị bọn chúng liên lụy ninh tiểu linh không tiếp tục hỏi thêm về những bí mật đó họ lại tiếp tục thẩm tra những chuyện trong linh cốc sau khi nghe xong tình hình cuộc chiến cuối cùng trúc định nhìn ninh tiểu linh với ánh mắt đầy thiện ý như đang nhìn một đệ tử trong môn phái của mình lúc ấy tiểu linh sư tỷ thật dũng cảm con rắn lớn kia cứ thế há miệng lao vào Tiểu Linh sư tỷ liền trực tiếp xuyên qua miệng nó, sau đó giống như một vị thẩm phán, mặt không đổi sắc mà chặt đứt cánh tay, đầu lâu của nó nhen ỉn nói với vẻ hưng phấn. Ninh Tiểu Linh nghe mà cảm thấy hơi sợ hãi, tự hỏi rõ ràng mình là sư vinh đáng yêu của tiểu sư muội mà, sao giờ lại tàn nhẫn như vậy? Nhất định là thần đồ đã ảnh hưởng đến mình. Đúng lúc nghĩ đến thần đồ, Trúc định lại hỏi, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn rất nhiều. Đây chính là chuyện mà hắn thực sự quan tâm. Các đệ tử khác nhận ra ánh mắt của sư thúc, liền lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, trong mộc đường chỉ còn lại hai người, lão nhân và ninh tiểu linh, nói cho ta nghe về lai lịch của con đi. lão nhân tự lưng vào ghế, hai tay vịn vào tay ghế, giọng nói như thường lệ. ninh tiểu linh nghe câu hỏi này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm, nàng bắt đầu kể lại một cách tóm tắt những sự kiện ba năm trước. đó chính là lý do vì sao ta bước vào tử đình cảnh. ninh tiểu linh nói xong, lần gặp năm đạo yêu hồ, lão nhân chậm rãi mở miệng nói, cuộc đời con thật là đầy những chuyện kỳ lạ, như một câu chuyện truyền kỳ. Ninh Tiểu Linh bất đắc sĩ nói: Ta cũng chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn mà thôi. Chu Bịnh nhìn vào mắt nàng, xác nhận rằng câu chuyện trước đây của nàng không hề nói dối, rồi mới từ từ mở miệng tiếp tục hỏi: Vậy thành đao này đâu? Từ khi U Các được thành lập đến nay, nó chưa từng được ai rút ra. Vì sao nó lại nhận nuôi làm chủ nhân? Ninh Tiểu Linh vô tội trả lời. Thần bí như vậy đều có ý nghĩ của riêng nó, ta làm sao biết nó đang suy nghĩ gì? Chu Bịnh không đồng ý với lời giải thích này, nhưng hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân, xác nhận U các Minh tướng công nhận việc này. Hắn không tiếp tục truy vấn, chỉ nói: "Về việc Bạch xà chạy ra khỏi hẻm núi, chưa có người chết thì chưa thể coi là đại sự, nhưng thần đồ lại là chuyện trọng đại, Tiểu Linh, nếu còn có chi tiết nào khác, tốt nhất là không giấu giếm." Ninh Tiểu Linh nói: "Sư thúc muốn biết gì, ta sẽ chi tiết kể hết." Trung Bệnh hỏi: người học U Minh đạo pháp là vì phục sinh sư huynh của người sao?" Ninh Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Lão Nhân Thương hại nhìn nàng, không biết có nên phá vỡ ý nghĩ sai lầm của nàng hay không. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Ninh Tiểu Linh cúi đầu, giả vờ không thấy ánh mắt của hắn, ổn định lại tâm trí, rồi thấp giọng nói: "Ta tìm được những linh bảo nhờ vào thần đồ chỉ dẫn, như vậy có tính là gian lận không? Có thể sẽ bị tịch thu linh bảo không?" Lão nhân đáp: "Đây đều là cơ duyên của người, tông môn chúng ta vốn giảm cứu mạnh số thiên định, đương nhiên không thể tịch thu hơn 20 kiện linh bảo của ngươi." Ninh Tiểu Linh lại có chút lo lắng nói: "Đúng rồi, sư thúc, những vũ xà quái vật như vậy, đến nay vẫn còn ngấp nghé di sản Minh Quân, nếu Minh phủ di chỉ bị mở ra, liệu có xảy ra chuyện gì không? trúc định đáp yên tâm, minh phủ di chỉ đã bị phong kín từ lâu, chỉ có tổ sư mới biết cách mở nó ra. ngay cả các tông chủ qua các thời kỳ cũng không thể có được truyền thừa. vậy không phải là vĩnh viễn thất truyền sao? ninh tiểu linh yên tâm một chút, không chừng tổ sư vẫn còn sống. tóm lại, đây không phải là việc ngươi nên lo lắng. trúc định cười nói, dù sao sau này ngươi cũng sẽ là một nhân vật trong tông, theo quy củ, tổng muốn sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. tất nhiên là không thể quá phận. ninh tiểu linh không suy nghĩ nhiều, nói ngay. Ta muốn nuôi mèo, yêu cầu đơn giản như vậy, có phải hơi lãng phí không? Lão nhân cảm thấy có chút không đáng, Ninh Tiểu Linh nói, cứ như vậy đi, chúc định đáp cũng tốt, mèo hoang thông u, có lẽ là điểm báo. Ninh Tiểu Linh còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có một ngón tay chạm vào chán nàng, không kịp chuẩn bị, nàng cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch hoang tiềm bỗng nhiên trào lên, như thể đang liều mạng tìm cách thoát ra khỏi lồng giam dã thú, Ninh Tiểu Linh muốn phản kháng, nhưng lão nhân đã rút tay lại, chúc định từ chán nàng rút ra một sợi linh khí, rót vào một cuốn cẩm nang. rồi đưa cho Ninh Tiểu Linh nói người sinh ra khác thường sau này có thể sẽ gặp phải nhiều điều kỳ quái nếu gặp nguy hiểm mở cuốn cẩm nang này ra sư thúc sẽ lập tức đến giúp Ninh Tiểu Linh nâng cuốn cẩm nang lên nói đa tạ sư thúc chút bị ngật đầu Linh Cốc ta sẽ đi kiểm tra một lần nếu phát hiện gì bất thường ta sẽ báo cho ngươi còn bây giờ về đi chuyện ở Linh Cốc tạm thời đừng nói cho ai biết Ninh Tiểu Linh cảm thấy nhẹ nhõm mang theo cẩm nang quay người rời đi nàng về tới phòng mình mặc dù vết thương đã lành như chiếc áo huyết y dính sát vào cơ thể khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ninh Tiểu Linh đốt nước nóng đổ vào thùng gỗ, sương mù bốc lên. nàng từ từ lột bỏ chiếc váy trắng dính đầy máu để nó rơi xuống đất như một đống tàn đỏ. Nằm bước qua làn sương mù nhẹ nhàng nhất một chân, thử mũi chân chạm vào mặt nước để kiểm tra nhiệt độ, rồi cả người chìm vào trong nước. là nước nóng cuốn đi vết máu và bụi bẩn trên cơ thể nàng. những sợi tóc dài dính máu cũng bắt đầu tỏa ra trong làn nước, hương thơm từ làn da nàng lan tỏa. dọn nước mịn màng trượt dọc theo đường cong cơ thể, vẽ nên hình ảnh của nàng trong làn nước. Ninh Tử Linh cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng có, cảm giác yên tĩnh này giống như ngồi dưới đáy giếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không thay đổi. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vẫy nước từ cánh tay, ngắm nhìn dòng nước rơi xuống qua những ngón tay, thanh thoát và bình lặng. Bụi bặm đã được gột rửa, tất cả sự dơ bẩn đã biến mất. Nàng không để vết thương mềm đi quá lâu. Sau khi tắm rửa xong, bước ra ngoài, dùng một chiếc khăn mềm lau khô cơ thể. Sau đó, nàng mặc một bộ áo mỏng màu trắng. Vì đến gần chiếc kính trên vách tường, nàng do dự một lát, rồi cuối cùng say người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Lúc này anh chỉ mặc áo mỏng không có váy, gương mặt gường đỏ, tóc dài ướt dính trên vai. Nàng rất lâu không xoay gương, nên cảm thấy hình ảnh mình, Mình trong gương có chút xa lạ, từ một cô gái không chút thay đổi đến một người trưởng thành. Từ vẻ đẹp thanh khiết đến phong thái dần chín chắn, nàng đang dần lớn lên. Và giờ đây nàng chợt nhận ra, mình đã thay đổi rất nhiều, sư huynh, phải chờ ta nhé. Ninh Tiểu Linh nhìn vào mình trong gương, Trân Thành nói, Ninh Tiểu Linh nhìn vào mình trong gương, Trân Thành nói, nàng hít một hơi thật sâu, buộc lại y phục, mặc váy vào, cầm lấy thần đồ và bước ra khỏi cửa, đây chính là từ đình cảnh mới mẻ của nàng. Nàng biết tin tức về việc giành chiến thắng tại Linh Cốc vẫn chưa được công bố rộng rãi, vì dù đã có bản thông báo nhưng vẫn cần một chút thời gian để làm lại và tuyên truyền. Ninh Tiểu Linh bắt đầu kể cho Dũ Cẩn nghe về việc có thể hợp pháp nuôi mèo, Dụ Cẩn không để tâm lắm. Cũng không nhận ra rằng Ninh Tiểu Linh đoạt giải nhất khiến nàng rất vui. Chỉ vì con mèo trắng khi vết thương đã lành, lông dài mượt và rất uy phòng, giống như một con sư tử con, nên rất được Dụ Cần yêu thích. Nàng vội vàng dẫn Ninh Tiểu Linh đi, về nàng cùng nghe thêm từ mộc đường gần đó. Ngư vương giờ đã béo hơn nhiều. Khi Dụ Cần tạm rời đi, Ninh Tiểu Linh ngồi xuống, nằm lấy gáy con mèo và cẩn thận nhấp nó lên. Niêm túc nói. Nghe cho rõ, ngươi không phải là một con mèo bình thường, đúng không? ô. Ngư vương ngơ ngác một chút rồi lên tiếng. Ngư vương kêu lên một tiếng. nghĩ thầm tiểu nha đầu này quả thật rất thông minh, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra mình không giống những con mèo bình thường. Sau đó, nghe ninh tiểu linh tiếp tục nói, chăm chú nghe. Ta biết ngươi là một con mèo có chỉ huy. Lúc trước khi bắt cá, ta đã cảm thấy ngươi có thiên phú vi phạm, chỉ có thể là một con mèo kiêu hãnh. Ngư vương im lặng một hồi. Ninh tiểu linh thấy nó đột nhiên cúi đầu, tưởng nó không còn ý chí chiến đấu, bền an ủi. Ngươi bây giờ cũng đã là đệ tử chính thức của cổ linh tông chúng ta rồi. Dù thân thể có thể không trọn vẹn, nhưng tinh thần thì không thể yếu đuối. Ngươi nhất định phải có đầu trí, biết không? Ngư vương nghe nàng nói từng bước, tâm tình càng tệ hơn. Ninh tiểu linh tiếp tục, trong những ngày tiếp theo, ta sẽ huấn luyện ngươi làm rất nhiều việc, bao gồm tu hành, đánh nhau, đưa tin, truy tìm, bắt người. Ngươi nhất định phải chịu được khổ, hiểu chưa? Miêu ô, ngư vương nghĩ thầm, những việc này còn cần phải học sao? Ta dạy ngươi thì còn được, lúc này dụ Cẩn mang theo một bát tiểu ngư kiền đi tới. Đặt trước mặt ngư vương rồi nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, sau đó lấy một tấm biển gỗ treo lên cổ ngư vương, trên đó ghi số 12, nó trở thành đệ tử thứ 12 của Tông Môn. Ninh Tiểu lịch nói, ta chỉ đang dạy nó một chút quy củ của Tông Môn. Dụ cần lo lắng nói, con mèo này nhìn gốc như vậy, có hiểu được không? Nào, ngư vương thức giận kêu lên. Dụ cần buông bát xuống, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó đặt tay lên đầu ngư vương, ép nó ngồi vào chậu đầy cà khô, khiến ngư vương bắt đầu ăn hì hộp. Dụ cần hiếu kỳ hỏi. A nuôi mèo kiểu này, sao tiên sinh lại đồng ý nhỏ này? Sao tiên sinh lại đồng ý nhỉ? Ninh Tiểu Linh nghi ngờ đáp, ngươi còn không biết sao? Bị cái gì? Dụ Cẩn càng thêm kỳ quái, đang nói chuyện, bên ngoài cũng bắt đầu náo nhiệt. Dụ Cẩn thò đầu ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy rất nhiều đệ tử đang hướng về nơi này đi tới. Dụ Cẩn giật mình, một đường trước nay kinh tế đình trệ, bình thường chỉ có đệ tử nhà mình ra vào, làm sao lại có đệ tử của các tông môn khác đến đây bái phỏng hơn nữa. Họ còn mang theo khí thế hung hăng, rõ ràng là đến tìm chuyện chứ không phải chỉ để bái phỏng. Tiểu Linh, dụ cần vội vàng đóng cửa sổ lại, lo lắng nhìn về phía Ninh Tiểu Linh, nói: "Tiểu Linh, trong linh cốc thi đấu, ngươi có phải đã đắc tội ai không?" Ninh Tiểu Linh gật đầu đáp, quả thật đắc tội không ít người. Dụ Cẩn lo lắng nói: "Vậy giờ phải làm sao? Bọn họ hình như là đến tận đây tìm ngươi. Ta trước đây đã bảo ngươi, thứ tự thấp một chút không sao, nhưng an toàn mới là quan trọng nhất, ngươi sao lại không nghe?" Ninh Tiểu Linh không lo lắng, hỏi lại: Bọn họ đều là ai? Dụ cần nói, ta làm sao biết được, chính ngươi tự xem lại, ngươi đã đắc tội với ai mà không rõ ràng sao? Tiểu Linh, nếu không thì ngươi đợi ở đây, ta sẽ đi tìm Linh tiên sinh nhờ giúp đỡ. Ngay lúc ấy, tiếng đập cửa vang lên, dụ cần hơi hoảng, đi ra mở cửa, thấy một nhóm nam nữ đứng ngoài. Nàng nhìn bọn họ, nói, các ngươi là ai? Ta là y phục của tiểu thư dụ ra, tiểu linh sư muội là ta bảo bọc. Bọn họ vội vàng giải thích, dụ sư tỷ hiểu lầm rồi, chúng ta tới đây là vì cung hạ ninh sư tỉ. Linh sư tỷ, dụ cần cười khẩy, các ngươi đã 25 tuổi rồi, sao lại gọi Tiểu Linh sư tỷ? Giả trang non như vậy làm gì? Bọn họ nhìn nhau rồi nói, hiện nay ai mà không biết Ninh sư tỷ là người vĩ đại. Nàng đã cứu chúng ta, chúng ta ký xưng nàng, chỉ là trong tông môn không cho phép lấy tạm tiền tài, nên chúng ta mới mặc y phục đường phố, ra ngoài làm cờ thưởng, coi như biểu đạt chút lòng thành. Với lời giải thích đó, những lá cờ thưởng đỏ tươi lần lượt được triển khai, khiến không khí có chút trang trọng. nửa canh giờ sau, cuối cùng minh tiểu linh cũng khuyên được mọi người rời đi. nàng có chút buồn bực, mình chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn, sao lại thành ra người nổi tiếng đến vậy? Có vẻ như không ai ngừng ngắm nhìn mình. dù cẩn rốt cuộc cũng biết được tiểu linh đã giành giải nhất, sau một chút nạc nhiên, thì nhảy dựng lên, xít nữa làm rơi một thanh hào của ngư vương. ngư vương giận dữ nhìn nàng, nhưng vì nó đã gặp qua sóng gió lớn nên không quá kinh ngạc, chỉ trong lòng tán đồng. Ninh tiểu linh nhìn vào bức tường đầy cờ thường, với những lá cờ mang những dòng chữ như, u minh chi chủ. Cổ linh tồng mạnh nhất sư tỷ, bá linh thiên hạ, con có những cờ viết, diệu thủ hồ xuân. Trời linh linh, linh linh, cả một loạt đủ các loại kiểu dáng. Ninh tiểu linh chọn vài lá cờ đẹp để sau này mang về cho sư huynh xem. Còn lại đều đưa hết cho dụ cẩn, nàng trong lòng biết mình mới vào tử đình, căn cơ chưa vững, cần phải dốc lòng tu hành, không thể vì những chuyện này mà bị phân tâm. Trong một đường, dụ cẩn ôm những lá cờ thường, vui vẻ hỏi đủ thứ, còn ngư vương thì nằm gục trên bàn ngủ. Ninh Tiểu Linh lặng lẽ dự tính con đường tu đạo của mình. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu qua khe cửa tạo thành một hình ảnh rõ ràng trên sàn nhà. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trời dần tối. Ninh Tiểu Linh buồn nghĩ sau khi thi đấu ở Linh Cốc, con đường tu hành của mình sẽ mã yên tĩnh như vậy. Nhưng là không ngờ những chuyện liên quan đến Thần Cốc và Bạch Xà sẽ rất nhanh bùng nổ, phá vỡ mọi sự bình yên ngắn ngủi. Vào đêm tiết, trừ tiên sinh từ trên mặt băng phúc tiết bước đi chậm rãi. Ngày mai là ngày cuối cùng của Đại Yến Long Mẫu. Như hôm nay hắn đã nhận được đáp án mà mình hài lòng nên quyết định rời đi sớm cuối cùng, lão mẫu nương nương cũng quyết định tiết lộ vấn đề của bọn họ, Thải Quyền Tiên, cung dù sao cũng không có theo lời nàng mà phản đạm bởi vì nàng thực sự nói thật. Nếu là sự thật thì đôi thiếu niên này cũng chính là những người mà lâu chủ trong lời nói nhất định phải giết. Hắn là một trong những người trạm cước của Lạp Thư lâu, trước khi thần linh khôi phục, bọn họ đã quyết định phải giết tất cả những ai có khả năng làm thay đổi kết cục. Trong nửa năm qua đã có 5 người tu đạo thiên phú dị bẩm, đạo pháp cao thâm chết đi. Chỉ vì vận mệnh của họ có thể đụng phải mưu đồ của lạc thư lâu, không lâu sau, đôi đạo lưỡi này máu cũng sẽ nhuộm đỏ băng hải. Còn về phần lông mẫu nương nương, từ khi nàng bị giam trong thải quyến tiên cung, một khắc kia đã định sản số phận của nàng. Dù cho hắn đã kiềm chế nàng trong suốt trăm năm, nhưng vẫn chưa thể khiến nàng điên cuồng hoàn toàn, hắn xuyên qua các cửa điện cao tầng của thải quyến tiên cung. Trong gió lạnh, một con tiết ưng đỏ đầu bay theo gió mà đến, trừ tiên sinh dơ tay ra, tiết ưng độ lên lòng bàn tay hắn. Chen Nhung không có tin, trong đôi mắt sắc bén của nó là một bức thư, hắn nhìn chầm chằm vào mắt Ưng, chăm chú trong chốc lát, biết Ưng một lần nữa phá không bay đi, trừ tiên sinh nghĩ đến những gì hắn đã thấy trong mắt Ưng, cảm nhận được một chút bất an, chủ lâu 8 lại muốn đích thân xuất thủ, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lạc Thư lâu tổng cộng có 10 tầng, lâu chủ ẩn mình trong tầng 9, tầng 19 chính là nơi cất giấu lịch sử và tấm địa thực sự, các tầng dưới phân chia mạnh yếu từ trên xuống, trong tầng 9, mỗi tầng đều có một thanh cổ kiếm, đó là kiếm của các lâu chủ cũng là biểu tượng trong hàng năm lịch sử của cổ lâu. Lâu chủ tầng 8 là người đã bước vào năm đạo tiên nhân từ nhiều năm trước, tu vi thâm sâu khó lường. Ngày xưa, kiếm thánh đại nhân đã từng đánh giá hắn rất cao, nói rằng kiếm ra về sau, thiên hạ thổ băng. Hắn là người gần gũi nhất với lâu chủ trong lạc thư lâu. Ngoài tông chủ thần tông, trong trung thổ không còn ai có thể khiến hắn phải đích thân ra tay giết người. Còn nữ nhân kia, lạc thư lâu lần đầu tiên tìm được tung tích của nàng ở hai tháng trước, tại một vùng hoang nguyên gần Lôi Quốc. lúc đó tiên giả dùng tiên khí để bắt được một tiêu quyền hành còn sót lại. mới đầu tiên giả ấy không để ý, nhưng khi truyền quyền động này về lạc thư lâu, cả lâu đều chấn động. đó là một loại ba động mới tinh, thậm chí lấp đầy một chỗ trống trong lịch sử của lạc thư lâu. ban đầu bọn họ tưởng là sứ giả từ thần quốc, nhưng dấu vết của người bí ẩn kia lại xuất hiện ngày càng nhiều ở các nơi khác nhau. cuối cùng lạc thư lâu một tháng trước đã khóa chặt tung tích nào. đó là một nữ tử đội áo bào đen, tóc bạc, mặt bị yêu hồ mặt nạ che kín. Kế hoạch săn giết nhanh chóng được lập ra. Lâu chủ bận rộn với đại sự, không thể rời đi. Trong khi đó, sư đại nhân cùng các nhân vật quan trọng đã thảo luận và quyết định kích hoạt Trần Tiên chỉ kiếm. Điểm rơi của Trần Tiên là một vùng đất trống rộng lớn. Tại đây, bọn họ đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy theo đúng kế hoạch ban đầu để dẫn nữ tử vào giữa cạm bẫy, từng bước một dẫn dắt nàng vào vòng vây. Tám người trong làng thư lâu, mỗi người mang kiếm, ẩn núp xung quanh các thôn trang, chuẩn bị chặn đường nàng. Sau khi nàng bị trọng thương. Mọi lối thoát sẽ bị chặn lại Bốn trưởng lão từ cổ Linh Tông đã được mời đến Họ sẽ chờ đợi để thu lấy thần hồn của nàng Sau khi thể xác bị phá hủy Trấn tiên chi kiếm đã từng khiến năm người tu đạo Ở đạo cảnh phải chết thảm Thần hồn họ cho đến nay vẫn bị giam cầm trong lầu cổ Đối với lạc thư lâu mà nói Ngoại trư kiếm các toàn bộ trung thổ không ai có thể làm gì được bọn họ Kể cả các tông chủ của bát tông Những người khác đều dễ dàng bị tiêu diệt Đây là một cuộc săn lùng khổng lồ nhưng vô cùng yên lặng mọi chuyện vẫn theo kế hoạch của lạc thư lâu khi nữ tử thần bí với mái tóc bạc được dẫn vào vùng Bình nguyên. những người nâm kiếm từ tám phương đã đến dùng mạng sống kết thành trận pháp trói buộc nàng tại trung tâm một lúc. chấn tiên chi kiếm bay như mũi tên lửa chính xác lao đi xa nhìn dặm đầu mũi tên sai tròn phá vỡ không khí ngọn lửa đỏ rực bao trùm xung quanh còn có vô số phi kiếm nhỏ liên tục bay theo ổn định quỹ đạo của nó và tạo ra phạm vi uy lực rộng lớn khi tiếp đất khiến linh khí phát tán mạnh mẽ. chấn tiên chi kiếm treo trên không cả bình nguyên ánh lửa bùng cháy. Nữ tử bị bao phủ trong làn sóng bạo tạc, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả dự tính, bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng mình đã đánh giá thấp nàng, không nên lãng phí một thanh trấn tiên chi kiếm để chế tạo trấn tiên chi kiếm, là một việc vô cùng tốn công và phức tạp, hơn nữa mỗi thành chỉ có thể dùng một lần. Sau khi trấn tiên chi kiếm gây ra một đợt tàn phá mạnh mẽ, bốn trưởng lão của Cổ Linh Tông nhanh chóng mở linh lưới để thu hồn nàng, ngăn chặn thần hồn nàng thoát đi, nhưng kết quả vẫn vượt ngoài sự dự đoán của họ. Nữ tử thân bí không chỉ trốn thoát mà còn giết hết tám người nâng kiếm, mang theo trận tiên chi kiếm và các mảnh xương vụn. Đây là thất bại lớn nhất trong suốt ngàn năm xây dựng của lạc thư lâu. Không ai biết nàng đã làm cách nào để thành công. Sau đó, nàng như một tảng đá chìm dưới đáy biển, không hề xuất hiện lại. Mưu đồ lớn đã chuẩn bị lâu dài cuối cùng sắp hoàn thành, nhưng bọn họ không thể để trung thổ xuất hiện một biến số nguy hiểm như thế. Cuối cùng, lạc thư lâu sau khi phát hiện tung tích của nàng, đã quyết định ngăn chặn mọi rủi ro. Lầu chủ tự mình dẫn kiếm ra ngoài. Một cuộc ám sát khác của Lạc thư cũng gặp phải những trở ngại bất ngờ. Cuối cùng, nếp ba cũng bị vẫy một cách đầy bất ngờ. Một lớp tiết chưa rõ tên rơi xuống trong con ngõ. kiếm linh xé miếng vải máu quấn quanh cánh tay, rồi buộc chặt thanh kiếm bạc bạch lên vào tay mình. Hắn dựa lưng vào tường, mái tóc trắng ngắn rủ xuống trên cổ, cố gắng giữ thăng bằng. Kiếm linh trong dáng vẻ thiếu niên, gương mặt tái nhợt, chiếc áo đen nhuốm máu dính sát vào cơ thể, vết thương từ ống tay áo chảy ra, trông thật đáng sợ. Hắn thở hồn hển, cố gắng kiềm chế khí tức của mình. Tuy vậy bộ áo đen Vết xăm đỏ như chu sa sau cổ Vẫn không thể che giấu mùi máu tươi Như một con chó săn không thể ngừng theo dấu Kiếm Linh biết Đó là những người của Vương Đình Những kẻ giết chóc Hắn không hiểu vì sao mình lại bị để ý Và tấn công bất ngờ như vậy Cuộc truy sát này đã kéo dài đến ngày thứ bảy Hắn mang theo cơ thể trọng thương lẻn vào con ngõ nhỏ bí mật Thiết lập một trận pháp đơn giản từ cỏ chanh Để che giấu khí tức của mình Tài hắn dán chặt vào tường Chú ý mọi động tĩnh xung quanh trước kia, Khi còn ở trong thân thể Ninh Trường Cửu, nhiều lần hắn đứng trước nguy hiểm sinh tử, cảm giác bất lực khi nhìn thấy nguy cơ luôn đến gần, hắn không thể chiếm lấy thân thể đó, tự mình chiến đấu để tìm ra con đường sống. Giờ đây hắn đã có thể độc lập, nhưng Ninh Trường Cửu cũng từng đứng trước nguy cơ sinh tử, cảm giác bất lực ấy lại một lần nữa xuất hiện. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, hạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, dán tay vào tường, thần thức lan rộng khắp, tìm kiếm dấu vết của kẻ địch. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mảnh ngói truyền đến, mặc dù tiếng rất nhỏ, như chìm sẻ dẫm lên tiết, nhưng Kiếm Linh biết đó chính là vô đỉnh sát thủ. Kẻ này đã đạt đến từ đỉnh cảnh, còn hắn dù sở hữu thể chất kiếm giả, khả năng cảm nhận tuyệt vời về kiếm chiêu, nhưng vẫn còn ở trường mệnh thành đỉnh Phong, chưa thể bước vào cánh cửa Tử Đình. Trong bóng đêm, tiếng rơi rơi làm mờ đi thân thức của hắn, tiếng bước chân của sát thủ nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy, kiếm linh nín thở, người hơi co lại, dần chìm sâu vào tiết, hắn nhắm mắt lại, tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, cảm giác mình như một thanh kiếm bị bỏ quên giữa những đám tiếc. Tiếng bước chân của chim sẻ dần xa rồi lại gần, kẻ sát thủ lượn vòng quanh, dùng kinh nghiệm và cảnh giới của mình tìm kiếm những dấu vết. hắn đã dừng lại ba lần trên mái nhà. điều này chứng tỏ hắn đã tìm kiếm trong con phố dài này ba vòng. sau mỗi vòng tìm kiếm, sát thủ lại càng tiến gần hắn hơn. Tiết rơi càng lúc càng dày. cuối cùng, sát thủ dừng lại trước đầu ngõ. ánh mắt quét qua. hắn bước lên con phố hè phủ đầy tiết ánh mắt không rời kiếm linh. cả hai tiến gần nhau. kiếm linh cảm nhận được thần thức mờ mịt của mình. chỉ có một điểm sáng duy nhất là sát thủ. thiên dụ kiếm mở ra, dù có bao nhiêu kẻ xông vào. Trong mắt hắn chỉ có mỗi đối thủ này, sát thủ bên cạnh hắn lướt qua, kiếm bạch ngân xuyên qua tiết đâm ra. Đây là chiêu kiếm thuần kỳ nhất, tên sát thủ dù đã đạt tới từ đỉnh đình sơ cảnh nhưng vẫn không kịp phản ứng, kiếm đâm vào ngực hắn. Nhưng sát thủ cũng kịp điều chỉnh, dù cho kiếm đã xuyên qua thân thể lại chưa đâm trúng trái tim, chưa thể gây tổn hại chí mạng. Giờ phút này, kiếm linh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bị lừa, hắn cảm nhận được một luồng sát khí sắc lạnh từ sau lưng đột nhiên bùng lên. Bức tường đất vỡ vụn, lưỡi kiếm từ phía sau đâm tới. trên con phố này không chỉ có một sát thủ, hắn đã sớm phát hiện vị trí của mình, chỉ chờ đợi thời cơ, kiếm đâm vào thân thể mệt mỏi của kiếm linh, hắn rên lên một tiếng, mắt tối sầm lại, tay chán nản buông xuống thanh kiếm bệnh nhân, thân thể quỳ gối trong đống tiết, trong bóng tối mờ mịt, hắn thấy nam tử trước mặt đầy lưỡi kiếm ra, tạo tư thế chém đầu, nhưng lưỡi kiếm vẫn chậm rãi, không hề hạ xuống. ngày lúc này trên con phố dài, một cô gái xa lạ xuất hiện, phong thái cực kỳ trác tuyệt, hai tên sát thủ giật mình, nhưng không do dự giúp kiếm lao tới nàng. nhưng thanh kiếm của bọn chúng bị nàng nhẹ nhàng bẻ gãy bằng một ngón tay. đầu lâu của bọn chúng bị vang trở lại. đoạn kiếm xuyên qua, chặt đứt. một thân tu vi tử đình vẫn không thể cản nổi nàng. nữ tử bước tới trước mặt kiếm linh, đưa tay kéo hắn đứng dậy. biểu hiện cũng khá. nếu không có sự trợ giúp của kiếm phía sau, người đã có thể vượt cảnh giết người rồi. nữ tử nói từ tốn. kiếm linh lúc này đầu óc mơ màng, mái tóc ngắn của hắn ướt đẫm tiết, cảm nhận linh lực hòa tan tiết thẩm thấu vào da đầu, cảm giác băng lạnh khiến hắn thanh tỉnh phần nào. ngươi, ngươi là ai? Kiếm ninh yếu ớt hỏi, nữ tử cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình khoác lên người hắn, vừa dẫn hắn đi vào sâu trong tiết dạ vừa mở miệng, "Từ hôm nay, ngươi là đệ tử thứ 14 của Kiếm Các, sau này ta sẽ phụ trách việc tu hành cho ngươi, ngươi có thể gọi ta, Lệ sư tỷ." cuồng bạo tiết rơi suốt vài đêm vẫn chưa ngừng, lễ yến lớn của Long Mẫu cuối cùng cũng kết thúc, và theo truyền thuyết, Long Mẫu nương nương lần đầu tiên tự mình rơi xuống hình chiếu, nàng đẹp lại lùng, cao nhã, phong tình vô vàn, ngay cả hoa khôi nổi tiếng nhất của Hải Quốc cũng như một con vị xấu xí khi đứng trước nàng. Không có gì bất ngờ, kể từ hôm nay, hình ảnh của Long Mẫu Nương Nương sẽ bắt đầu được lưu truyền khắp Hải Quốc. Nàng có vẻ hơi vội vàng lộ diện, Ninh Trường Cửu nói. Sau khi rời khỏi thải quyến tiên cung, Lục Giá Giá không hiểu, hỏi. Có ý gì, Ninh Trường Cửu nói, theo những gì ta nghe được, trong quá khứ, Long Mẫu Yến. Nương Nương chưa bao giờ triệu tập khôi thủ để trả lời những nghi vần. Càng không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng năm nay, dường như có điều gì đó khác thường, Lục Giá Giá nói. một nữ nhân đẹp như vậy, cả ngày ở tiên cung, không tránh khỏi cảm thấy tịch mịch. việc này cũng chẳng có gì lạ, sao có thể coi là điều bất thường? minh trường cửu nhẹ gật đầu, nói có thể là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. hắn cảm thấy long mẫu nương nương có điều gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra được cụ thể là gì. thề quyến tiên cung, trên bờ tần lâm hài, biển vô tận không hề lạnh giá, sóng vẫn cuộn trào mãnh liệt. không nguyệt đội nó lá già tiếc, tò mò ngắm nhìn biển cả, rồi hỏi chúng ta có phải sẽ đi gặp tiểu linh cô cô không? minh trường cửu đáp. Điên Hoàn Tông đã mở giết tiên lâu, phong tỏa lối vào cổ linh tông. Bây giờ với cảnh giới của chúng ta, không nên mạo hiểm sâu vào lục giá giá vốt cầm. Suy nghĩ một chút rồi nói. Nhiều nếu muốn đi đường vòng, e là phải mất đến một tháng nữa. Điên Hoàn Tông phong tỏa con đường tuyệt bích, giữ chặt ba cây cầu treo xích sắt, tấm chỉ mọi người qua lại, đồng thời mười mấy tuyến thương đạo cũng bị chặn, khiến cho nhiều phú thương và cự giả ở Hải Quốc, dù có bỏ ra số vàng bạc lớn cũng không thể làm gì được. Sự việc này đồng thời liên quan trực tiếp đến sự cố của Hải Nguyệt lâu. Tuy nhiên. theo suy nghĩ của bọn họ, chuyện này căn bản không phải là đại sự, không cần thiết phải gây ồn ào lớn như vậy ở hải quốc. Ninh Trường Cửu hiểu rõ, sự việc này không đơn giản, vụ việc của Hải Nguyệt Lâu chỉ là một cái cớ, và Điền Hoàn Tông dám làm như vậy, chắc chắn là có sự tác động từ Lạc Thư Lâu. Nếu như có thể phong tỏa hải quốc, vậy thì họ rốt cuộc đang muốn mưu đồ điều gì? Bọn họ tạm thời tìm một khách sạn để nghỉ lại, bắt đầu tìm kiếm con đường mới. Ninh Trường Cửu lấy bút vẽ lên phong thủy đồ, làm vài dấu hiệu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi biển cả mênh mông, đột nhiên nói: lòng mẫu nương nương có thể đang gặp nguy hiểm. lúc giá giá đang ngồi tĩnh tọa, cảm nhận khí huyết, mở mắt một chút, nhớ lại lòng mẫu nương nương ở thải quyến tiên cung, nàng ngạc nhiên nói, lòng mẫu nương nương đã có cảnh giới nửa bước nam đạo. khi ngồi ở chân tiên cung, thực lực của nàng không kém gì các tu sĩ nam đạo, ai có thể uy hiếp nàng ở hải quốc? ninh trường cửu thở dài nói, chính vì thế, chuyện này mới đáng sợ. lúc giá giá trêu cười, rồi lại tiếp tục điều tức linh khí, nói, dù sao, đây đều là chuyện của đại nhân vật trung thổ với chúng ta. Những người ở Nam Châu xa xôi Không có quan hệ lớn Ninh Trường Cử Ừ ư một tiếng Mỉm cười nói Tóm lại vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng Không Nguyệt bên cạnh ăn bì Nếu bọn họ nói chuyện mà không yên lòng Chờ đến khi bọn họ nói xong Không Nguyệt mới lên tiếng hỏi Tiếp theo chúng ta đi đâu Đã nghĩ ra chưa Ninh Trường Cử nhìn nàng Rồi đưa phong thủy đồ cho nàng Nói Ngươi chọn đi Không Nguyệt khó xử nói Ta làm sao mà hiểu được Ninh Trường Cử đáp Ta làm sao Mày hiểu được Ninh Trường Cử đáp Trên đó có rất nhiều đường cong, ngươi chỉ cần bắt đầu từ đây, vẽ một đường, vòng qua hai địa phương này, cuối cùng có thể đến nơi này là được. Vẽ kiểu gì cũng được sao, Khâu Nguyệt hỏi, Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu. Khâu Nguyệt nhận lấy bút, cắn cắn bút suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng vẽ ra một đường cong. Ninh Trường Cửu cầm lấy và đưa nó cho Lục Giá Giá. Lục Giá Giá nhìn qua, thân sắc có chút khác lạ. đường đi mà Khâu Nguyệt vẽ ra rất giống với con đường mà bọn họ đã bàn bạc tới qua. Hai ngày sau, tiết lớn ngừng rơi. Ninh Trường cử cùng lộc giá giá lên đường. Họ không chọn con đường mà không người đã vẽ. Nhưng không lâu sau, một trận chặn giết không rõ lý do vẫn đến. Không có một ngọn cỏ nào mọc trên vách đá dựng đứng. Những dải băng tuyết bao phủ như một tấm vải tơ trắng, che phủ cả thung lũng như một lớp áo mỏng. Những ngọn núi quanh đây đứng sừng sững, với các tảng đá lớn không một khe hở, tạo thành những tháp lầu đột ngột mọc lên từ lòng đất. Đó là một tòa tháp cổ gĩ đại, cao hơn tất cả các ngọn núi xung quanh, giống như một thanh kiếm khổng lồ vươn lên trời cao. Vừa là một biểu tượng kiên cường, vừa là một con quái vật khổng lồ, bức tường của tháp cổ này dù đã qua nhiều năm tháng, vẫn giữ được những hoa văn lịch sử đầy tính nghệ thuật, kéo dài qua các tầng. Từ tầng năm trở lên, tháp cổ này hòa vào với gió núi, trở nên hòa hợp với thiên nhiên. Phía sau tòa tháp là một ngọn tháp đá mờ mị trong đám mây dày đặc, còn xa xa là những tòa tháp thứ 9 và thứ 10 nhô lên từ mây, giống như hai ngọn núi đá vươn cao vào bầu trời. Cả nhân gian chỉ có bốn tòa tháp cổ như thế này. Lạp Thương Tốc đứng trên tầng 9 của tháp Xuyên qua cửa sổ đá nhìn ra bên ngoài, mảnh đất dưới chân hắn mênh mông và xa xôi, trước đây từng là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt, hắn nhìn vào vân hải dưới chân, nơi từng là chiến trường của những cơn sóng vỡ lớn, nhưng giờ đây đã hoàn toàn hoang vắng. Trước kia, hắn chưa bao giờ để ý đến những nơi này, luôn ngưỡng vọng bầu trời cao vời vợi, vì hắn biết, dù bản thân đã đứng ở đỉnh cao của trung thổ, nhưng bầu trời kia vẫn cách hắn quá xa. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn lại rơi xuống dưới, vào mảnh đất từng là chiến trường, nơi đã chứng kiến sự tồn tại của những kẻ đáng sợ. Lạc Thương Túc im lặng một lát, sau đó lấy thần bào ra khỏi người. Đây không phải là cơ thể con người bình thường, mà là một thân thể thần kỳ với những đường vân vàng kim chạy dọc cơ thể. Những đường vân kim sắc này giống như các phù chú, kết hợp với nhau tạo thành những mảng linh vũ mờ ảo. xuyên qua linh vũ ấy, bên trong hắn không có ngũ tạng, chỉ còn lại một trái tim vàng kim, tựa như mặt trời nhỏ. Đây chính là thân thể bán thần. kể từ khi hắn bắt đầu giữ chức vụ tại Lạc Thư lâu, hắn đã không còn là người nữa. Lạc Thương Túc tháo chiếc vòng tay của mình. đó là một chiếc vòng màu xanh biển, từ là quà tặng của Long Mẫu vào lần gặp gỡ đầu tiên. Hắn cầm chiếc vòng, bóp nát nó trong tay rồi ném ra ngoài. Chiếc vòng từ từ rơi xuống vân hải, trước khi hắn lại lùng tiếp tục bước vào tầng 10 của tháp. Lịch sử một ngàn năm của lạc thư lâu đã đến lúc kết thúc, trong một nơi xa xôi khác. Trên loạn thiên sơn lạnh giá, Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá đang bước đi trên những giải sương mờ ảo. Cả hai dung kiếm tàng không bay lên, những dãy núi phong thạch dần thu nhỏ trong tầm mắt họ. Kế hoạch của họ là phải vượt qua hải quốc với 13 cửa ải lớn. Vòng qua ba ngàn loạn núi lớn, tiếp tục dọc theo các dòng sông cát rộng lớn để tiến về Cổ Linh Tông Với Ninh Trường Cửu và Lục Giả Giá, Hải Quốc đã trở thành nơi đầy thị phi, là nơi mà sau khi trải qua vô số sinh tử kiếp, họ đã có trực giác về những biến cố sắp xảy ra. Những sự kiện mà họ đã trải qua khiến Ninh Trường Cửu có thể hiểu được một cách mạch lạc, đơn giản về những gì sẽ đến. Khi bọn họ từ Nam Châu lên thuyền, ta phải rất nhiều thiếu nữ đang sống, những cô gái này đều là những người được Hải Nguyệt lâu lựa chọn, chắc hẳn là thần sông Nam Châu đã chọn để sử dụng. Những thi thể thiếu nữ này được bảo tồn hoàn hảo trong băng lạnh, xét về mặt thuật pháp, có thể dùng để tạo ra các con rối khôi lỗi, hoặc là được lựa chọn làm những cơ thể tinh khiết để chứa đựng các sinh vật giáng sinh. Ninh Trường Cử Nghiêm về giả thuyết thứ hai, sau đó Kiếp Long và Tảo Long bất ngờ xuất hiện, gây ra một trận sóng gió trên biển. Mặc dù sau đó hàng hóa quan trọng bị mất đi dưới danh nghĩa của Điên Hoàn Tông, nhưng khi Tảo Long lên thuyền, ánh mắt đầy thù hận, rõ ràng mục đích chỉ là giết người. Ninh Trường Cử Đoán rằng Tảo Long và Điên Hoàn Tông có mối liên kết với nhau. Nhiệm vụ của Hàn rất đơn giản, giết càng nhiều người càng tốt, làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn Tuy nhiên, trên con thuyền, có lẽ nhiều người đã âm thầm hợp tác, mong muốn sự việc này xảy ra Nếu đại nạn thật sự xảy ra, Biên Hoàn Tông chắc chắn sẽ yêu cầu Hải Quốc phải chịu trách nhiệm Không còn đường thương lượng nào nữa, và sẽ dùng lý do này để đưa các tu hành giả lớn vào Hải Quốc Tuy nhiên họ không ngờ rằng Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá đã tham gia ngăn cản, khiến cho đại nạn không xảy ra Do đó, Biên Hoàn Tông không có đủ lý do để trực tiếp can thiệp. Mà phải rút lui và tìm cách khác Họ chọn phong tỏa những con đường quan trọng Lực lượng mạnh nhất của Hải quốc là lòng mẫu nương nương Và nếu Điên Hoàn Tông dám đáp tội nàng Thì mục tiêu của họ có thể chính là Long mẫu nương nương Sau đó, khi Hải quốc tổ chức tiệc yên đúng hẹn Lòng mẫu nương, nương nương sẽ hội kiến với tất cả những người đoạn giải nhất Những người đoạt giải nhất khi đó có ai? Ninh Trường cử đột nhiên nhớ ra một sự kiện quan trọng Lục giá giá đáp Ta có chú ý qua, đạo tử Sam tiên tử đã trở thành mộ xảo Đại sư tỷ của Ngọc Tông, pháp khôi thủ là người của Điên Hoàn Tông, tên là giả cử. Trên người hắn có một ít khí hư u minh, nói không chừng là người của Cổ Linh Tông, thuật khôi thủ không rõ, chỉ biết họ trừ hưởng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ninh Trường Cử mở kiếm vực, che gió trước mặt, lời nói của hắn vang vọng rõ ràng. Thầy Quyết Tiên Cung là cung điện của Long Mẫu Nương Nương, nàng triệu tập chúng ta để trả lời những câu hỏi, có lẽ chỉ là một chiêu ngụy trang. Lục Giá Giá thông minh nhanh nhẹ rất nhanh hiểu được. Nguy nói, nàng đang lợi dụng cơ hội này để muốn nói chuyện riêng với ai đó. Ninh Trường Cử nhẹ gật đầu. Ừm, nếu đúng vậy trong sáu người, nào rốt cuộc muốn nói chuyện với ai? Lục Giá Giá nghĩ ngợi một chút, rồi đoán. Trừ Tiên Sinh, Trừ Tiên Sinh có lai lịch thần bí, rất có thể là hắn. Nhưng cũng không thể khẳng định. Ninh Trường Cử nói, Lục Giá Giá bỗng nhớ đến một chuyện, lên hỏi, đúng rồi, lúc đó người rốt cuộc đã hỏi lòng Mẫu cái gì? Ninh Trường Cử đáp, ta hỏi lòng Mẫu nương nương sống bao nhiêu năm. Ừm, Lục Giá Giá nhíu mày nhẹ. Ninh Trường Cử mỉm cười nói: đừng hiểu lầm, ta hiểu lầm cái ra hỏi. Ninh Trường Cử giải thích: ban đầu ta nghi ngờ thân phận của Long Mẫu, ta nghĩ nàng có thể là Long Nữ sống sót từ hai, ba ngàn năm trước. Long Nữ, Lục Gia Gia không hiểu. Ninh Trường Cử nói: lúc ấy trúc Long bị giết, chôn cất xương cốt, Long tộc đã phân tán khắp bốn biển. Có một số Long tộc vì muốn vượt qua hạn chế tuổi thọ, đã phát minh ra một loại thuật tự sinh. khi họ sắp chết vì tuổi già. Họ sẽ tạo ra một quả trứng rồng, nét tất cả những gì quan trọng nhất của bản thân vào trong trứng. Khi họ chết, phôi thai trong quả trứng sẽ sinh ra, và là chính họ, con của mình vẫn là chính mình. Lục giá giá nạc nhiên nói, quả thật rất kỳ lạ. Người biết những chuyện này từ đâu? Nên trường cửu nói. Khi còn bé, ta thường đọc sách trong các phòng của đại sư tỷ, thấy những thứ này thú vị nên nhớ kỹ. Gần đây để đến trung thổ, những ký ức đó lại ùa về. Lục giá giá suy nghĩ một chút, sau đó nhìn không nguyệt, thấy nàng vẫn im lặng bền lên tiếng, Khang Nguyệt, người có chuyện gì muốn nói à? Khang Nguyệt yếu ớt chen vào, cha đại sư tỷ là ai vậy? Cô ấy có phải là đồ đệ của mẫu thân không? Ninh Trường Cửu nhèm mắt lại, khẽ cười nói, Khang Nguyệt sao lại quan tâm chuyện này vậy? Cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng Lục Giá Giá lại cảm thấy dùng mình. Trước đó, khi ở trong sương phòng của Long Mẫu Yến, Ninh Trường Cửu đã thử tham dò nàng, nhưng Khang Nguyệt thở ơ, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện về những chuyện không mấy khả quan. Khi đó Khang Nguyệt mới bắt đầu xen vào, và Ninh Trường Cửu không nhịn được dùng một chiêu đánh nàng ngất đi. giờ đây Khâu Nguyệt vốn sợ độ cao nhưng lại im lặng cho đến khi Ninh Trường cử nhắc đến Đại Sư Tỷ lúc đó nàng mới mở miệng Khâu Nguyệt nói dù sao cũng là cha thân nhân mà có phải nên quen biết một chút Ninh Trường Cửu nói vậy sau này ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ta còn có một vị sư phụ khác có thể nàng sẽ rất thích ngươi Khâu Nguyệt vui vẻ nói tốt nhìn cha đã có nương thân một sư phụ như vậy có phải không tốt lắm không Ninh Trường cử vỗ đầu nàng nói đừng có châm ngòi giữa ta và Giá Giá Khâu Nguyệt gãi đầu. Ninh Trường cử cười, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Khang Nguyệt đối với họ mà nói là một điều khó giải quyết. Nếu Khang Nguyệt thực sự có vấn đề, họ dù có tu vi cao đến đâu cũng không thể cảm nhận được điều gì bất thường. Vậy thì cảnh giới thật sự của Không Nguyệt sẽ là cấp độ nào? Nam muốn làm gì, bọn họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể đưa nàng rời đi từ một nơi bí mật gần đó. Thực ra giữ nàng ở lại bên mình vẫn an toàn hơn, chí ít nàng không tỏ ra thù địch với họ. Nếu Khang Nguyệt không có vấn đề gì, chỉ là một cô nương bình thường, tính cách của họ cũng không thể để nàng bị đông lạnh hoặc chết đó trong gió tiết Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá cũng không hề suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, bởi vì với kinh nghiệm của họ, họ hiểu rằng rất khó gặp được người bình thường. Tóm lại, sau này Hải Quốc có xảy ra chuyện gì, là mẫu nương nương sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta, Ninh Trường Cửu nói. Lục Giá Giá gật đầu, họ cũng không tin vào những cơ hội cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không muốn mạo hiểm sinh mạng vì Hải Quốc. Lúc này, Ninh Trường Cửu chỉ suy nghĩ về việc gặp Tiểu Linh, rồi tìm ra người có khả năng phá cảnh, nghĩ đủ mọi cách để vào trong tâm ba kiếp của người đó lập cô thiếu nữ thơ kia, từ đó tìm ra một vài manh mối liên quan đến áp. Trong cơn tiếp tàn, đôi đạo lưỡi cưỡi kiếm phá gió, lúc họ sắp rời khỏi cương vực hải quốc, Ninh Trường Cửu quay lại nhìn thoáng qua hải quốc. Vùng đất này, biển Lâm Hải bao quanh trong sương mù, trung thổ có 81 nước, ngoài năm đại quốc liên minh ở trung tâm, rất ít quốc gia có thể cạnh tranh với hải quốc về độ phồn thịnh và danh vọng. ngay khi rời khỏi biên giới hải quốc, Ninh Trường Cửu bước vào lầu thứ 7 của Tử Đình, từ lầu thứ sáu, 3 ngày sau, hải quốc đã ở rất xa phía sau họ. Ninh Trường Cửu vốn không muốn nghĩ về những sự kiện xảy ra ở Hải Quốc, nhưng không hiểu sao, rất nhiều suy nghĩ cứ như những tâm ba quẩn quanh không dứt. Họ đã vượt qua tám mọn đối quan trong số 13 tòa, phong cảnh cũng đã thay đổi, tiết trắng vẫn còn, nhưng không còn như trước. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá tiếp tục ngự kiếm, tốc độ ổn định, chỉ cần cách xa trung tâm tranh chấp là có thể tránh khỏi mọi cuộc chiến giao. Ninh Trường Cửu hỏi, vẻ hơi không hiểu. Lục Giá Giá vuốt mái tóc đen, gió đông bắc thổi qua, nàng lít nhìn Ninh Trường Cửu rồi hỏi. Ngươi còn đang nghĩ về chuyện Hải Quốc à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy long mẫu nương nư xinh đẹp, không nỡ để nàng chết sao? Gia Gia gần đây nói chuyện sao mà càng lúc càng kỳ lạ vậy, Ninh Trường Cửu cười đáp, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thôi, chuyện gì? Lục Già Gia hỏi, tranh chấp trung tâm có thể không ở Hải Quốc? Ninh Trường Cửu nói, ừm, Lục Gia Gia không hiểu, không phải Hải Quốc thì còn có thể là nơi nào nữa, ta cũng không biết, Ninh Trường Cửu lắc đầu. chỉ cần không phải là lạc thư lâu, nếu là lạc thư lâu, cho dù có 3 ngày ba đêm, chúng ta cũng không thể thoát khỏi phạm vi quản hạn của lạc thư lâu. dù sao, toàn bộ góc tây nam trung thổ, lạc thư lâu đều có thể xem là kẻ thống trị tuyệt đối. lục gia gia nói, bốn tòa thần lâu trưởng quản lịch sử và thế ngoại, hẳn là không quan tâm đến cuộc phân tranh nhân gian phải không? ninh trưởng cử vốn định hỏi câu như vậy, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy lo lắng, nên không mở miệng. trong khi đó, tại tòa lâu gần lạc thư lâu, trừ tiên sinh đang quan sát bản di động trên hải hà. Thân sắp càng trở nên nghiêm trọng. Trên bàn có rất nhiều vòng tròn, những điểm di chuyển đang tiến gần vòng tròn này. Triệu Tiên Sinh đến giờ vẫn chưa biết rõ lai lịch của những người này, cũng không bận tâm. Chỉ cần vận mệnh của họ có thể chạm vào quỹ đạo của lạc thư lâu, thì họ sẽ phải chết. Triệu Tiên Sinh không tự chủ được mà nhớ lại lời cuối cùng của Long Mẫu Nương, Nương tại Thải Quyến Tiên Cung, nữ tử kia tên là Lục Giá Giá, nàng hỏi vấn đề là làm sao tìm được? Ác thiếu niên kia tên là Ninh Trường Cửu, vấn đề của hắn là việc lạc thư lâu muốn phục sinh thần. vậy thì bọn họ muốn phục sinh ai? trừ tiên sinh thẩm mỹ sao trời vẫn không bảng đạm ban đầu hắn dự định nếu họ và lạc thư lâu có sự khác biệt lớn có thể sẽ buông tha cho một lần nhưng không ngờ họ lại dám hỏi những vấn đề liên quan đến thần dù họ đại diện cho phe nào đi chăng nữa họ chắc chắn phải chết trừ tiên sinh ngồi khoanh chân xung quanh có mấy con tuyết ưng đứng cạnh thạch lâu hắn nhìn qua ánh mắt của chúng nhận được tin tức cho thấy việc săn giết của họ thành công họ đối phương đã bị đuổi ra khỏi vùng nguy hiểm tuy nhiên có một thông tin có chút kỳ lạ đó là việc truy sát một thiếu niên tóc trắng, một sát thủ tử đền đã chết, Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy an tâm, vì hiện trường có dấu vết rõ ràng của kiếm các, nguyên Lai hắn là đệ tử thứ 14, Chu Tiên Sinh có chút giật mình, nhưng kiếm và cố gắng để lại dấu vết có nghĩa là bọn họ sẽ không can thiệp vào những việc mà Lạc Thư Lâu đang tiến hành, Chu Tiên Sinh tiếp tục nhìn chăm chăm vào ban hai hả. hình bóng của đạo lữ cuối cùng cũng di chuyển đến một vòng đỏ trên đó. Chu Tiên Sinh lấy từ trong một cái sọt bên cạnh một viên hắc tử và lấp nó vào vòng đỏ, một thanh trấn tiên chi kiếm bay ra khỏi khổng trùng, kiếm cắt Kiếm Linh trọng thương, yếu ớt nằm mơ màng tỉnh lại. Hắn vốn là linh thể linh lực kiệt quệ, đối với hắn mà nói còn nguy hiểm hơn nhiều so với một người tu đạo bình thường. Sau vài lần mê man tỉnh lại, tình trạng của Kiếm Linh mới dần ổn định. Những âm thanh đối thoại mơ hồ vang lên bên tai, Niên nói thất sư đệ bại, tiểu liễu bại. Ở Hải quốc còn ai có thể đánh bại hắn? Ai? Không phải người đã cho thất sư đệ tham gia liền sao? Ta còn tưởng người biết rõ mọi chuyện, ta cho thất sư đệ tham gia chỉ là để hắn nhìn xem. trạng thái của long mẫu bây giờ không ngờ hắn lại không thể thấy được ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ mà lại thua hắn nghe nói đó là một nữ tử nữ tử này hiện tại chỉ tra được là từ nam châu qua đò lai lịch cụ thể thì chưa rõ cô ta còn có một đạo nữ tên là ninh trưởng cử đánh cờ rất giỏi và đã giết chết một đại trưởng lão của Điên hoàn tông đoán trường Điên hoàn tông đang rất lo lắng phải điều tra sự việc này ừm ta sẽ bảo luật sư đệ đi điều tra lai lịch của bọn họ ninh trưởng cử kiếm linh nghe được mấy lời nói mơ hồ đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một thanh đại kiếm lơ lửng. chu kiếm này tỏa ra nhiệt độ ấm áp, kiếm ý dịu dàng như máu chảy vào cơ thể, dần dần làm lành vết thương và những chỗ chưa hoàn thiện trong cơ thể hắn. hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt quét qua bốn phía. đây là một tòa thạch cát, bên trong có kiếm ý cổ xưa. dù chỉ là những thanh kiếm nhỏ nhất, nhưng cũng mang đến cảm giác nhìn xa tầm đất trời. kiếm linh cảm thấy một sự thân thuộc khó tả, như thể từ khi sinh ra, hắn đã thuộc về nơi này, đã tỉnh rồi sao? Giọng nói của nữ tử vang lên, kiếm linh nhớ lại cảnh tượng cuối cùng, liền lên tiếng hỏi, nhị sư tỷ, trong đồng tiết, hắn đã được nữ tử này cứu giúp, rồi theo nàng đi một quãng đường, sau đó thì hôn mề. Đây là kiếm các sao, kiếm linh chay ngực. Đây là kiếm các sao, kiếm linh chay ngực, cảm thấy đau, giò xét xung quanh. Nị sư tỷ đáp, đây là một trong bảy mươi, hai trọng thiên của kiếm các, thể chất của ngươi thích hợp nhất để bế quan tại đây, đa tạ. Kiếm Linh gật đầu tay vén những sợi tóc ngắn của mình, rồi hồi tưởng lại những lời họ đã nói trước đó. Người trong miệng các ngươi là Ninh Trường Cử. Nhị sư tỷ hỏi, người biết hắn sao? Kiếm Linh im lặng một lúc, vẫn chưa rõ tình hình giữa họ và thái độ của kiếm các. Vì vậy hắn nhẹ nhàng lắp đầu, nói. Không biết, chỉ là nghe có vẻ quen tai. Đang nói chuyện, hắn lít nhìn Simi của mình. Lâu mày khẽ nhíu lại, cái này. Kiếm Linh không biết phải nói sao. Cảm giác có chút khó chịu, đây là y phục của kiếm các. Nhị sư tỉ giải thích. từ nay về sau nuôi chính là kiếm các đệ tử thấy sắc mặt hắn có vẻ khó coi nhị sư tỷ nạt nhiên hỏi ngươi không muốn trở thành đệ tử của kiếm các sao kiếm linh đáp sư tỷ cứu mạng ta đương nhiên ta không thể từ chối chỉ là nhị sư tỷ hiểu ra nàng mỉm cười nói yên tâm vô tính thân thể cũng không có gì phải ngại vô vận trong biển có một loại nhân ngư bọn họ cũng là tiên thiên vô tính sau khi trưởng thành mới tự chọn giới tính kiếm linh không thay đổi vẻ mặt hắn vẫn chưa quyết định về giới tính của mình đây là cơ hội duy nhất trong đời Lựa chọn xong thì không thể thay đổi, vì vậy hắn vẫn do dự mãi. Tam sư huynh nói, sớm muộn gì cũng phải quyết định thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kiếm tâm. Nghị sư tỉ gật đầu đồng ý. Cả hai nhìn về phía Kiếm Linh đang nằm trên thanh kiếm, lặng lẽ chờ đợi quyết định của hắn. Kiếm Linh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đại kiếm, "Quyết định xong chưa?" Nghị sư tỉ hỏi. Kiếm Linh, với dáng vẻ thiếu niên, khuôn mặt mang nét kiên cường pha chút nhu hòa, trầm là một lúc rồi gật đầu. Người mang tam xích kiếm lập, nên công trạng vô song chính là Nam Mi. Kiếm Linh nói với giọng kiên định. Nghệ sư tỷ nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt cười, nuôi đã chắc chắn chưa? Một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ gật đầu. Hắn biết chỉ cần giữ vững quyết tâm, rõ linh khí vào người, thân thể hắn sẽ từ từ thay đổi. Sau khi quyết định xong, hắn chợt cảm thấy những suy nghĩ trước đây của mình thật là ngớ ngẩn. Đúng vậy, sao lại phải phân vân về việc chọn con đường nam tử? đúng lúc này khi hắn định mở linh chú để bắt đầu nhị sư tỷ đột nhiên ngắt lời cái này là về sau khi ngươi tu luyện kiếm pháp trước tiến ngươi hãy xem qua rồi quyết định kiếm linh hơi nhíu mày hắn vốn định nói rằng kiếm pháp của mình đã là tuyệt thế chỉ cần chiến đấu với cảnh giới gần như không ai có thể tránh khỏi một kiếm của hắn tuy nhiên hắn vẫn nhận lấy quyển sổ từ tay nhị sư tỷ kiếm linh lật trao ánh mắt dừng lại thật lâu trên tờ đầu tiên mí mắt hắn giật giật hoài miệng hơi có quát chỉ thấy trên trang đầu của quyển bí tịch bất ngờ viết tám chữ muốn luyện công này cần lời đầu tiên cung đường đường trung thổ thậm chí là tông môn lớn nhất dưới trời kiếm cáp sao lại có loại bí tịch này kiếm linh cảm thấy thế giới của mình dường như sụp đổ hắn cũng là người rất thân từ tu kiếm nhưng hắn không hề nghĩ rằng tự cùng lại có thể giúp ích cho kiếm thuật chẳng lẽ là đoạn tuyệt dục vọng liệu đoạn tuyệt dục vọng có thể mạnh lên sao kiếm linh nửa tin nửa ngờ dù sao ninh trường cửu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hắn và trong lĩnh vực kiếm thuật ninh trường cửu thật sự đã được hắn công nhận kiếm linh không tiếp tục lật qua các trang sách. nội tâm hắn như có thiên nhân giao chìm thế nào, nhị sư tỷ lại nhạt lên tiếng hỏi. Kiếm linh hỏi, ta nhất định phải tu lệ theo bản này sao? Nhị sư tỷ gật đầu, đây là ý của sư phụ. Kiếm linh lại hỏi, nữ tử kia thì sao? Nhị sư tỷ hiểu rõ ý hắn, nói, nữ tử đương nhiên không cần. Kiếm linh mím chặt bờ môi, hắn đem quyển bí tịch thu vào ngực, hồi lâu sau mới thở dài nói, ừm, sư tỷ, ta đã biết, ta sẽ tự đưa ra lựa chọn. rời khỏi động thiên này, tam sư huynh cười hỏi. Sư phụ sao lại có câu nói này trên bí tịch?" Nhị sư tỉ đáp, "Ta vừa viết xong, bút tích còn chưa khô." Tam sư huynh cười nói, "Sư tỉ ngươi can thiệp vào lựa chọn của hắn như vậy, có thể không tốt lắm đâu." Nhị sư tỉ nói, "Kiếm cách chỉ có 14 đệ tử, nữ đệ tử chỉ có 3 người, ta không muốn sư đệ bị lạc lối." Tam sư huynh nghe xong gần cười, Rồi cười khổ nó, "Chỉ vì cái này sao?" Nhị sư tỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ta không muốn nàng làm trái lại với lựa chọn của bản thân, điều này không tốt cho kiếm tâm của nàng." Ngươi hẳn hiểu rất rõ, bất kỳ sự sai lầm nào trong tu đạo ở giai đoạn sơ kỳ đều có thể biến thành vết nứt lớn sau này. Tam sư huynh cười trong lòng nghĩ, ta thật sự là sư đệ, không đúng, sư muội, cảm ơn người. Dù sao về sau là người dạy nàng, tất cả sẽ do ngươi quyết định. Ừm, chờ thất sư đệ về, ta sẽ đi xem hắn một chút. Nếu như môn hạ đệ tử đã tìm ra, lão bát cũng nên trở về từ thiên bảng. Nhị sư tỷ nghe xong, vội cầm nói, ừm, um, người chú ý chút, đừng để hắn gặp phải vấn đề với kiếm tâm. Ta ngược lại cũng muốn gặp nữ tử kia, xem nào rút cuộc là ai. Những ngày này, Ninh Tiểu Linh khó mà tĩnh tâm được. Trong đầu nàng, hình ảnh vũ xà trước khi chết, ánh mắt sắc bén cùng tiếng thét đầy bí ẩn vẫn không ngừng hiện lên. Nó đã tiết lộ cho nàng những bí mật động trời rồi chết đi, như minh quân thiên tàng. Tôn tại cấp bậc ấy, lại có mối liên hệ gì với nàng? Nàng chỉ là một cô bé chưa dừng lại quá trình phát dục, liệu thiên khiển thật sự sẽ dáng lâm sao? Ninh Tiểu Linh gục đầu lên cánh tay. Nhìn vào những dòng chữ siêu vẹo trên sổ, suy nghĩ về bộ kiếm pháp kia, tự hỏi không biết ai mới là người thực sự giúp đỡ mình. Gần đây, nàng cứ thường xuyên ghi lại những suy nghĩ và nghi vấn của mình vào cuốn sổ. Sau đó, khi tất cả mọi người không có mặt ở mộc đường, nàng lại để cuốn sổ trên bàn, ở nơi dễ thấy nhất. Mỗi lần chờ mộc đường trở lại, nàng mở cuốn sổ ra, lại thấy những vấn đề mình đang thắc mắc đã được giải đáp. Những chữ giải đáp vẫn đẹp như trước, mặc dù nét chữ có phần lạ, nhưng vẫn rất ấm áp, nàng rất tò mò. Không biết người cao nhân nào đã viết những lời đó. Một lần, nàng đặt cuốn sổ lên bàn rồi đi ra ngoài, sau đó trốn sau một tảng đá lớn để quan sát mọc đường. Nàng không thấy ai đi vào, nhưng khi trở về lại phát hiện cuốn sổ đã có lời giải đáp. Cả phòng vắng lặng, chỉ có mèo trắng nằm ngủ chăm chú me. Ninh Tiểu Linh đánh thức nó, hỏi: "Ngươi có thấy ai vào không, hay có ai viết những chữ này trên sổ của ta không?" Ngư Vương kêu một tiếng, Ninh Tiểu Linh không quan tâm, nói: "Ai, ngươi có biết gì đâu, ngươi chỉ biết ăn cá khô vàng thôi." Nói xong, nàng đột nhiên che miệng Thì thầm, sẽ không phải Sư huynh đi đâu, sư huynh luôn ở bên ta mà Nàng nhìn quanh, nhẹ gọi hai tiếng Sư huynh, nhưng không có ai trả lời Cảm giác thất vọng và mất mát trào lên trong lòng nàng Nô vương nhìn nàng với ánh mắt ngớ ngẩn Rồi thở dài vươn người ra khỏi bàn Nhảy vào một cái ổ trên bàn và tiếp tục ngủ Nhưng chưa kịp nhắm mắt Nó cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua Lâm toàn thân nó dựng đứng Ngươi sao vậy? Mình tiểu linh nhìn thấy hành động khác thường của nó Có chút sợ hãi Ngư Vương ngượng đầu nhìn về phía cửa sổ, Lòng trên người nó dựng lên. Chưa lâu sau, một cơn chấn động lớn bắt đầu truyền đến. Ngư Vương đứng trên mặt đất, yêu đồng nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, vẫn như hỏa thiêu vốn chỉ nên xuất hiện ở phía tây bầu trời, nơi hoàng hôn lan tràn. Hướng đó, Ngư Vương hít mắt lại, từ trong cửa sổ nhảy vọt ra ngoài. Ninh Tiểu Linh vội vàng đuổi theo, nàng cũng nhìn lên bầu trời, không trung đầy ánh lửa mờ mịt, nhìn như lớp son phấn đã biến chất. Mặt đất rung chuyển, núi đá lan xuống, một đường rung động. U Nguyệt Hồ nơi hồ ngư dược cũng dao động, những đệ tử khác cũng chạy ra, hoàng sợ nhìn lên bầu trời khi dị tượng xảy ra, ngư vương nhảy lên một cây đại thụ, nói nhìn về phương xa, yêu đồng càng thêm ngưng trọng, mỗi khi có đại sự giáng lâm, trời sẽ sinh ra dị tượng, mà dị tượng này, nó là một sinh vật kiến thức rộng rãi, nhưng không thể hiểu nổi, biết rằng điều này mang một ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi, khiến nó vô cùng sợ hãi, nó không biết hoàng hôn bao phủ này rốt cuộc sẽ chỉ hướng nơi nào. Trong lòng Minh Tiểu Linh cuộn lên một cảm giác bất tường, nàng gần như không chút do dự, lập tức mở cẩm nang mà chúc định đưa cho. Cùng lúc đó, trong hoàng hôn, một đạo thiên hỏa thẳng tắp rơi xuống, giống như thần linh ném mạnh một trường thương. Ngay khi ánh lửa bùng lên, nó đã khóa chặt Ninh Tiểu Linh. Mèo nào, Ngư vương cũng nhận ra có gì đó không ổn, lông tóc từng chiếc một đều dựng đứng thiên phạt. Đây chính là thiên phạt, thiên phạt chỉ về phía Ninh Tiểu Linh. Nàng rốt cuộc đã làm gì sai trái trời xanh vậy? Ngư vương không còn thời gian suy nghĩ, lúc này nó không có năng lực giúp Ninh Tiểu Linh thoát khỏi. Thiên phạt chi kiếm rơi xuống, nương thiêu đốt và vào bốn phương tám hướng đổ tung, tóc trắng của lão nhân lập lờ trên không. đưa tay ra, u minh linh lực kết thành một lớp phòng ngự sâu sắc. Thiên phạt hỏa diễm đụng vào phòng ngự liền tan vỡ, phòng ngự lĩnh vực cũng bị chấn động mạnh. Trong ngày mắt, lực chủng kích bộc phát, đẩy lão nhân trở lại mặt đất. Lần một tiếng, đất dung chuyển tạo thành một cái hố sâu, bụi mù bay tứ phía. Ninh Tiểu Linh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của lão nhân trồng bào chưa kịp hoàn hồn. Nếu không có cẩm nang của Trúc Định với cảnh giới của nàng, chị e đã bị thuần sát. Đa, đa tạ sư thúc. Ninh Tiểu Linh ngây người một chút, rồi hành lễ cảm ơn. Trúc Định dù là tử đình cảnh bỉnh phong cao thủ, sau khi ngăn chặn một kích này, vẫn bị ảnh hưởng, tóc trắng vương vãi, nhiều chiếc rơi xuống. Hắn quay lại, nhìn qua một cách chật vật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn giấu giếm gì nữa? Chu Bị Thần sát nghiêm túc nói. Cơn thiên phạt vừa đi qua. Động tĩnh cũng đã lắng xuống nhưng trên không trung dị tượng trời vẫn chưa tan đi Vũ xà trước khi chết đã kể cho ta Một bí mật liên quan đến thiên tàng và minh quân Nhưng nó rất bí ẩn và nói rằng Bất kỳ ai nghe được dù là người báo tin Hay người nghe đều sẽ gặp phải đại nạn Tiểu Linh Tiểu Linh không dám nói Ninh Tiểu Linh không dám nói Ninh Tiểu Linh nhẹ nháng lắc đầu Trúc Bịnh hỏi là có liên quan đến bí mật gì Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi Nói coi như là những ân oán giữa thần Minh đi Trúc Bịnh gật đầu nói Việc này không liên quan đến chúng ta, sau lần này xong rồi sẽ không sao. Nếu như còn có gì che giấu, ngàn vạn lần phải nói cho ta biết, để tránh xảy ra sai lầm lớn. Minh Tiểu Linh gật đầu thật mạnh, ngào hôi từ một lát rồi đột nhiên nhớ ra câu nói của Dược Vương. Đúng rồi, ta còn gặp Dược Vương. chú Bỉnh không cảm thấy lạ, vì Dược Vương đang canh giữ một linh vật, tất nhiên Dược Vương sẽ xử lý. Minh Tiểu Linh nói. Dược Vương có nói với ta một câu, cái gì? chú Bỉnh không hỏi mà là ngạc nhiên. Minh Tiểu Linh giật mình, không hiểu sao Chu Bỉnh lại phản ứng mạnh như vậy. nàng nói đúng vậy giờ Vương nói với ta hoàng không tại điện cẩn thận trúc định nghiêng mặt nói ngươi cũng đã biết tất cả minh tướng đều là câm điếc họ chỉ nghe được minh quân hoặc là người có phẩm chất đặc biệt mới có thể khiến họ mở miệng ninh tiểu linh cũng rất giật mình vậy ta ta tính là gì trúc định nhìn tiểu cô nương này rồi nói trên người ngươi cất giấu một bí mật mà ngươi chính mình cũng không biết sao ninh tiểu linh lắc đầu trúc định không hỏi thêm tự mình lẩm bẩm về câu hoàng không tại điện suy nghĩ về hàm ý của nó nhưng không tìm ra được mây muối hoàng Cổ Linh Tông có ai mang thân phận là hoàng không?" Ninh Tiểu Linh hỏi, Hoàng, nghe có vẻ là nữ tử, nhưng Cổ Linh Tông chưa từng có nữ tử tự xưng là hoàng." Trúc Bịnh Thở dài nói, "Dù có, cũng hẳn là chuyện cũ của chân Ma Đắc Cốc, để ta suy nghĩ kỹ lại." Ninh Tiểu Linh không dám làm phiền, nàng ngượng đầu lên, lo lắng nhìn bầu trời, rất nhanh, tin tức từ ngoài truyền vào Cổ Linh Tông, dị tượng đầu nguồn đã được phát hiện, là vô vận chi hải đáy biển lớn núi lửa phun trào, ửng phát hài khiếu cùng trùng thiên hồng quang. Lúc này, Phía nam tây nam của trung thổ, rất nhiều người đều nhìn lên bầu trời, kiếm qua 13 quan. Sau 13 quan là một mảnh núi đào nổi tiếng. Hai bên sườn núi, tiết trắng chết đầy những chuỗi giáp trụ gắn trên vách đá. Bên cạnh là những thạch nhọn nhu ra, tựa như những chiếc đao lớn cắm vào tiết. Phía dưới là bức tường đá đen, dòng tiết uống lượn chạy ra xa, cuối cùng tụ hợp tại quảng xa Giang. Nếu cách xa tranh chấp trung tâm, liệu có gặp phải tranh chấp không? Đây là nghi vấn của Ninh Trường Cửu khi đó. Cuối cùng, nghi vấn này đã được chứng minh bọn họ ngựa kiếm bay qua một dãy núi đao dài trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một ánh sáng màu vỏ quýt hoàng hôn đã đến đây là cháy rồi sao không nguyệt dùng tay che đầu ngượng đầu nhìn bầu trời ánh mắt tràn ngập sự tò mò ninh trường cử trong đầu thoáng có một suy nghĩ đây là một loại quyền lực gọi là hoàng hôn quyền lực này được ghi chép trong sách tẩm của quan trung nhưng năng lực cụ thể thì chưa rõ lục ra giá cũng nhìn về phía bầu trời mây trên không trung như thể đang bốc cháy từng đợt từng đợt lan tỏa họ nhìn về phía ánh sáng phát ra chỗ đó là Lục Giá Giá nhón chân lên, môi kiếm chỉ về phương xa. Lạc thư lâu, cả hai cũng đưa ra nhận định. Ninh Trường Cửu biến sắc, lập tức nắm lấy tay Lục Giá Giá, kéo nàng sắt bên mình. Lục Giá Giá va phải ngược hắn, nạc nhiên hỏi, sao vậy, không nguyệt thấy cảnh này, vội vàng che mắt, ngón tay híp lại nhìn trộm bọn họ. Ninh Trường Cửu trầm giọng nói, có người, lời chưa dứt, bầu trời hoàng hôn bỗng, trở nên bảng đạm, một thanh kiếm ý cực kỳ sắc bén lao tới với tốc độ cực nhanh Như thể so với thanh âm còn nhanh hơn mấy lần, trong sự yên tĩnh của hoàng hôn, ánh lửa sáng ngời nuốt chửng không gian, cướp đi tất cả sắc thái, Trấn Tiên chi kiếm còn cách họ rất xa, nhưng Lục giá giá đã nhận ra kiếm ý, nàng định hóa giải kiếm ý này bằng kiếm linh, nhưng phát hiện mình không thể làm được, chui kiếm này từ hơn trăm dặm xa xôi lao tới quá nhanh, thức hải của nàng không thể nào bắt kịp. Một cảm giác sợ hãi ập đến tâm trí, trong mắt nàng, ngọn lửa sáng lán đột ngột lao tới, Trấn Tiên chi kiếm mạnh mẽ xuống. bao trùm toàn bộ núi Đao, trong khoảnh khắc với cảnh giới tử đìn, không ai có thể tránh khỏi sự tấn công này, hoàng hôn và tử vong đồng thời gian xuống. Lục Gia Gia không kịp phản ứng, chỉ thấy thiếu niên bên cạnh mình chẳng biết từ lúc nào đã buông tay, đứng chắn trước mặt nàng. Nàng hơi nít miệng, thanh âm của nàng bị nuốt chửng trong kiếm quang. Đây là một đòn tuyệt vọng, là một đà kích mà gần như tất cả tử đìn cảnh cũng không thể tránh được. Kết quả chỉ còn lại thần hồn bị diệt vong. Chân tiên chi kiếm đổ xuống, nệ mạnh vào sân cốc, sự bạo tàn lan tỏa dữ dội. Vô số điểm sáng bùng lên trong không trung, sáng đến mức có thể làm người mù mắt, ánh lửa mạnh mẽ đẩy bụi mù lên, trong trung tâm bùng nổ, một cột lửa vọt lên, mở rộng thành một vườn sáng lớn, cao hơn tất cả những ngọn núi xung quanh. Vân khí lãng cuốn lấy bụi lửa, khuếch tán ra ngoài với tốc độ không thể tưởng tượng. Nó giống như một lưỡi đa vô hình, chém qua tất cả mọi thứ, từ đá cây cối, tượng đồng cho đến những con đường núi bị bầm đen. Mọi thứ vừa chạm vào khí lãng liền lập tức vỡ nát, tất cả bị khí lãng cuốn đi, đẩy ra ngoài và va chạm vào nhau. cây nấm khổng lồ và đá mây vẫn đang mở rộng, tiếng nổ rền vang nuốt trừng cả thiên địa, những ngọn núi đao xung quanh đều bị san phẳng thành bình địa, ánh lửa đỏ như máu xa xa, còn chói mắt hơn cả hoàng hôn. cả thôn trấn từ xa cũng cảm nhận được sự chấn động từ dưới đất. những người ở đó chỉ thấy một biển lửa ngút trời, cơn cuồng phong thổi thẳng vào mặt. đây là một đòn tấn công vội vã, không kịp chuẩn bị. lạc thư lâu cùng ba tòa thần lâu khác đều có thực lực gần ngang với kiếm các. kiếm cát mạnh mẽ vì có kiếm thánh vô địch, nhưng về nội tình, bốn tòa thần lâu này không kém bao nhiêu. Họ là thế lực mạnh nhất dưới thần quốc, pha miết làm sao có thể thoát khỏi sự đả kích của họ. Vì liên quan đến đại sự, trừ tiên sinh đặc biệt sử dụng trấn tiên tri kiếm, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Bạo tạc tại biên giới, bốn vị kiếm giả từ các phương hướng khác nhau mà đến. Họ ngự kiếm mà đi, và sau khi các vòng khí lãng tan đi, họ đứng ở bốn hướng đông nam tây bắc. Nhìn về phía phế tích, trận bạo tạc bất ngờ đã kết thúc. Đám mây thản ra, bụi mù bay lên, che phủ cả một vùng trời rộng lớn. Những tia sáng bởi nhạt từ những ngọn lửa còn sót lại trong phế tích, giống như cổ long phun ra hơi thở cuối cùng. Bốn vị kiếm giả nâng kiếm, yên lặng nhìn về trung tâm của phế tích, vẻ mặt bình thản như thể họ đang tưởng nhớ người thân đã khuất. Sự phế tích, Trần Tiên Chi kiếm vốn là một bảo vật trân quý, sơ đã mất đi ánh hào quang, chỉ còn lại là một thanh kiếm bị chôn vùi trong đống phế liệu, không có ai ở đó. Đối với đạo lữ và cô gái nhỏ, họ xác nhận rằng trong nhiệt độ của vụ nổ, hai cốt cũng không. Nhưng kiếm giả tiến lại gần trung tâm bạo tạc để kiểm tra. Chư Tiên sinh nhìn vào Hải Hà Bàn, sắc mặt không đổi. Trận tấn công này đã diễn ra đúng như dự đoán của ông, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Trấn Tiên chi kiếm vẫn mạnh mẽ như vậy. Thật đáng tiếc, với sức mạnh và nhân lực đỉnh cao như vậy, mỗi lần chứng kiến đều khiến người ta cảm thấy thở dài. Lúc trước ông không giết nữ tử thần bí chỉ vì cô ấy mang một quyền lực quá lớn. Tạp đạo lưỡi này, trừ khi cũng sở hữu quyền lực như nữ tử thần bí, nếu không họ chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. Nhưng quyền lực như vậy, làm sao có thể phục tùng được? Chư Tiên sinh ngồi tĩnh lặng một lúc. Khi ông chuẩn bị kết hợp với Thượng Hải Sông Ban, tay bỗng nhiên cứng lại giữa không trùng, sự việc lại phát triển ngoài dự đoán của ông, trên Hải Hà Ban đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng, ấy cách trung tâm vụ nổ không xa, rất yếu ớt, nhưng lại rất rõ ràng, họ, không, hắn còn sống, làm sao, làm sao có thể, trừ tiên sinh sắc mặt tái nhợt, môi rôn dày, âm thanh thất thần, bên cạnh người hầu lần đầu tiên thấy trừ tiên sinh lộ vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, vội vàng hỏi, tiên sinh sao vậy, trừ tiên sinh đột nhiên đứng dậy, Niêm túc nói, cầm cổ viên kiếm mở truy tiên đài, người hầu biết đây là việc cực kỳ quan trọng, không chút do dự, vội vã làm theo mệnh lệnh. Nay khi Ninh Trường Cử vừa xuất hiện tại hai hà bàn, Chu Tiên Sinh đã nhận ra, những kẻ nơm kiếm giả không thể giết được hắn, hắn biết mình phải tự tay ra tay, nên chóng diệt trừ hậu hoạn. Ninh Trường Cử, với mái tóc dài đen nhánh, giờ đây đã bốc khói, giống như phần lớn tóc của hắn đã bị thiêu rụi, mái tóc khô héo, có chút lại xả, hắn cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn nóng bỏng, cảm giác đau đớn vẫn chưa buông tha. Hắn vội vàng lấy tay ôm ngực, dùng ẩn tức thuật để che dấu khí tức, tránh xa tuyến đường cũ, hướng về phía một khu vực hiểm hóc trong thâm sơn lão lâm mà tiến bước. Hắn gần như chắc chắn rằng trận phục bích này đến từ lạc thư lâu, mặc dù không rõ mục đích của bọn họ, nhưng lực sát thương của nhất kiếm khiến hắn phải sợ hãi. Với tình trạng hiện tại, hắn không nghĩ mình có thể sống sót thêm một lần nữa. Dù cho chấn tiên chi kiếm là bảo vật quý giá, chắc chắn không thể dùng đến hai lần trên người một tu sĩ tử đinh cảnh. Sau khi chạy một quãng đường dài, những tán cây lớn bắt đầu hiện lên trước mắt. Ninh Trường Cửu lại dừng lại, hắn nhìn về phía một tảng đá lớn, ánh mắt đột nhiên có rút lại. Trước đây, nơi này chỉ có tảng đá trơn, giờ lại xuất hiện một người đàn ông mang kiếm đứng đó. Chửu Tiên Sinh, Ninh Trường Cửu nhận ra thân phận của người đó, chính là Chửu Tiên Sinh, một trong những người tham dự lòng mẫu Yến trước kia. Chửu Tiên Sinh không thay đổi sắc mặt, bình thản nhìn Ninh Trường Cửu, trong tay ông cầm cổ viên cự kiếm, không có vỏ, phong mang từ kiếm lộ ra. Người là người của lạc thư lâu. Ninh Trường Cửu hỏi. Chú Tiên sinh nhìn cậu thiếu niên tóc tai bù xu, còn mang theo hơi nóng nhẹ từ mọi lửa cháy, thở dài. Lúc trước khi bán chú hương, ông đã mở truy tiên trận, mang theo cổ viên kiếm, dù cách xa ngàn dặm, ông vẫn có thể truy đuổi nhanh chóng. Từ vẻ ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là cực kỳ nguy hiểm. Ninh công tử, trước kia trong Hải quốc Yến, chúng ta từng gặp mặt một lần, ngươi và vị đạo lưỡng liễu hợp, hai người quả thực là thần tiên quyến lữ khiến nhiều người say mê. Chú Tiên sinh cười nhạt, mang chút mỉa mai, mang chút mỉa mai. Dù ta không biết người làm sao trốn qua chấn tiên chi kiếm, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của người cũng chỉ đủ để một mình trốn thoát. Hừ, khi đại nạn đến, chỉ biết bay trốn, cái gọi là thần tiên quyến lữ cũng chẳng là gì. Ninh Trường Cử đứng đó, trên con đường núi đầy bùn đen, một mình nhìn vào tảng đá lớn, cảm thấy rất cô đơn. Màu đen mờ mịt như khói bao phủ trên khuôn mặt hắn, làm cho sắc mặt trắng bạch của hắn thêm phần thê lương. Đôi mắt thanh tịnh giờ đây cũng trở nên trống rỗng, như thể không còn gì để nhìn. Trừ Tiên sinh cảm nhận được thần thái của hắn, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. hắn thở nụ cười. hiện tại giả vờ hối hận làm gì? lúc trước khi sinh tử đối diện, ngươi đã chọn đào thoát khỏi mệnh. đây là trong lòng ngươi có quỷ. trước khi đối mặt với cái chết, ngươi còn có thể nhìn rõ tâm mình. ngươi hẳn là nên cảm thấy thỏa mãn mới đúng. các ngươi ra tay. ninh trường cử mượn đầu nghiến răng nghiến lợi nói. chủ tiên sinh áp biết rõ còn cố hỏi. lúc trước trong lòng ngươi có quỷ, giờ phút này là nhu nhượng, ninh trường cử hạ mắt xuống, vẻ mặt đầy suy yếu. đại nạn không chết, nhưng cuối cùng vẫn cô độc một mình, không còn hậu phúc. hắn không thể thoát khỏi số phận. Trừ tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn. trong lúc ninh trường cử suy sụp tinh thần nhất, Trừ tiên sinh biến mất như một bóng ma. chỉ còn lại những tiếng nổ vang lên xung quanh. những cây đại thụ bị vỡ vụ, kiếm mang dây đạp trong đêm tối ấp xuống. kiếm mang dây đạp trong đêm tối ấp xuống. khi ninh trường cử ngượng đầu lên, một bóng hình lớn lao của viên hầu chiếm lấy tầm mắt hắn. đó chính là cổ viên kiếm yêu, cổ viên vung nắm đấm khổng lồ, nhắm thẳng vào ninh trường cử. mầm, mầm cả dãy núi bỗng nhiên chấn động. triều tiên sinh. với sự khống chế tấm chế trong đêm tối, kéo ninh trường cửu vào trong. cùng lúc đó, lĩnh vực kiếm khí cũng được triển khai. lĩnh vực này chỉ bao trùm bốn phương, phía trên bị thân thể khổng lồ của cổ viên chiếm cứ. ninh trường cửu càng thêm cô độc. tại sao muốn giết ta? ninh trường cửu vội vàng né tránh, thân thể bay lên trong những mảnh đá vụn, đồng thời rút kiếm tấn công trừ tiên sinh. trừ tiên sinh như một bóng ma thoáng hiện đối đầu với hắn, lưỡi kiếm va chạm mạnh, ánh lửa sinh ra từ sự đụng độ chiếu sáng đôi mắt ninh trường cử đầy hận thù. nếu có thể, chủ tiên sinh muốn thưởng thức thêm một lần nữa đôi mắt, để đền bù cho sự tiếc nuối khi thất bại với chấn tiên chi kiếm. chủ tiên sinh không đáp lại, chỉ thản nhiên nói: vợ con người chết đi, ngươi cô độc một mình, sống vật vờ trong thế gian, cùng nó sống như vậy, không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường. linh trường cử bị một chiêu của hắn chấn động, liên tiếp lùi lại, đột nhiên hắn đụng phải một thanh đao to như núi đá, kiếm vực bắt đầu thu hẹp lại, như muốn ép hắn vào giữa. chủ tiên sinh di chuyển không dấu vết, như thể hắn đã thuần gì tới. Trong bóng tối mảnh sân cốc này, dần dần bị che phủ trong hoàng hôn. Như thể trong đêm tối có vô số con rơi khát máu bay vù vù, mà mỗi con rơi ấy đều có thể là hắn. Ninh Trường Cửu trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào trượt giáp, vung kiếm chém ra một nhát, ánh sáng như tiết lùi lên. Nhưng chỉ trong giây lát, nó đã bị bóng tối nuốt chửng. Chửu Tiên Sinh và cổ viên kiếm yêu đồng loạt tấn công, áp bách mà tới. Đây không phải là một trận chiến giữa hai thế lực ngang nhau. Sau khi hai bên giao đấu, tất cả chiêu kiếm của Ninh Trường Cửu đều bị Chửu Tiên Sinh dễ dàng bắt được. Chủ tiên sinh liên tiếp truy kích, phong ma của hắn tấn công mạnh mẽ, không cho Ninh Trường Cử một chút cơ hội để thở. Cổ viên thì giống như một cự trùy, đấm từng đòn mạnh mẽ, làm cho linh lực hộ thể của Ninh Trường Cử bị phá vỡ từng chút một. Ninh Trường Cử mệt mỏi chống đỡ, dùng hết toàn lực để ngăn cản, nhưng không có cơ hội phản công. Chỉ trong hơn 30 chiều, kiếm của Ninh Trường Cử bị chấn vẫy. Ngược hắn cũng bị cổ viên đáy một cú mạnh, âm thanh sư sườn vỡ vụn vàng lên. Cổ viên dùng nắm đấm đẩy thân hình của Ninh Trường Cửu lên không trung, hắn giống như một quả cầu sắt bị ném đi, đụng vào mấy tảng đá lớn mới dừng lại. Máu từ sau lưng hắn chảy ra, thấm đỏ cả mặt đất. Chỉ có vậy thôi. trừ Tiên Sinh nhìn vào thân hình Ninh Trường Cửu đang bị đẩy vào tường, miệng phun máu, dáng vẻ mệt mỏi, hắn hơi thất vọng. Ban đầu hắn tưởng rằng Kỳ Đạo Khôi Thủ đã sắp xếp kỹ càng và có nhiều chiến thuật ứng biến bất ngờ, nhưng giờ đây nhìn lại, thiếu niên này không chỉ có dối trá mà thực lực cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ Trấn tiên tri Kiếm đã tiêu tốn hết quá nhiều sức lực của hắn rồi. Trừ tiên sinh vốn định dựa vào trận chiến này để nâng cao cảm ngộ về thiên địa, từ đó đột phá lên một tầng cao mới, bước vào cảnh giới năm đạo, đến lúc đó hắn sẽ có thể thu được một phần quyền lực vĩnh dạ, rồi nhập vào Lạc Thư lâu, trở thành một trong bốn đại tu sĩ đạo cảnh của Lạc Thư lâu. Nhưng giờ đây, tất cả đều vô vọng, vậy thì hãy nhanh chóng kết thúc đi." Cổ viên thét dài, âm thanh vang vọng khắp sơn cốc. Trừ tiên sinh vẫn đứng tại chỗ cũ, thân hình kiếm và vượn, tất cả hoa vào bóng đêm Trở thành một thể, hắn tiến vào một trạng thái huyền bí, ý chí sát phạt của hắn lan rộng, làm bóng tối xung quanh trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Trừ Tiên Sinh khóa kiếm vực lại đời Ninh Trường Cửu đừng, lòng mẫu nương đường, đường bản người nàng đã thông báo với ta về những câu hỏi của ngươi, về vong thê và những điều liên quan đến Vu Lạc Sách lâu thần minh. Ngươi tuyệt đối không được hỏi về những chuyện đó, đây là ranh giới cuối cùng và tầm kỵ. Trừ Tiên Sinh quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát, hắc án vây quanh cơ thể hắn. Cổ viên rút kiếm từ bóng tối, đâm về phía Ninh Trường Cửu. Đây là đòn tấn công toàn lực của hắn, mặc dù trong lòng hắn xem thường thiếu niên này, nhưng khi thực sự ra tay, hắn không dám khinh thường, vì đó là phẩm hạnh cần có của một tu sĩ trên con đường cao thượng, Từ thân kiếm phong lao và huyết nhục và bóng tối vĩnh hằng muốn ban cho hắn sự nghỉ ngơi. Ninh Trường Cửu ngượng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, Chu Tiên Sinh cảm thấy có chút lạ lùng, trong bóng tối, hắn không lẽ lại có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, đó là một đôi mắt phát ra ánh sáng vàng kim. ánh sáng ấy sẽ tỏa bóng đêm. Một cánh tay kim sắc vươn ra, không chút chần chừ đập mạnh vào kiếm yêu của cổ viên. Hình dáng này giống như cổ long đang bay lên không trung. Trừ Tiên sinh nhận ra một tia nguy hiểm, nhưng hắn không có chọn lựa lùi bước, bởi vì chỉ cần đâm xuyên qua trái tim của Ninh Trường Cử thì tất cả sẽ kết thúc. Hắn dù có thủ đoạn gì cũng không thể thay đổi được kết cục. Ninh Trường Cử, tay không dũng cảm nắm lấy trôi kiếm. Kiếm của cổ viên khó khăn lắm mới đâm vào phía trước, chỉ cách tim hắn một khoảng nhỏ. Ngừng ngay lúc này, trong bóng tối. có vẻ như xuất hiện thêm một người, một đạo kiếm ý lạnh lẽo xuyên qua bóng tối, sáng lên như một tia chớp. đó rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng nó lại giống như vô tình đi qua lưu vân, tử vong đến gần. nhưng trong lòng trừ tiên sinh không cảm thấy sự nguy hiểm, cảm giác này mâu thuẫn đến mức khiến tâm trí và thân thể hắn bị kéo ra khỏi nhau, lạc vào hai chiều không gian khác biệt. trừ tiên sinh cố gắng tập trung lại, xóa bỏ cảm giác này, hắn định rút kiếm chạy trốn, nhưng đình trưởng cửu đã nắm chặt kiếm, không để hắn làm được điều đó. trừ tiên sinh đành phải buông kiếm, nhưng đã quá muộn. ánh sáng kim sắc lười lên kết hợp với ánh sáng trắng của thanh kiếm xé toạc bóng tối của từ đình thành đỉnh phong mở ra một tiền lệ chưa từng có cái chết đến nhanh chóng trừ tiên sinh đối diện với sinh vật mà suốt đời hắn sợ hãi nhất sinh vật này lẽ ra chỉ tồn tại trong thần thoại đó là một con tam thúc kỳ mô dù là vĩnh dạ chân chính nó cũng chỉ là thức ăn của nó làm sao một cái lĩnh vực đen tối có thể giam cầm được nó kiếm tinh sắc bé đâm vào cổ họng trừ tiên sinh chết ngay lập tức hắn tàn dã trong mắt về lại hình ảnh của một nữ tử áo trắng. đó là lục giá giá người vốn dị hắn biết sẽ chết trong nhận thức của mình lục giá giá cầm kiếm động tác kỳ quái mái tóc đen dài bay trong gió như cánh quạ điên cuồng nàng vung kiếm một nhát chém bay đầu của chủ tiên sinh máu tươi chảy ra từ cổ chủ tiên sinh ngã xuống đất không còn chút sinh khí tam tốc kim ô lao tới Cán lấy linh hồn của hắn thiêu đốt cho đến khi không còn gì ninh trường cửu đổ vào đống đá vụ thở hồn hển đâm thanh kiếm vào ngược cổ viên lại dùng quyền lực thời gian gia tốc để hồi phục vết thương. Lục giá giá quay người lại, quý xuống, mẹ nhàng ôm ninh trường cử ra khỏi đống đá. Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa. Lục giá giá chỉnh lại tư thế của hắn, đặt tay lên vết thương để chữa trị. Không nguyệt ngồi dưới đất, hoảng hốt nhìn thi thể chủ tiên sinh, hoảng sợ nói, mẫu thân. Hắn là ai? Chúng ta đang ở đâu vậy? Chỗ này trống không? Thật đáng sợ. Ninh trường cử liếc nhìn nàng, tam túc kim ô bày trở lại trong cơ thể hắn. Lúc chấn tiên chi kiếm rơi xuống. Ninh Trường Cửu đã ngăn lục giá giá lại, triển khai thời gian lĩnh vực phá vỡ nó đến cực hạn, ép e buộc mọi thứ diễn ra chậm lại. Nhưng lục giá giá cũng bị ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp. Ninh Trường Cửu sử dụng kim ô, đưa lục giá giá vào tàn phá của thập mục quốc. Sau đó nhiều thời gian lĩnh vực phi tốc thoát ra khỏi trung tâm vụ nổ. Lúc ấy, Ninh Trường Cửu không định mang theo không nguyệt, nhưng nàng lại kéo tay lục giá giá, buộc hắn phải cứu nàng. Ninh Trường Cửu vốn không muốn, nhưng tình huống bắt buộc. Hắn chỉ có thể thuận tay cứu nàng ra ngoài, lúc Trừ Tiên sinh đến cũng nằm ngoài dữ liệu của hắn, nhưng may mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn trong tình trạng rất yếu, dù hợp tác với Lục Giá Giá cũng khó lòng thắng nổi một cao thủ từ Đình cảnh đỉnh Phong. Quan trọng nhất là, kiếm giả luôn có thể đuổi theo, trừ khi họ có thể nhanh chóng giết chết Trừ Tiên sinh, nếu không, cái chết sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng may mắn, Ninh Trường Cử có kỳ mô khắc chế bóng tối của hắn, và Lục Giá Giá với thiên dụ Chi kiếm cũng đã đạt đến bức thần thuộc. Trừ Tiên sinh. một cao thủ đẳng cấp như vậy cuối cùng đã phải nuốt hận mà chết. Ninh Trường cử bìm cười nói: Phu quân, một chiêu kĩ mô tàng kiều này uy lực như thế nào? Vết thương của hắn đã khép lại, máu đã cơ bản ngừng chảy. Lục Giá Giá thương tiếc ôm lấy hắn, nghe hắn nói như vậy cũng nở nụ cười, hỏi: Vui chiêu này thần thục như vậy, dùng qua rất nhiều lần rồi sao? Ninh Trường Cửu giả vờ rút tay lại, chỉ lên nón tay. Lục Giá Giá hơi ngượng cao mì, bó mạnh cánh tay hắn. Ninh Trường Cửu ra vẻ đau đớn kịch liệt, cười xin tha. Không nguyệt ngồi bên cạnh nhìn họ, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng bất giác lướt qua một nụ cười nhẹ Bọn họ không thể tiếp tục bình tĩnh quá lâu vì những kẻ nâng kiếm giả đã truy đến Lục giá giá không hề sợ hãi Những kẻ nâng kiếm giả này mặc dù cũng tu luyện đến từ đính cảnh Nhưng cảnh giới không cao, tuyệt đối không phải đối thủ của nàng Kẻ đầu tiên trong nhóm nâng kiếm giả thấy thi thể trừ tiên sinh Nằm trên đất, kinh hoàng đến bước mặt mày tai mét Trừ tiên sinh, các ngươi, các ngươi giết trừ tiên sinh rồi Những kẻ phía sau cũng không kém phần hoàng hốt, im lặng nhìn ngận. Nhưng ai cũng biết hắn, kiếm thuật và đạo pháp của hắn đều là tuyệt đỉnh, 64 đạo kiếm không có gì là không giỏi, lại còn có cổ viên cự kiếm trợ lực, đối mặt với thần tông tử đình, đỉnh phong đại tu sĩ, hắn cũng chưa từng thất bại, thế nhưng, người như vậy lại chết, thi thể bị tách rời nằm trên mặt đất, các người muốn gặp hắn?" Ninh Trường cửu hỏi, những kẻ nâng kiếm giả nhìn vào đôi đạo lưỡi này, lòng bọn họ rung động, giống như đang đi trên dây xích sắt, dưới chân là vực sâu hỏa hải. linh trường cử nhìn lục giá giá, hễ nói Trước chia ra kiếm, ta cho ngươi xem cái thú vị. lục giá giá ngạc nhiên, không hiểu sao trong lúc này, khi cả hai còn bị thương nặng như vậy, lại có gì thú vị? nhưng nàng chỉ thấy linh trường cử lấy ra minh quyền mà ngư vương đã đạt được, đặt vào miệng minh quyền cùng suy nghĩ giao hòa, hư không vỡ ra, linh hồn chửa tiên sinh từ đó đi ra. lục giá giá cũng không khỏi kinh ngạc, nàng nhớ tới chiêu thức của ngư vương, hiểu ra ngay minh quyền này có thể tái sinh tất cả những sinh linh đã chết mà nàng từng thấy. dĩ nhiên những linh hồn này không có sức chiến đấu ninh trường cử làm như vậy chỉ để đe dọa những kẻ nâng kiếm giả khiến tâm lý của họ càng thêm rối loạn vỡ vụn những vòng xoáy liên tiếp nước ra trong hưu không vô số linh hồn từ đó đi ra lão hồ bạch phu nhân ninh cẩm thủy Cửu anh hàn trì chân nhân những người đã từng khiến bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề những tu sĩ có cảnh giới cao thâm nhất giờ đây đã chết và biến thành quân đội của hắn hoàng hôn buông xuống từ linh đe đặc bao phủ khắp nơi ninh trường cử từ đó đứng lên Giống như một vị thống xoái dẫn dắt độ quân tử linh. Chỉ tiếc, những linh hồn này tuy có cảnh giới cao, nhưng không thể so sánh với thực lực của hắn. Lục ra giá, giá nhìn đinh trường cử biểu diễn trận chiến, nàng không định kéo dài thêm. Lúc này, hai kẻ nâng kiếm giả đã tới gần. Nếu những người còn lại cũng đuổi tới, tình hình sẽ càng thêm rắc rối. Khi nàng chuẩn bị xuất kiếm, ánh mắt của nàng bỗng dừng lại, không thể rời khỏi một linh thề. Lục gia giá trong mắt lưới lên sự kinh ngạc sâu sắc. Ninh Trường cử cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, ánh mắt ảnh hưởng tới linh thể đó. Linh thể ấy là một nữ tử, nàng mặc chiếc váy dài xa xỉ, kéo trên mặt đất, mang vẻ cao quý, lịch sự và tao nhã. Trên đầu nàng đội một vương, miệng được kết từ san hô thải sắc và sừng hươu, tóc dài buông xuống mặt đất, dung mạo tuyệt sắc đến mức kinh diễm. Dù đã hóa thành linh thể, nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp cao quý đầy phong tình quyến rũ, lòng mẫu nương nương. Hoang hôn dần tàn, Ninh Tiểu Linh cảm thấy sự bất an ngày càng gia tăng. Còn lười bình thường chỉ biết ăn và ngủ. giờ cũng có vẻ lo lắng hơn. nó nhảy lên nhảy xuống trong rừng lâm rã, như đang tìm kiếm điều gì đó. Ninh Tiểu Linh lấy lại tinh thần, lật cuốn sổ của mình ra, vì chép và vẽ vời, tự hỏi bản thân về một vấn đề. bó tay chi kiếm, dụ kiếm thiên tông kiếm pháp cùng cổ linh tông linh thuật có thể kết hợp với nhau. đây là vì sao? cô nhớ ra, dụ kiếm thiên tông tổ sư và cổ linh tông tổ sư là bạn bè, họ cùng sáng lập kiếm pháp này. nhưng không đúng, dụ kiếm thiên tông chỉ mới khai tông hơn 300 năm. Còn Cổ Linh Tông đã khai tông gần 500 năm, hai tổ sư này chẳng thể nào sống cùng một thời đại, làm sao lại là bạn tốt được? Và loại kiếm pháp này, Ninh Tiểu Linh đưa tay trái lên, tay phải mô phỏng kiếm pháp, tay trái mô phỏng linh thuật, ngư vương linh hoạt cũng ngừng lại, nó nhìn chằm chằm vào tay Ninh Tiểu Linh, như thể cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Kiếm pháp tay phải sao lại có cảm giác quen thuộc, hẳn là, a Ninh Tiểu Linh trượt giật mình, nắm chặt bút và bất ngờ nhớ ra một sự kiện, trong quá khứ, nàng luôn cảm thấy dụ kiếm Thiên Tông kiếm pháp có gì đó kỳ lạ. nhưng không thể chỉ ra được điều gì, giờ đây, nam mới hoàn toàn hiểu ra, dụ kiếm thiên tông kiếm pháp có những chiêu như cắt tiết, lụa chẳng, kính hoa, thu tráng, bốn kiếm chiêu chủ yếu, nó cũng có vân nhai khắc đá, nhàn rơi hoa quế, gõ người hỏi tiên, thanh hàn ba kiềm, tà bạch hồng quán nhật, sông lớn nhập khinh, mặc vũ phiên bổn, những chiêu thức tuyệt diệu, chỉ cần nhìn vào tên của những chiêu kiếm này, cũng đủ để thấy dụ kiếm thiên tông kiếm pháp có một phong cách vô cùng đặc biệt, dù chúng đều hợp nhất thành một thể Cô cũng phát hiện ra một vấn đề tương tự trong linh thuật của cổ linh tông. Những chiêu thức này chắc chắn không phải là do một người thiết kế. Có lẽ chúng được tạo ra bởi một đôi nam nữ. Và bó tay chi kiếm cũng là sản phẩm của sự hợp tác giữa họ. Sau này không biết vì lý do gì họ đã tách biệt chúng. Một chiêu đi hướng trung thổ, một chiêu thì hướng trùng thổ. Người nam trong đó chắc chắn là tổ sư dụ kiếm thiên tông. Dù sao khi hoàn bộc sơn sụp đổ, nàng cũng đã từng giúp thu dọn phế tích. Từ trong tòa chủ điện đổ nát của tông môn. nam thấy những bức họa của các tổ sư đời trước, thế nhưng nữ tử này, Ninh trúc định sư thúc rõ ràng đã nói tổ sư cổ linh tông là nam tử cơ mà, vậy chuyện gì đang xảy ra? ninh tiểu linh lại rơi vào một vòng suy nghĩ mông lung. meo ngao, ngư vương bên ngoài kêu một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. ninh tiểu linh có chút tức giận nói người lại cắt ngao sơn tư của ta, không cho người an nữa. ngư vương cũng cảm thấy uất ức, nghĩ thầm ta như vậy làm sao còn gọi là sơn được? nó bắt đầu hoài nghi thân phận của ninh tiểu linh, người này họ ninh. Yếm pháp của nàng, không lẽ? Ngư vương bắt đầu nghi ngờ, liệu nó có phải là đã nhận kẻ thù làm chủ hay không? Lợi trào từ trong bụng nói nhô ra, đôi mắt đầy vẻ không thân thiện khi nhìn Đinh Tiểu Linh, do dự không biết có nên tấn công hay không. Đinh Tiểu Linh cảm nhận được ác ý của nó. Bất đắc sĩ nói, chỉ là nói vài câu thôi mà. Nói rồi, nàng lấy ra vài con cá, ném ra ngoài. Ngư vương nhìn những con cá đã được sấy khô, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thu lại móng vuốt, cúi xuống ăn. Nó vừa ăn vừa nghĩ. Giờ phút này mình chưa có cảnh giới cao, không thể hy sinh vội, phải nhẫn nhịn để báo thu sau này. Đột nhiên Ninh Tiểu Linh đứng dậy, lấy ra cái cẩm nang từ trong túi mở ra. Trúc Định cảm nhận được điều này, cảm thấy lo lắng, vội vã chạy đến, nhưng Ninh Tiểu Linh vẫn ngồi yên, mèo trắng ngoài kia vẫn đang ăn cá, mọi thứ nhìn qua rất bình yên. Trúc Định thở dài, nói: "Tiểu tổ tông à, ngươi lại gọi ta tới làm gì?" Ninh Tiểu Linh chân thành hỏi: "Tổ sư thật sự là nam tử sao?" Trúc Định có chút khó hiểu với câu hỏi này, trả lời: "Đương nhiên rồi." cửa u điện còn có chân dung của tổ sư, một không tơ dẫn ngươi đi xem, được. Ninh tiểu linh gật đầu, trúc định không nghĩ nào sẽ đồng ý, ngay lập tức, vung tay áo nói, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi còn quá nhỏ, không đủ tư cách đi tổ sư các. Ninh tiểu linh lo lắng nói, ngươi có thể lén lút mang ta đi không? ta theo sau ngươi giả vờ như là một người giúp việc của kiếm thị. trúc định cười nói, khó mà làm được, mấy lão già ở cửa u điện mà thấy, sẽ nói ta không kính trọng. ninh tiểu linh khổ sở nói, cái gì quan trọng? có phải là chuyện liên quan đến hoàng tộc không? minh tiểu linh gật đầu mạnh. Đúng ngoại, trung bịnh nói, chuyện này có liên quan gì đến tổ sư? minh tiểu linh cúi đầu, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. tổ sư, rũ kiếm thiên tông, cổ linh tông, hoang mộc linh đồng, hoang mộc linh đồng. đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trong đầu Ninh tiểu linh, một ý nghĩ đáng sợ, họ có thể tin? bỗng hiện lên, tổ sư có phải có một điểm đỏ trên mi tâm không? sau đó, ánh mắt của hắn như thế nào? biểu lộ ra sao? tay hắn động tác ra sao? Đúng rồi, lâm bày của hắn có phải thiếu một khối nhỏ không?" Ninh Tiểu Linh vừa hỏi vừa ngập ngừng, Trúc Định càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, "Đây là ngươi nhìn thấy ở Linh cốc sao? Vậy tổ sư thật là như vậy sao?" Ninh Tiểu Linh cảm thấy tim mình đập nhanh, Trúc Định đáp, "So với miêu tả của ngươi, quả thật rất giống." Ninh Tiểu Linh bỗng bật thốt lên, "Ta không phải nhìn thấy tại Linh cốc, mà là ta nhìn thấy ở tông môn của chúng ta, Dụ Kiếm Thiên Tông." "Đó cũng chính là tổ sư của chúng ta Dụ Kiếm Thiên Tông?" "Cái gì?" Trúc Định không kịp phản ứng, câu hỏi bị cắt ngang. Đã, đã hiểu rồi. Linh Tiểu Linh đột ngột cảm thấy mọi thứ sáng to trong lòng. Tổ sư của chúng ta, Dụ Kiếm Thiên Tông chính là tổ sư sáng lập của Linh Tông. Hắn cùng mộc linh đồng hợp sức sáng tạo ra một loại kiếm pháp. trăm năm sau, tổ sư đi Nam Châu, một lần nữa khai tông lập phái. Một linh đồng thì ở lại tại Tông môn. Họ hẳn là đạo lũ của nhau. Chu Bịnh trao mày cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không rõ ý nghĩa của điều này. Dù có đúng như vậy, thì cũng chỉ là một sự kiện xưa cũ mà thôi. Linh Tiểu Linh vẫn không thể nghĩ thông suốt, cảm giác có gì đó nguy hiểm đang ẩn giấu. là gì đây? nàng đột nhiên ngượng đầu lên hỏi. Mộc Linh Đồng có thể còn sống không? liệu bà ta có phải là dược Vương trong miệng của Hoàng? Trúc Định trầm ngâm một lúc rồi nói, cho dù có thì sao chứ? đúng vậy, dù có như thế thì điều gì sẽ thay đổi Ninh Tiểu Linh? Ninh Tiểu Linh lại rơi vào suy tư. Bên cạnh, ư Vương lại có vẻ suy nghĩ sáng tỏ hơn. Nó kêu lên, giống như đang cảnh báo. Ninh Tiểu Linh như hiểu được tiếng kêu của Ngư Vương, nàng nói, lúc trước sư thúc có nói, chỉ có sư tổ mới có thể mở ra cổ linh tông Minh phủ di tích. Nhưng giờ đây, có lẽ không chỉ sư tổ, mà Mộc Linh đồng người là đạo lữ của sư tổ, cũng có thể nắm giữ bí thuật. Hoàng không ở trong điện, Hoàng không ở trong điện, nàng bỗng nhiên nắm bắt được một điều gì đó mà mình đã bỏ qua trước đó. Dường vương sưng hô là, Hoàng, không phải nàng ở cổ Linh Tông, được gọi là Hoàng, mà là nàng yêu u minh quỷ tướng kia mới được gọi là Hoàng. Đây chính là một sự khác biệt lớn. Trúc Định từng nói với nàng rằng, theo ghi chép của nguyên quán, Mộc Linh đồng từng xâm nhập Minh Phủ, sau đó không thấy tung tích, hài cốt cũng không còn. mọi người đều nghĩ rằng bà ta đã chết, nhưng ngược lại, có thể bà ta không hề chết, mà ngược lại đã thu được điều gì đó từ trong Minh phủ để có thể xưng là Hoàng trong miệng Minh tướng Ninh Tiểu Linh bỗng cảm thấy mình thông minh hơn bao giờ hết. Nhưng Hoàng không ở trong điện, vậy bà ta đi đâu rồi? Giữa lúc đó, trên biển vô vận trì một cơn sóng lớn từ dưới đáy biển nổi lên, như những con hải thú khổng lồ phá vỡ mặt nước, chúng bành trướng thân thể, lộ ra những chiếc lợi trào cuộn theo sóng bạc hướng về phía bờ biển mà đánh tới. Một thân thần bào Lâu Bảy Chủ nhìn ra ngoài. Bóng hoàng hôn dần buông xuống, lặng lẽ vươn tay, ép lại sức mạnh biển cả đang cuộn trào. Chỉ có những thủ đoạn này sao? Lâu bảy chủ lệnh lùng lên tiếng. Hôm nay hẳn đến đây là để bắt người Hải quốc dù hiện nay đã trở nên khổng lồ, nhưng nếu tất cả quan hệ bị cắt đứt cũng chẳng khác gì một hòn đảo bị cô lập. Hẳn muốn mang long mẫu nương nương về, vì đây là một phần trong kế hoạch thiên tàng giáng sinh vô cùng quan trọng. Toàn bộ trung thổ cũng chẳng thể tìm thấy một ai như nàng với thân thể hoàn hảo và tinh khiết đủ để dung nạp thần linh. Lạp thư lâu với những cao thủ mạnh mẽ. đã phong tỏa toàn bộ hải quốc, long mẫu nương nương từ thải quyến tiên cung không thể trốn thoát. trong thải quyến tiên cung, lòng mẫu nương nương trong bộ vài áo lấp lánh đứng dậy, nàng từ ngay vào của Thùy Ngương thành đi xuống, bước qua ngân hà chậm rãi tiến ra ngoài. nàng khẽ mỉm cười, tạ núi này có tên là thông kiếp phong, là một ngọn núi cao thứ hai ở tây nam trung thổ là năm trước, một con thất khiếu linh lung tâm thần hồ đã trốn đến đây, nàng không ngờ rằng đây lại là một đỉnh núi tuyệt bích, trên đỉnh núi đã tích tụ kiếp lôi tạo thành một ao nước khó có thể vượt qua. đuổi theo nàng là thần minh. Kẻ đã sớm chờ đợi ở đây, thân minh dùng xích sắt thấu cốt, vây nhốt nàng, sau đó thiên hồ bị vẫy đuôi, hôn vách bị lột tận, xương cốt bị bào mòn, bụng bị mổ, thân thể bị chặt đứt. Đây chính là kết cục của nàng. Dưới mọn núi cao, người khoác bộ áo bào màu xám bạc vẽ hình kim thần nam tử nửa thân, đứng dựa vào vách núi, thân thể hắn trong bộ y phục lóe lên kim quang. Hắn chỉ vào đỉnh núi thông kiếp phong, tiếp tục nói đây là thần huyết thạch, được tạo thành từ máu của cử vị yêu hồ. Năm đó... Cử Vĩ Yêu Hồ đã đạt đến năm đạo đỉnh phong, sau khi thôn phệ thất khiếu linh lùng chi tâm, tu vi của nàng tăng lên một bậc, chỉ cần nàng hoàn thành nghi thức này, nàng có thể bước vào ba cảnh truyền thuyết, đắc đạo phi thăng. Sau đó dưới thông kiếp phong, yêu hồ mang mặt nạ tư mệnh đứng lặng lẽ, mây trong vân hải chỉ lượn quanh chiếc mặt nạ đen mực của nàng, gió từ sơn cốc thổi qua, bay lên tà áo nàng, nàng mặc bộ giày thiêu thanh nhã, có non không dính vào mắt cá chân bành mai của nàng. Lúc này nàng từ từ ngượng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nam tử trong thần bào đang lơ lửng giữa không trung. Sau lưng hắn là thanh hắc kiếm sang lưỡi, rung động nhẹ, chui kiếm thon dài, tư vai phải nghiêng ra, xuyên qua tù đỉnh lưng ngọc rồi nhẹ nhàng hạ xuống, chạm vào bỗng nhọn, tư mệnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng ta là hồ yêu. Nam tử trong thần bào nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là cảm thán vẫn mệnh mà thôi, là thư lâu đã truy sát ngươi hai tháng mà không thành, còn phải phí công dùng chấn tiên chi kiếm. Giờ ngươi chạy tới tận đây, giống như cửu ghi yêu hồ trước kia, tư mệnh thở dài, đúng vậy. Nhưng lúc trước truy sát và xử lý cử vị yêu hồ là một vị thần quan đại nhân dưới thần tri hạ, ngươi thì kém xa nàng, nam tử trong thần bào không phủ nhận, nói, ừm, nhưng ngươi cũng chỉ mấy đạn nam đạo so ra kém xa cử vị yêu hồ năm xưa. Sau mặt nạ, tư mệnh nhét môi, trong mắt lấy lên tia lạnh giá, như gió lạnh thấm vào trái tim. Tư mệnh nói, ta biết các ngươi ở Lạp Thư lâu muốn phục sinh một vị thần nào đó, nhưng ta không quan tâm. Nam tử trong thần bào hỏi, vậy ngươi đến đấy làm gì? Đến lấy viên thất khiếu linh lung chi tâm trong truyền Tư Mệnh cười nhạt, thất khiếu linh lung chi tầm, đã sớm bị lấy đi rồi. Nam tử trong thần bảo không biết nàng nói thật hay giả, chỉ nói, ta rất tò mò, sao bỗng nhiên có người như ngươi xuất hiện ở trung thổ? Ngươi là lão tổ của điên hoàn tông hay cổ linh tông sao? Nếu đúng như vậy, ta thật sự có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Tư Mệnh nhẹ nhàng gác đầu, thân thể nam tử trong thần bảo phát ra một luồng khí lạnh ngày càng rõ rệt. Ta đúng là lão tổ một đời người. Tư Mệnh nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm màu đen từ sau lưng, kiếm từ từ trượt ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc bé như nước. chỉ là ta không phải là lão tổ của một tông môn nào mà là lão tổ của các ngươi. khi thanh kiếm đen được rút ra, toàn bộ thông kiếp phong bỗng chốc sỉn cho bóng tối. thần bao nam tử lặng lẽ quan sát nàng, rồi nói: dù ngươi là ai, thông kiếp phong tiềm bích nơi hiểm yếu này, ba mặt lôi trì, ngươi thân là người ở sơ cảnh năm đạo, không thể nào trốn thoát. ương tư mệnh khẽ gật đầu, nói: vì vậy ta mới chọn nơi này, bởi vì nơi này không có ai có thể cứu ngươi. cuồng vọng, thần bào nam tử rút kiếm. Đó là một thành kiếm được làm từ đá, trên thân kiếm có những vết tích ẩn hiện, giống như những chữ kim sát cổ đại. Trong thông kiếp phong, gió xoáy bị hút vào kiếm của họ, tạo thành hai cơn gió lớn va chạm và kéo nào về phía trung tâm, làm cho đá vụn và mảnh gỗ bị cuốn vào, xoáy tròn và biến thành bụi mịn, tạo thành những vòng xoáy lớn, lĩnh giáo lầu tám chủ. Để ta xem một chút lạc thư lâu người thứ hai cảnh giới đến tột cùng như thế nào, tư mệnh nói với giọng lạnh lùng. Nam bước đi giữa cơn gió cuồng, áo bào đen bay phất phơ, từng bước đi vững vàng, kiếm y theo từng bước chân, mang ngày càng rông cao, lâu tám chủ trút bỏ thần bào, lộ ra thân thể không phải của người thường, thân thể hắn kết nối với những phủ kim sắc sáng rực, mang vẻ đẹp uy nghiêm thần thánh. Lần thể, lâu rồi không thấy, tư mệnh cười nhạt nói, lần thể là ân huệ tối cao mà thần minh giao phó cho nhân loại, là thân thể bán thần gần như bất tử, lâu bốn thần lâu lâu chủ cũng coi là một trong những sử quan thiên mệnh. Lâu tám chủ hơi nạc nhiên, hắn không ngờ đứ tử này lại có kiến thức rộng rãi đến vậy. Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc hơn, ban đầu hắn định dùng kiếm để đối chiến, sạch hết chiêu thức của nàng rồi chém đầu nàng, nhưng giờ phút này, hắn lại thay đổi kế hoạch, hắn đưa thanh kiếm thần về phía trước, kim sắc cổ văn mở rộng, tỏa ra xung quanh, tạo thành một hình cầu hoàn hảo, bao phủ toàn bộ thân thể hắn bên trong. Từ mệnh nhờ mắt lại, ánh mắt lại lùng, cơn gió vù vù trong không gian bỗng nhiên im lặng, gió trong sân cốc cũng ngừng hẳn, như thể thời gian tại đây bỗng ngừng lại. Trên thống kiếp phong, bốn chữ đỏ trói, thông thiên tuyệt bích, hiện lên rõ ràng, đây là thời gian lĩnh vực, nhưng ngay cả vậy nó cũng không thể ảnh hưởng đến lầu tám chủ. Thân thể hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi những ký tự kim sắc đó là lãnh thổ riêng của hắn, và tư mệnh không thể xâm nhập vào đó. Trận chiến này ở trung thổ có thể được coi là một cuộc đối đầu đỉnh cao, và giờ đây nó chính thức bắt đầu. Tư mệnh cầm thanh kiếm hạo bạch như ngọc trong tay, màu đen của thanh cổ kiếm giống như một đạo giới luật, khi nàng vung kiếm lên thân hình cùng với kiếm ảnh bao trùm cả ngọn núi, những bong đen huyền ảo bay lả tả, như mỗi một chiêu kiếm đều mang theo thực chất khủng khiếp như một cơn cuồng phong. Lâu tám chủ không đi tìm kiếm nguồn gốc kiếm chiêu của nàng, mà cũng cầm lấy kiếm bắt đầu thực hiện nghi thức trang trọng, ra tay huy động mấy vạn đạo ảo ảnh từ mỗi kiếm như những cơn sóng vỗ về phía tư mệnh. nàng, người thiếu nữ yển chuyển tuyệt mỹ, từ lúc rút kiếm đã trở thành một thế lực độc hành như ma quái trong thế gian, lồi trì cuồn cuộn. Lưỡi đá băng liệt, kiếm khí như ảo ảnh bám vào lầu tám chủ, tạo thành những trùng kim sắc cổ văn trong không gian, lực kiếm bắn ra như nước sôi đổ vào nồi sắt, âm thanh chói tai vang lên, tư mệnh bao trùm trong kiếm khí, cổ văn kim sắc như tia sáng cắt ngang mây bủ, chiếu vào không gian hư vô, như vạch ra một đường sáng về phía lầu tám chủ, im lặng ẩn náu trong không gian, tư mệnh hiện thân, cả hình ảnh nàng dần dần lộ rõ, kim quang bắn thẳng vào lầu tám chủ, tạo thành hình ảnh của hắn với thanh kiếm giơ cao, nhưng động tác này chỉ là giả Khi kiếm dơ lên, kiếm khí đã lao thẳng về phía Tư Mệnh, đánh trúng đầu nàng. Tư Mệnh lập tức dùng quyền lực bảo vệ cơ thể, kiếm khí từ trong mắt nàng giảm bớt, chậm rãi xuất hiện ở lầu tám chủ sau lưng. Quay lại, nàng vung kiếm đâm về phía sau, mũi kiếm nhắm vào trái tim hắn, khung phía cổ văn kim sắc ngưng tụ thành lớp giáp, hắc kiếm như bị chôn vùi trong biển cổ văn, không thể xuyên qua, kiếm đâm vào đó, những cổ văn cổ đại như những kim thiền, cuốn quanh thanh kiếm, một khóa chặt toàn thân nàng, Tư Mệnh không hề biến sắc. Áo bào đen của nàng Tung bay, một tay kéo ra một chuỗi hình ảnh mờ nhạt, chậm rãi áp lên chuôi kiếm, một cơn gió chưa từng có bỗng nổi lên. Đây chính là thời gian chi phong, những văn tự cổ đại bị cuốn theo thời gian, như được tôi luyện qua vô số năm tháng, từ hình tượng biến thành giản đơn, dần dần xóa bỏ và cuối cùng bị loại bỏ trong dòng chảy thời gian. Mỗi kiếm rạch ra lĩnh vực của Lỗ Tám Chủ, thần sắc lầu Tám Chủ khẽ biến đổi. Họ từng suy đoán rằng, nữ tử thần bí này có quyền lực mạnh mẽ, nhưng không ngờ rằng, nàng không phải hoàng hôn hay xi si vong. mà lại chính là thời gian. Đây là một sức mạnh vượt xa những quy tắc thông thường, là quyền lực thực sự của thần mình Nạn rốt cuộc là ai? Lầu tám chủ. Dù có cảnh giới cao hơn, sau khi tránh được mũi kiếm, liền dùng hình ảnh kỳ lân trên lưng hóa thành thần thú, vừa nay múa vuốt lao về phía tư mệnh. Tư mệnh rút kiếm, thân hình nhẹ nhàng lui lại, đảo mắt đã đứng sát bên bờ vực thông kiếp phong tiền bích. Lầu tám chủ đang lơ lửng trong không gian, thân thể bao phủ bởi lớp lân thể, từ đó bùng lên những ngọn lửa hư vô. Những ngoạn lửa này quần lấy tư mệnh, thiêu đốt huyễn ảnh kiếm của nàng cho đến gần, như không còn gì. Bên cạnh nàng, bốn sợi kiếm quang kim sắc như dây thừng móc vào vị trí của tư mệnh tấn công lên tiếp. Tư mệnh nhanh chóng lùi lại, lại hòa mình vào trong thông kiếp phong. Lâu tám chủ thần giác nghi ngờ sao anh không bị hút vào phong. Chẳng lẽ nàng vẫn còn quyền lực trong lĩnh vực thổ, nhưng đây chỉ là một động tác giả. Tư mệnh không hòa mình vào ngoạn núi mà mở ra một mảnh hư không vô hình phía sau Nam trốn vào đó rồi đâm một mũi kiếm xuyên qua bóng tối xuất hiện sau lưng lầu tám chủ lầu tám chủ không hành động nhưng bản thần lân thể đã nhận ra sự thay đổi thân thể kỳ lân khổng lồ sáng lên ánh kim quang nó bước đi trên hư không thân hình ốm cong đầy khí thế ẩn chứa địch ý đầu kỳ lân vươn về phía sau vẻ uy nghiêm như một vua thủ thống lĩnh vạn vật tư mệnh như nó thở dài lúc trước cùng cổ long đồng tồn giờ đây chỉ còn có thể như ký sinh trùng bám vào thân thể người để sống sót sao lầu tám chủ quay lại Nhìn cô gái tóc bạc đang giảng co với kỳ lân, nói xem ra ngươi quả thực là một hóa thân của cổ thần từ xưa đến nay, tổ thần. Tư mệnh đáp lại với giọng lại như bằng, mang theo sự kiêu ngạo, ngoài mùi hai vị trên trời. Những kẻ khác chỉ là những kẻ thất bại kéo dài hơi tàn mà thôi. Lâu tám chủ trong ánh kim quang bỗng dưng, cảm thấy một sự nồng đậm. Đây là lời nói ngông cuồng nhất mà hắn từng nghe. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của ngươi. Lâu tám chủ vừa nói, vừa chậm rãi dơ kiếm lên. Khi kiếm rơi xuống, hắn cùng ký Lân trao đổi phương vị, lãy trảo của ký lân biến thành một thành đại kiếm, thanh kiếm này không phát ra ánh sáng, không tạo ra âm thanh, như thể một giọt nước nhỏ rơi vào một cái hố sâu vô tận, kéo dài vô cùng, khi kiếm rơi xuống, một mặt phẳng đen tối hình thành giữa họ, Từ Mệnh không hề sợ hãi, thần thức của nàng mở ra, tinh chuẩn khóa lấy kiếm thế, đồng thời nàng đặt chân lên hư không, nhìn đòn kiếm, thời gian quyền hành cũng lan tỏa ra ngoài, trải dài bao phủ kiếm, tạo thành một thần thái vững vàng. Năm đạo cảnh giới va chạm, lôi trì trên thông kiếp phong trao đảo, những dòng nước trượt xuống vách đá, giống như thác nước bạc những vết rạn nước to lớn xuất hiện trên vách đá dựng đứng. Tất cả xung quanh, dù hữu hình hay vô hình, đều bị xé nát và rơi vào sự diệt vong cuối cùng. Như thể thông kiếp phong là một thế giới, và thế giới đó đang đối mặt với sự sụp đổ của sơn hà, sự chết chóc của sinh linh và sự biến mất của vạn vật, tất cả đều trĩn vào tận thế đầy tuyệt vọng. Vĩnh Dạ Quyền hành ư, tư mệnh kiếm lao vào trong bóng tối, nhưng không thể xuyên qua được. nàng có thể rút kiếm về nhưng lại là một hành động khiến lầu tám chủ cũng phải giật mình. nàng đã đủ sức dẫm lên hư không, bước vào mảnh vĩnh dạ này. bên trong bóng tối không phải là mặt phẳng như thế, mà giống như nàng đang chìm vào một biển cả vô biên, một vũ trụ vô hạn không thấy điểm cuối mơ tư mệnh nhìn vào sự mênh mông tối tăm trước mắt, cảm giác thở ơ, lại tự chui đầu vào lưới sau. lầu tám chủ thốt lên, thần giác có phần kỳ lạ, hắn đã sớm phải sử dụng quyền bính của mình, vốn di định giữ lại lá bài tây, nhưng lá bài tây này chỉ có thể phòng thủ mà thôi. tuy nhiên Nữ nhân này quá khinh thường, nàng dám bước vào vĩnh dạ của hắn. Lâu Tám chủ nhìn vào bóng tối dưới chân, thân sắc lạnh nhạt, nếu đã như vậy thì để nàng tự sinh tự diệt trong vĩnh dạ này đi. Trong các truyền thuyết xưa, ngoài trúc long đã chết từ lâu và các sinh vật thần thoại khác, chỉ có Kim Ô, một loài sinh linh thần thoại, mới có thể xé rách vĩnh dạ. Nhưng loài sinh linh này đã từ tích hơn 2000 năm trước, nàng làm sao có thể phá vỡ được bóng đêm này? Thời gian có thể vô hạn, nhưng vĩnh dạ thì vẫn là bao la mênh mông, nào dù có hao hết quyền lực cũng không thể đến được tận cùng tại của linh tông. Mạch ngựa linh, trong mọc đường, bốn chữ, hoàng không tại điện, cứ lẩn vẩn trong đồng minh tiểu linh, không thể nào xua ta được. Nàng nhìn ra ngoài, bầu trời dần tối sầm lại, hoàng hôn kỳ dị lúc trước dần dần hòa cung bóng tối thực sự, mọi thứ có vẻ như trở về bình yên. Nhưng trong lòng nàng lại càng lúc càng cảm thấy bất ăn, ngư vương, nghe hiểu được cuộc đối thoại trước đó, cũng cảm thấy lo lắng. Năm đó, tông chủ mạch lão bà vẫn còn sống đến nay, nàng xâm nhập binh phủ không những không chết, mà còn nhận được, hoang. Càng ngợi nhưng giờ đây nàng lại chuẩn bị một âm mưu phức tạp gần như lừa qua tất cả mọi người và mục đích thực sự lại không ai có thể đoán ra cảm giác mơ hồ đầy sương mù này khiến người ta vô cùng khó chịu ngư vương thẩm mỹ phát hiện mình hình như càng già càng sợ cái chết ai quả thật là càng già càng sợ chết nó giờ chỉ hy vọng minh tiểu linh có thể rời xa cuộc chiến giữa trung ương đừng để tai họa đến gần nhưng Ninh tiểu linh dường như lại rất hứng thú với những việc này chăm chú nghe người nói hoàng không tại điện vậy nàng có thể đi đâu được Ninh Tiểu Linh hỏi với vẻ quyết tâm, ngư vương mở mắt lớn như cá ức muối, không thể không thở dài một tiếng, nó đã chuẩn bị sẵn sàng rơi nhà đi rồi. Ban đầu nó thấy việc nghe ngóng này có vẻ tốt, nhưng giờ nghĩ lại càng thấy có điểm xấu, dù sao, đây đâu phải là chức vụ của một người sống ở dương gian. Ninh Tiểu Linh đã nghĩ thông, suốt nhiều chuyện, khó trách con bạch xà đã nhiều lần, trốn thoát khỏi phong ẩn. Nó nói, ban đầu chính ngữ nhân kia đã phong ẩn nó, mà giờ Mộc linh đông cuối cùng cũng rời đi, khiến cho phong ẩn của bạch xà lòng ra, tạo cơ hội cho nó trốn thoát. Ninh Tiểu Linh trong đầu dần dần mạch lạc, sự việc rõ ràng hơn một phần, khả năng này là do Mộc Linh đồng sơ suất. Ninh Tiểu Linh kiên định nói, làm sao có thể? Phạm Nhân dù có tài trí cũng không thể tính toán tất cả, có thể là chính nàng đã quên việc phong ấn bạch gia thần cốc, hoặc nàng cho rằng nó không gây ảnh hưởng gì đến mình, nên không để ý tới. Nhưng biến cố lần đó trùng hợp gặp phải nàng, mà nàng lại vô tình tìm được bó tay chi kiếm, không chỉ có vậy, nàng còn thuận lợi làm rõ rất nhiều điều. Ninh Tiểu Linh cảm thấy tự hào về việc khám phá ra âm mưu của Mộc Linh đồng. Thế nhưng, những mối nguy hiểm lớn lao đang ẩn náu trong bóng tối, nàng có thể làm gì đây? Những lời của Ninh Tiểu Linh cũng khiến tâm tư của Trúc Định rối bời, hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ sống an ổn đến hết đời, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi, rốt cuộc, hắn quyết định tiến về Cửu U Điện, tự mình đi gặp tông chủ, Trúc Định ngự kiếm bay qua, nhanh chóng đến ngoài Cửu U Điện, hắn có cảnh giới cao thâm, lại là một trong những sư thúc có bối phận rất cao trong tông, nên không ai có thể ngăn cản, nhưng khi đến gần, một đại trường lão đỉnh phong của Từ Đình chặn đường, Trúc Định Ngươi không phải đang ở Linh các đội sao, sao lại đến đây? Đại trường lão hỏi, Trúc Định đáp Ta muốn gặp Tông Chủ, có chuyện quan trọng cần thương lượng, ngươi đừng cản ta Đại trường lão lắc đầu, hôm nay không được, vì sao? Trúc Định hỏi, Cửu ưu điện đã phòng điện, phòng điện, ai ra lệnh? Trúc Định ngạc nhiên hỏi, Tông Chủ đại nhân tự mình hạ lệnh Lời này khiến trong lòng Trúc Định dân lên một cảm giác bất an Những lời của Ninh Tiểu Linh và những suy đoán trong lòng hắn dồn dập quay cuồng khiến hắn cảm thấy là một thử thách lớn đối với đạo tâm của mình. Hắn cố gắng ổn định tâm trạng, hỏi tiếp: Tông chủ đại nhân làm vậy là vì lý do gì? Đại trường lão đáp: Ta không biết, ta chỉ phụ trách canh giữ điện. Chuẩn định nhìn vào hoàng hôn bao phủ cửa ưu điện, Sắp mặt trầm xuống. Ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn khiến nơi đây có vẻ huyền bí và u ám. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi như thể trong một khoảnh khắc nữa cửa ưu điện sẽ bùng cháy lên loạn lửa điện ngục hồng liền và bao phủ toàn bộ 10 mạch may mắn thay. Cảnh tượng này vẫn chưa xảy ra. Hoàng hôn vẫn yên tĩnh bao phủ thiên địa, giờ là hoàng hôn nhưng trong mắt Tư Mệnh lại là vô tận đêm tối, trong bóng tối này nàng gặp rất nhiều người, những người này đều đã xuất hiện trong cuộc đời nàng, rất nhiều người nàng không thể nhớ nổi, tuy nhiên những hình ảnh ấy vẫn bị khắc sâu trong sâu thẳm ý thức của nàng và còn được chiếu sáng trong vĩnh dạ, Tư Mệnh cầm thanh hắc kiếm, bước đi trong vĩnh dạ, mỗi bước đi nàng lại chém vào những hình bóng trong lòng mình, từng hình ảnh lại hiện lên, một người nối tiếp người, cả đi về phía trước, những hình ảnh ấy càng rõ nét nhưng bước chân của nàng lại dần chậm lại, sức mạnh của kiếm cũng tiêu hao dần. nàng nhìn thấy những yêu ma mà năm xưa nàng đã chém giết, thấy được dã trừ, thậm chí là thần chủ, thần chủ chìm trong một làn sương mù thần bí, không rõ hình dạng khuôn mặt. từng bước, nàng tiến về phía trước, một thiếu niên áo trắng đứng lơ lửng giữa hư không, hai tay buông thỏng, nhìn nàng mỉm cười. tư mệnh dừng lại một chút, nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ. vĩnh dạ kéo dài vô tận, nếu như tâm ma kiếp là kiếp thử thách tâm trí của những người tu hành. thì vĩnh dạ chính là thử thách tâm linh sâu thẳm nhất, là thử thách của toàn bộ tâm hồn người tu hành. Đồng thời, nó cũng là thứ không thể phá vỡ, bởi vì trong vĩnh dạ, dù cho ngươi có chém giết bao nhiêu hình ảnh tâm mà đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ có chính mình là người duy nhất còn sống trong đây, vì thế chỉ có thể chiến thắng chính mình mới có thể phá bỏ kiếp nạn này. Cách duy nhất để thoát ra chính là tự sát. Một lúc lâu sau, Tư Mệnh vung kiếm chém về phía Ninh Trường Cử, rồi nhìn thiếu niên áo trắng dần dần tiêu tán trong không gian, nàng tiếp tục bước đi về phía trước. Vĩnh Dạ cuối cùng chỉ là tâm ma lớn nhất trong lòng nàng. Nàng là một nữ tử áo trắng, Dùng nhan khó phân biệt trong màn đêm, như một vòng sáng dịu dàng trong ánh trăng. Rất nhiều năm trước, nàng từng tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Nữ tử này, với thanh nguyệt hoa lưu ảnh kiếm, đã chém xuống đầu thần chủ đại nhân, một đoàn chí mạng, không thể cứu vãn cây liệu hắn. Thần chủ đại nhân là một vị trời, một kẻ không thể bị đánh bại. Lúc ấy, tâm hồn nàng sụp đổ hoàn toàn. Ai? Từ mệnh thở dài nhẹ nhàng từ trong vĩnh dạ. nhi nữ tử áo trắng, chậm rãi mở lời, bọn họ cứ mãi tôn sùng những tư tưởng buôn cười ấy. Nhưng thật ra, chiến thắng chính bình, sao dễ dàng vậy? Ta thực sự không thể thắng, một mực chỉ là ngươi mà thôi. Gió trong vĩnh dạ thổi mạnh lên, dãy núi chập trùng vẽ ra thân ảnh gần, như hoàn mỹ của nàng. Hình ảnh ấy là ảnh trăng sáng, một con nguyệt tước bay vút, lên không trùng. Lầu tám chủ hạ kiếm, cuồng phong đột ngột trỗi dậy, vĩnh dạ xé toàn mọi tiền lệ, trong không gian ấy. Nguyệt Tước bay lên, Tư Mệnh ngược dòng mà đi. Lâu Tám Chủ cầm kiếm ngăn cản, thời gian đảo lộn, lập tức hắn chưa kịp chặn đón thì mũi kiếm đã phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm thẳng vào ngực, khiến hắn bay lên không trung, phòng thành vỡ vụn. Lôi chỉ một lần nữa nổ tung, mũi kiếm chạm vào lân thể của hắn, những vết rạn nước lan ra. Lâu Tám Chủ không thể hiểu nổi, nàng làm thế nào phá vỡ vĩnh dã? Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, hắn chưa kịp tính toán được chiêu thức của nàng, sau khi thời gian đảo lộn, hắn liền bị hắc kiếm đâm trúng, bay lên trời. Tuy nhiên, hắn vẫn không cảm thấy mình thất bại, Kim Sắc Kỳ Lân từ sau lưng hắn hiện ra, giãn ra từng khớp xương, thân thể của nó hình thành, ngay lập tức đối mặt với sự đe dọa từ tư Mệnh. Tư Mệnh nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân, khiến lầu Tám chủ không khỏi kinh hãi. Kỳ Lân vốn kiêu mạo giờ không dám động đậy, huyên mạch áp chế, Lâu Tám chủ giật mình, "Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?" Sau khi tiến vào năm đạo, tư Mệnh đã có thể điều khiển lĩnh vực thời gian theo ý muốn. Một ý niệm động, lĩnh vực lại triển khai. Lân thể bất tử của lâu 8 chủ bị thu vào trong, bắt đầu lão hóa, bắt Trần có thể thấy sự suy yếu. Ta đã nói, lúc trước khi truy sát Cửu Nghi yêu hồ đến đây, người ấy là một vị thần qua đại nhân, còn ngươi không thể sánh bằng nàng. Khi lân thể của lâu 8 chủ già yếu, Tư mệnh vung kiếm một cách nhẹ nhàng, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tất cả linh lực, đạo pháp và quyền hành của lâu 8 chủ bị đè bẹp. Tư mệnh khẽ thở dài, ta chính là nàng. Lâu 8 chủ mở to mắt, không tin vào những lời này, sao, sao có thể con người của hắn dần dần mất đi ánh sáng. tư mệnh đứng giữa hành vân nhớ lại quá khứ, trên môi nở một nụ cười. trước kia nàng đã cùng tiêu diệt thánh nhân chi tâm yêu hồ truy sát nó đến tận đây, chém giết và đóng nhục thân của nó tại thông kiếp phòng. sau đó nàng đã tặng viên thất khiếu linh lũng tâm ấy cho ân sư dạ trừ. sau đó dạ trừ chết đi. đó là sự hy sinh của trái tim quý báu cho cái thiếu niên áo trắng đáng chết kia. sau khi hắn nuốt viên thánh nhân chi tâm, trái tim ấy lại không còn thánh thiện. ai thật sự là lãng phí một trái tim thánh nhân. tư mệnh phá vỡ vân hải, lao lên không trung lạnh giá. Hoàng hôn đã qua, bầu trời đêm mờ mịt ánh trăng. Vân hải trải dài dưới ánh trăng như một giấc mộng huyễn hoặc thế giới sẩm xịt. Kiếm quang như vần trăng sáng trên bầu trời vẽ ra những đường nét kỳ lạ. Lâu tám chủ đã chết, thi thể tách rời, hồn phách tán loạn rơi xuống vân hải. Kiếm quang vẫn kéo dài mãi không tan. Và thế là trên bầu trời xuất hiện hai vầng trăng khuyết sáng lấp lánh. Nữ tử tóc bạc như ảo mộng đứng tựa trên vân hải trong thế giới tĩnh lặng. Hai vầng trăng khuyết như đôi lông mái thanh mảnh của nàng. Sau một hồi lâu. từ mệnh phán mây bay xuống, thân ảnh nàng hòa vào hư không, hướng về lạc thư lâu, ngự không mà đi. Cung lúc đó tại hải quốc thải quyến tiên cung, sau một thời gian giải phản kháng, lầu mẫu cuối cùng bị lầu bảy chủ đánh bại, bị chém khỏi tiên cung, bị nốt vào nơi khốn cùng. Một trong tám cao thủ lạc thư lâu nắm chặt xích sắt, lòng mẫu nương nương trong bộ váy áo hoa mỹ bị trói dưới thềm, thân thể cao gầy quyến rũ của nàng bị tiên lên giữ chặt, khuôn mặt mất hết sắc huyết, giữa hai lông mày hiện lên vẻ suy yếu. Nhưng lại làm người khác thấy thương cảm Các ngươi Các ngươi sao lại không chịu buông tha ta Lòng mẫu nương nương ngẩng đầu nước mắt rơi xuống Lạc thương tú Hắn không còn nhớ tình xưa sao Lâu Bảy chủ lạnh lùng nói Ban đầu là nương nương tự mình chọn sai đường Không thể trách người khác Lòng mẫu nương nương nói Vậy ta Ta sẽ trở thành vật chứa của thiên tàng đại thần sao Đây là kết cục đã định Lâu Bảy chủ nói Để thần mình thay ngươi sống sót đi Bác đạo tiên liên xích chặt, thân thể nàng như muốn đông cứng, phát ra những tiếng kêu thống khổ thảm thiết, âm thanh khóc than của mỹ nhân tuyệt sắc vang vọng trên không Hải Quốc. những người không hiểu chuyện chỉ cho rằng đó là tiếng khóc của nhân mưa vào đêm tối, sống đến 2700 năm, nghĩ lại hôm nay sao? Lầu bảy chủ hỏi. Lòng bỗ nương nương nhìn lầu bảy chủ, thần sắc hoàng sợ. Nàng run rẩy nói, các ngươi làm sao biết được? Lầu bảy chủ đáp, bốn tòa thân lâu mặc dù mỗi nơi trường quản một ngàn năm, nhưng lịch sử phải được ghi chép đầy đủ. vì vậy Trong suốt ngàn năm lịch sử của thiên hạ, chúng ta không chỉ đã đảo qua mà còn hiểu rõ từng chi tiết. Khi thân phận Lòng Mẫu Nương nương bị vạch trần, nàng cúi đầu, ánh mắt dần trở nên mở mịt, như thể đã mất đi tất cả quyết tâm. Trên cơ thể nàng, những vết thương từ trận chiến trước vẫn còn rõ rệt. Càng làm nàng cảm thấy áp lực, buộc phải bước qua nam đạo tu vi để tiến vào Tử Đình cảnh, hào hồn dần nhạt đi, Và châu ngọc trên váy Lòng Mẫu cũng mất đi ánh sáng. Xích sắt siết chặt, giam tầm nàng. vị tiên nhân từ Lạc Thư lâu đã giữ nàng lại, theo sau lâu bày chủ cùng nhau dẫn nàng vào bên trong lạc thư lâu, lạc thư lâu, lạc thư lâu, trong nước thần hẻm núi, lạc thương túc, người mặc thần bào từ trên cao bay xuống một cách từ từ, rất nhanh, hắn đã đến khu vực tấm địa thần bí này, tại nơi sâu trong nước thần cốc, một trận pháp kỳ lạ được kích hoạt, những hạt linh khí kỳ dị va chạm vào nhau, tạo ra một tần số cao, khi người tu hành bình thường bước vào đây, linh khí trong cơ thể sẽ bị hấp thụ, đồng thời thân thể bị vỡ nát, trong ngáy bắt sẽ tan biến thành hàng vạn mảnh vụn, tuy nhiên Là cương túc với thân thể lân thể của mình, lại không bị ảnh hưởng bởi trận pháp này, Hàn tiếp tục bay vào sâu trong tấm bia. Trong khu vực tấm, hạt linh khí đụng vào thần bào của hắn, tạo ra những vụ nổ mạnh, chiếu sáng toàn bộ không gian, hướng về sâu trong nứt thần hẻm núi ba bậc thang thiên nhiên hình thành, dẫn vào nơi sâu thẳm, nơi những vết tích hóa thạch của xương rồng rơi xuống. Bên ngoài tấm bia, những chiếc xe ngựa ngừng lại, hàng hóa được tháo giữa. mười mảnh vôi thai cổ thần hoặc hóa thạch được bày ra, những vôi thai này có khả năng sinh ra sức mạnh thần thánh. mặc dù chúng tồn tại hiếm hoi và gần như không thể hiện diện trong thế giới này, vì thế mỗi phôi thai cổ thần đều có giá trị vô cùng lớn. mười phôi thai cổ thần bị đạp nát, chất lỏng đặc dính bắt đầu chảy ra. lạc thương túc nâng tay áo lên, đổ linh lực vào chất lỏng đó. linh lực làm cho chúng phản ứng với trận pháp, khiến các hạt linh khí va chạm mạnh mẽ vào nhau. tất cả phôi thai cổ thần hòa lẫn với nhau, tạo ra một không khí nặng mùi bảo tươi. lạc thương túc sử dụng linh thuật để loại bỏ tạp chất từ các phôi thai cổ thần, sau đó thu chúng vào tay áo, thân hình hằn quỷ sát đất. Từ từ tiến vào sâu trong nứt thần hẻm núi, cấu trúc của địa cung rất phức tạp, nhưng mỗi bước di chuyển của hắn đều nhẹ nhàng, như đã quá quen thuộc với nơi này. Như đã quá quen thuộc với nơi này, sau khi vượt qua rác rối phức tạp dưới lòng đất, hắn tiến tới nơi sâu nhất, giữa cung điện khổng lồ dưới lòng đất, một bộ thi hài to lớn bị gắn chặt vào mặt đất, bằng hàng trăm cây cựu mộc, phần lớn thân thể của thi hài này bị vùi trong nham thạch, chỉ còn lại phần nham giáp đã hóa thành đá, nhìn qua tựa như một lớp da đá quý sáng bóng như kim thạch, đây là một phần thi thể của thiên tang. đều toàn bộ thân thể của nó được phơi bày, có lẽ còn to lớn hơn cả lạc thư lâu. Xung quanh thi thể này có hàng ngàn tầng tấm chế bảo vệ, chúng không chỉ có nhiệm vụ phong ấn mà còn bảo vệ, đồng thời có thể tấn công bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Lạc thương túc nhìn chăm chú vào thi thể của thiên tam, thiên tam là một trưởng khống giả kim nguyên tố. Sau khi chết, thi thể của nó được chôn sâu dưới lòng đất, trở về với cát bụi. Thương long, thân thể của nó hóa thành một đầu mạch đất dài trăm trượng, dù thiên tam cường đại đến đâu. Sinh mệnh của nó cũng không thể trường tồn vĩnh viễn trong dòng thời gian dài dằng dặc lạc thương túc giơ tay lên, và bên cạnh hắn xuất hiện hơn 10 thanh kiếm. Những thanh kiếm này nhỏ như châm nhưng được chế tác rất phức tạp, đạt đến trình độ giống như trần tiên tri kiếm. Những thanh kiếm nhỏ này giống như những phi châm chứa đựng cổ thần phôi thai, hướng về thi thể trần trụi của thiên tảng mà đâm vào. Bộ lân giáp cứng rắn nhất trên đời, khi còn sống, giờ đây dễ dàng bị xuyên thủng. Chất lòng của thần phôi thai chảy vào trong cơ thể của nó như những hạt cát rơi vào sa mạc. Điều kỳ lạ là không lâu sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thi thể đã chết nhiều năm của thiên tàng như thể muốn sống lại một lần nữa. Nham Thạch và mọi núi xung quanh bị vỡ vụn trở thành đá vụn. Lạc Thương thúc biết rằng đây không phải là sự thúc tỉnh của thiên tàng mà chỉ là một điểm hồi quang phản chiếu. Sự phục sinh của cổ thần chỉ có thể dựa vào thời gian và sức mạnh. Hắn lùi lại khỏi khe núi thần, quay về lạc thư lâu. Một canh giờ sau, lòng mẫu nương nương. trong bộ vài áo hoa mỹ bị giam cầm và đưa tới nàng bị xiềng xích rất giữ chặt không thể động đậy lạc thương túc từ tầng 10 của lạc thư lâu đi xuống trong tay cầm một quyển sách cơ dục người đã đến lạc thương túc nhìn nàng nhẹ nhàng mở miệng như thể gặp một cổ thần cơ dục là tên thật của long mẫu nương nương nàng ngượng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn lạc thương túc sơn giọng hỏi người muốn ta chết sao lạc thương túc trả lời không ta đến để dẫn ngươi gặp chứng thần dấu vết giáng lâm thần tích long mẫu nương nương lộ vẻ nghi hoặc Lạc Thương thúc tiếp. Năm xưa ta từng nói, ta thích ngươi. Ta cũng đã nói, một ngày nào đó ta sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh, để ngươi có thể tồn tại mãi mãi trong thế gian này, không phải chịu đựng nỗi đau sinh. Đầu qua hàng trăm năm nữa. Im miệng. Lòng mộ nương nương tức giận nói, ngươi chỉ muốn luyện hóa ta thành thiên tàng, biến ta thành khôi lỗi của ngươi. Lạc Thương thúc bình tĩnh đáp, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hắn vừa quay đầu lại, Lòng mộ nương nương nhìn thấy thân thể hắn dưới lớp thần bào, ngạc nhiên hỏi, ngươi sao lại thành ra bộ dạng này? Lạc thương túc mỉm cười trả lời ta đã nói rồi ta sẽ sống cùng ngươi mãi mãi Ngươi là quái vật lòng mẫu nương ngương giận dữ đôi mắt đẹp trợn to thân thể mềm mại của nàng run dậy không ngừng dẫy rủa nhưng khổn tiên tỏa vẫn kiên cố trói buộc nàng Nàng không thể thoát ra lạc thương túc cầm quyển sách trong tay tay kia đưa về phía sau nhìn về hướng nước thân hẻm núi đây là lạc thư lạc thương túc mở sách cổ có vẻ ngoài xấu xì ra nói lạc thư là cuốn sách huyền bí trong truyền thuyết là căn cơ của lạc thư lâu Cuốn sách này vô cùng trân quý, không thể dùng giá trị để đo lường, Lạp Thương Túc nhẹ nhàng ném lên không trung. Lạp Thư giống như một con chim, từ giữa các trang sách bay ra, vỗ cánh bay về phía đất thần hẻm núi. Nó sẽ lật từng trang cuối cùng, từng trang một quay về ba nghìn năm trước, khi thần vẫn còn kiểm soát thế giới, thiên tàng vẫn còn tồn tại, sinh ra từ thời đại ấy, sử dụng tài nguyên khoáng sản quý giá làm giáp cho Địa Long. Tất cả dãy núi và đại địa đều là vua của nàng. Lạp Thương Túc nhẹ nhàng nói, lời nói như truyền thuyết xa xưa. nước thần hẻm núi quay lại ba nhìn năm trước thiên tào phục sinh nhưng dù nó có phục sinh mạnh mẽ nó cũng không thể trở lại làm chúa tể thế gian một khi rời khỏi nước thần hẻm núi nó sẽ bị thiên địa pháp tác bài xích giống như là bước lên một mảnh đất không phải của mình lạc thương túc chỉ về phía sau nói tiếp đây là cử bính chấn tiên chi kiếm chúng nó từ lầu một đến lầu 9 đều đang chờ lệnh khi thiên tào rời khỏi nước thần hẻm núi ta sẽ dùng lạc thư vây khốn nó cử bính chấn tiên chi kiếm sẽ đồng loạt phát động phá hủy thân thể của nó chỉ để lại trái tim mang thần cách đó là lễ vật ta dành cho ngươi. Lạc Thương Túc tiến đến gần nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lòng mẫu nương nương nhìn hắn, cảm nhận được sự thần bí trên gương mặt hắn, một biểu hiện thâm tình nhưng lại lạnh lẽo, khiến nàng rùng mình. nàng toàn thân run rẩy, gần như muốn phát điên, nói: ngươi cái tên điên này, ngươi không sợ bạch tang đại thần sẽ hạ thiên phạt sao? Lạc Thương Túc nói: bốn tòa thần lâu đại biểu cho ý chí của trời, những thần tồn tại vượt quá mùng sáu, đối với thần chủ là một sự uy hiếp tiềm tàng, ta phục sinh nó rồi giết đi. Hành động này cũng có thể coi là thể hiện ý chí của thần chủ. Đây chỉ là quyết định của người mà thôi. Long Mẫu nương nương lắc đầu không ngừng, lạc thương túc mỉm cười bình tĩnh đáp lại. Thần chủ sẽ không trực tiếp hạ lệnh người làm thần chủ ở nhân gian. Ta làm tất cả cũng chính là thực thi thánh ý. Lục Giá Giá bước đi trên lưỡi kiếm đầy máu, sau đó thu kiếm vào vọ. Nàng mặc áo trang tiết, một giọt máu từ đó rơi xuống. Lục Giá Giá nhíu mày, có chút không hài lòng. Ninh Trường Cửu thương thấy đã cần hồi phục, dẫn Khâu Nguyệt đứng sau lưng Lục Giá Giá, mỉm cười hỏi. Nhỏ Khâu Nguyệt, mẫu thân ngươi có lợi hại không? Không Nguyệt nhìn vào chiếc đầu lâu trên tay Lục Già Giả, giật đầu mạnh, mẫu thân thật sự rất lợi hại. Nhưng mà buổi tối này mẫu thân sẽ không lợi hại nữa đâu, Lục Già Giá quay đầu lại, nhìn cô con gái, sắc mặt nghiêm nghị, Ninh trường cử vỗ vỗ đầu Khâu Nguyệt, ngươi cái đầu nhỏ này, sao suốt ngày nghĩ linh tinh thế? Khâu Nguyệt ôm đầu, rõ ràng là ngươi mới nghĩ lung tung đấy. Lục Già già nắm chặt kiếm, quay người hỏi, suy nghĩ đã thông suốt chưa? Nàng đang hỏi về chuyện trước đó với Long Mẫu Nương Nương. Lòng mẫu nương nương có thể bị hư không gọi ra, chứng tỏ nàng đã chết. Chúng ta lúc trước đã gặp Long mẫu nương nương, nhìn nàng rốt cuộc là ai. Lục gia gia nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, khẽ thì thầm. Chửu tiên sinh nói, hắn quyết tâm giết ngươi, vì ngươi đã hỏi một câu không nên hỏi. Câu hỏi đó liên quan đến Vu Lạp sách lâu thần. Ta tin rằng Long mẫu nương nương là người lớn tuổi. Ninh trường cửu nói, Long mẫu đã lừa rồi hắn. Đó mới là nguyên nhân sự khiến hắn muốn giết chúng ta. Lục gia gia nói, vậy nàng rất có thể đã nói dối chúng ta. Long mẫu nương nương và Thải Quyên tiên cùng đã hòa làm một thể. nàng nói dối thì không thể qua mắt được mình tiên cung ngân hà có lẽ sẽ có cảm ứng nhưng nếu người này không phải là long mẫu thì mọi chuyện sẽ sụp đổ vậy nàng rốt cuộc là ai long mẫu thật sự đã chết vậy ai đã giết nàng ninh trường cửu nhắm mắt lại hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra trước và sau yến tiệc long mẫu hắn luôn cảm thấy có điều gì đó mình chưa hiểu ra là gì nhỉ là gì ninh trường cửu từ từ nhắm hai mắt cúi đầu trầm tư lục giả giá cũng đang tự hỏi không nguyệt không biết nên nghĩ gì đành cúi đầu giả vờ suy nghĩ cùng mọi người Cuối cùng, Ninh Trường cử phá vợi im lặng. Cổ Linh Tông, chính là Cổ Linh Tông. Lục giá ra nghe mà không hiểu, cái gì? Cái này có liên quan gì đến Cổ Linh Tông? Ninh Trường Cửu nói, chúng ta đã sai lầm trong suy nghĩ trước đó. Ta từng nói, lòng mẫu nương nương đã hội kiến người đoạt giải nhất. Là vì nàng đã nói với người đoạt giải nhất điều gì? Chúng ta đều nghĩ rằng, người mà nàng muốn gặp là chủ tiên sinh. Nhưng giờ đây xem ra, người đó không thể nào là chủ tiên sinh. Giữa bọn họ rõ ràng là những kẻ đối đầu, không thể sống chung. Lục Giá Giá cũng bị nhắc nhở Ngay lập tức nhớ lại những người khác Thuật khôi thủ là người của Điên Hoàn Tông Rõ ràng cũng không phải Còn từ Sam tiên tử thì khả năng cảm thấp Chỉ có người kia Gương mặt xấu xí mà bọn họ thậm chí không biết tên Đạo khôi thủ Trên người hắn có khí tức u minh Ninh Trường Cửu lập tức nghĩ đến một chuyện khác Ngươi còn nhớ không Khi chúng ta mới đến Hải Quốc Đã nghe nói về một sự kiện Chuyện gì, chuyện gì? Lục Giá Giá hỏi Ninh Trường Cửu nói Lúc đó Điên Hoàn Tông thông báo sang họ bị mất đi một món hàng quan trọng và muốn gây phiền phức cho hải quốc. cuối cùng là một nhân vật lớn của cổ linh tông ra mặt điều đình. lúc gia gia có chút ấn tượng, tuy nhiên tại sao một nhân vật lớn của cổ linh tông lại xuất hiện tại hải quốc yến? điều này có liên quan gì đến cổ linh tông? bọn họ nhìn nhau, trong đầu hiện lên một tên thượng cổ tồn tại không thể tách rời. minh quân, minh quân. lục gia gia nhẹ nhàng thốt lên. từ này giống như một ngôi sao lửa bùng lên trong bức hải tăm tối thắp sáng những ký ức xưa cũ mà nào không ngờ tới ninh trưởng cửu đứng trên đống phế tích nơi trận tiên chi kiếm bộc phát nhìn về hướng cổ linh tông trước đây muốn đến cổ linh tông họ còn phải sử dụng ngự kiếm mất ít nhất một tháng nhưng lần này sau khi giết chết chủ tiên sinh và bốn tên nâng kiếm giả bọn họ đã thù hận với lạc thư lâu họ từng lo lắng liệu có bị truy sát lần nữa nhưng giờ đây nhìn tình hình có vẻ như một sự kiện còn kinh khủng hơn đang diễn ra trong lạc thư lâu là mẫu nương nương đã chết, hài quốc và cổ linh tông có sự cấu kết, Lạc Thư lâu muốn dùng long mẫu để phục sinh thiên tàng, giả long mẫu sẽ đi về hướng Lạc Thư lâu, Ninh Trường Cửu chậm rãi nói, Hàn Thành ngập ngừng hỏi, long mẫu rốt cuộc muốn làm gì? Lục Giá giá lên tiếng, nếu nhiên những suy đoán này là đúng, khi giả long mẫu hẳn là muốn sống lại với quyền lực của thiên tàng, không. Ninh Trường Cửu quả quyết nói, ngượng đầu, ánh mắt chăm chú, thiên tàng trong thời kỳ thượng cổ là một con dòng trong địa mạch và chỉ có long nữ mới có thể là vật chứa cho nó. giả long mẫu, nếu không phải là long mẫu thì không thể làm được." Lục Giá Giá nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với lời nói của Ninh Trường Cử. Sau đó, nàng quay lại suy nghĩ về cái từ vừa rồi, "Minh Quân, ư Minh." Ninh Trường Cử nói tiếp, "Long mẫu có thể là vật chứa cho Thiên Tàng, nhưng Minh Quân cũng sẽ được phép. Long mẫu có thể dung nạp Thiên Tàng, và Minh Quân đương nhiên cũng có thể. Vậy có nghĩa là, kế hoạch phục sinh Thiên Tàng của Lạc Thư Lâu, thật ra lại nhằm phục hồi Minh Quân, sau khi Thiên Tàng giáng sinh, thực ra là Minh Quân sẽ tái sinh." Lòng mẫu đã chết thể xác của nàng hẳn là đang ở tại cổ Linh tông tại nơi cũ đội Minh quân giáng sinh Ninh trường cửu trong mắt đầy lo âu hắn không thể không nghĩ đến Lâm Hà Thành khi minh quân xuất hiện cả thành sẽ chỉn trong hư vô mà cổ Linh Tông có tới 10 mạch không phải là một sự trùng hợp với 10 điện Diêm la sao trên thế giới này muốn xoán ngôi Minh quân và tản mát quyền lực không chỉ có bệnh phu nhân mà thôi là tiểu Linh lục giá giá sắc mặt trắng bệnh lo lắng nói dù giờ bọn họ không nghỉ ngơi mà toàn lực di chuyển khi đến cổ Linh tông Có lẽ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Ninh Trường Cửu nói, đi Lạc Thư lâu, hắn quyết tâm ngăn chặn mọi chuyện từ gốc, biện pháp tốt nhất là tiêu diệt những kẻ đầu sỏ. Với sức mạnh của chúng ta, liệu có thể xâm nhập vào Lạc Thư lâu không? Lục Giá gia lo lắng hỏi, Cửu lâu chủ của Lạc Thư lâu là một cao thủ đã đến đỉnh phong năm đạo, chỉ cần vùng tay lên là có thể giết chết bọn họ. Ninh Trường Cửu nói, nếu suy tính không sai, Giả Long mẫu sẽ đối đầu với Cửu lâu chủ. Tuy nhiên, trước khi vào lâu, chúng ta phải tìm một nơi có thể trốn thoát dễ dàng. Nếu có chuyện không hay xảy ra thì phải lập tức rút lui, bảo vệ mạng sống của mình. Lục Giá Giá gật đầu, làm thư lâu nguy hiểm vô cùng ngoài cửu lâu chủ còn có hai vị cao nhân đạt đến năm đạo, mỗi người trong số họ đều đủ sức giết chết bọn họ, kia Tiểu Linh đâu. Nếu chúng ta thất bại, Tiểu Linh sẽ làm sao? Lục Giá Giá lo lắng hỏi. Ninh Trường cửu dừng lại nhìn về hướng của Linh Tông, nói khẽ, Tiểu Linh năm nay 17 tuổi, ta tin nàng đã có đủ dũng khí và sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn. lục giá giá lúc này mới nhận ra thời gian đã chưa qua lâu như vậy trong trí nhớ của nàng đinh tiểu linh mãi mãi là cô gái thiếu nữ trong chiếc váy trắng ngây thơ và thành tú ừm ta cũng tin tiểu linh sau một lúc lục giá giá cũng nhẹ nhàng nói nàng nhìn về phía không nguyệt tiếp tục nói chúng ta sẽ chọn một thành phố gửi ngươi đến một gia đình nuôi dưỡng nếu sau một tháng chúng ta vẫn chưa trở lại ngươi sẽ phải tự lo cho bản thân không muốn không nguyệt lắc đầu mạnh mẽ khuôn mặt nhỏ nhăn lại thần sắc đầy lo sợ ta không muốn rời xa cha mẹ lục giá giá thở dài nhẹ nhàng Ta không phải là mẹ của ngươi Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phải lớn lên Khâu Nguyệt đáp Không muốn ta không muốn đi Cho phép ta theo các ngươi Lục giá giá nó Chuyện do này sẽ rất nguy hiểm Chúng ta không có thời gian để bảo vệ ngươi Khâu Nguyệt kiên quyết nói Không cần ai bảo vệ ta sẽ tự lo cho mình Dù sao nếu có chết Ta cũng muốn chết bên cạnh các ngươi Lục gia giá trông có vẻ khó xử Ninh trường cử bình thản nói Để mang đi theo đi Khâu Nguyệt mỉm cười Cảm ơn cha Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá thay đổi phương hướng, tiến về lạc thư lâu. Bên trong lạc thư lâu, Long Mẫu nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài rõ ra, vẻ mặt tiều tụy không thể tả. Hồn tiên tác giữ chặt thân thể nàng, vải vóc mềm mại kéo căng đến cực điểm. Sau khi rời khỏi thái Quyến Tiên Cung, thân thể nàng như bị bỏ rơi dưới ánh mặt trời lạn, không còn được tiếp tế, linh lực dần dần tan biến. Lạc Thương Túc nhìn nàng, cảm giác trong lòng lại không giống trước kia. Trước kia, khi mình chỉ là một tiểu nhân vật trong trường mệnh cảnh. Đứng xa xa nhìn lòng mẫu độc lập, nhìn nam môn mình đối diện với biển cả, đã khiến thần hồn hắn siêu vẹo, sau này khi may mắn cùng nàng dạo qua trung thổ, đó là một ký ức khó quên trong đời. Nhưng giờ đây, khi hắn nhìn thấy nàng trong bộ khăn che mặt thần bí bị rút đi, lộ ra vẻ yếu đuối của con người, trong lòng hắn lại không còn cảm giác gì đặc biệt, thời gian trôi qua như thói đưa. Hắn đi về phía vương tọa lạnh lùng, vô tình, trong khi nàng đã rời khỏi băng hài, không may lại rơi vào phàm trần. Lạc Thương Túc thở dài nhẹ nhàng, đây là một cảm xúc hiếm hoi của hắn, thoáng qua rồi tan biến. Long mẫu nương nương ngừng động, đầu sắp mặt lạnh lùng. Ngươi tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ là không ai biết sao? Lạc Thư lâu không phải là vô địch thiên hạ, các lầu khác cũng không thể để ngươi độc chiếm đâu. Kiếm các cũng là cái vai trong mắt, sẽ có người đến ngăn cản ngươi. Lạc Thương Túc bình tĩnh đáp, năm xưa ta đã đưa ngươi vào Lạc Thư lâu, ngươi hẳn là rất rõ. Tầm vui của Lạc Thư lâu có gì? Đó là nơi có thể sánh ngang với thiên tàng hài quốc thần tích. Lâm Mẫu Nương ngư sắc mặt thay đổi, nàng đương nhìn nhớ rõ, Tầng 10 của Lạc Thư Lâu, cái này xa hòa, lộng lẫy đến mức khó mà tưởng tượng, khác biệt hoàn toàn với những thứ nàng từng thấy. Tầng 10 Lạc Thư Lâu là một căn phòng nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả ngàn năm lịch sử. Vật trấn lâu ở đó chính là Lạc Thư. Lạc Thư có một con đường phán xét riêng, mọi sự kiện vượt qua đường biên đó sẽ không được ghi chép lại. Long Mẫu Nương nương từng đưa tay chạm vào những chữ kim sắc đang động đậy, mỗi chữ trong đó ẩn chứa một không gian độc lập. Và mỗi không gian ấy lại là một câu chuyện của đời người Khi nàng ngón tay chạm vào Những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời người ấy Sẽ hiện ra cùng với hình ảnh và chữ viết Nàng từng mê mẩn Nhìn xem đoạn lịch sử 500 năm trước Khi thi sơn huyết hải đúc đỉnh Suốt 7 ngày 7 đêm không rời mắt Nhưng tiếp thay Đoạn lịch sử ấy vẫn còn rất nhiều khoảng trống Không đầy đủ Những câu chuyện về một vị thần quốc tri chủ Đã qua đời vẫn là điều thầm kỵ Không được ghi lại Dù là lạc thư lâu cũng không thể chép vào Ngươi muốn hoàn toàn mở ra lạc thư lâu sao? Lòng mẫu nương nương giọng nói run rẩy. Lạc thương túc gật đầu, cũng chỉ vì phòng ngừa những biến cố. Đây không chỉ là một bình chứa, mà cũng là một cái lồng giam. Đó là để ngăn cản người ngoài, cũng là để giam giữ thiên tàng. Lạc thương túc tiếp tục, ngươi đang phản nghịch thiên mệnh, Bạch tàng đại nhân nhất định sẽ hạ thiên phạt và giết ngươi. Long mẫu nương nương ánh mắt đầy oán hận, như thể đang nguyền rủa. Lạc thương túc lạnh lùng đáp, ta đã nói rồi, ta chỉ tuân theo ý trời. Long mẫu nương nương nhìn hằn, đau thương cười nhạt. Ngươi như vậy có gì khác gì khối lỗi của trời? Lúc trước ngươi sao lại nhiệt huyết đến thế? Lạp Thương Túc bình tĩnh trả lời: Tu đạo không phải là phản thiên, mà là vì trường tồn cùng thế gian. Chỉ cần kết quả là đúng đắn, thì quá trình có gì quan trọng? Long Mẫu đương nương nhìn hắn, nở một nụ cười bươn, Cái này không giống ngươi. Lạp Thương Túc nói: Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng con người, mạnh mẽ như Kiếm Thánh Đại Nhân cũng chỉ là thiên đạo hóa thân, làm sao so với ta được? Lời nói của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, lân thể tỏa ra ánh sáng kim sắc quý giá. như thể hắn sắp đạt được một nghi thức tỷ lễ nào đó, lòng mẫu nương nương quỷ trên mặt đất, dung nhan tái nhợt, tóc mai tán loạn, như một món đồ sứ cuối cùng đang bị nhẹ nhàng đập vỡ, Lạc Thương Túc không nhìn nàng nữa, hắn lượng đầu, nhìn vào bầu trời trong suốt như vô số lần trước đây, nhưng lần này, hắn cảm thấy mình đã đến gần tinh không hơn bao giờ hết, một tia gợn sóng trong lòng hắn nổi lên, vì sao Lâu tám chủ vẫn chưa trở lại, còn có nữ tử thần bí kia, Lạc Thương Túc thu hồi suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, bắt nhìn về phía tử dạ Nước thần trong hạp cốc, lạp thư thánh huy chiếu ánh sáng băng lãnh, tịch bịch, chiếu lên không gian tĩnh lặng, làm sáng tỏ nơi thâm cốc. Lạp thư là sáng thế sách, một trong những công cụ vĩ đại của tạo hóa, mang trong mình sức mạnh không thể bị phá hủy hay thay đổi. Nó chứa đựng sức mạnh mà ngay cả lạp thư lâu chỉ có thể khai mở được một phần nhỏ. Toàn bộ nước thần hẻm núi đều bị bao phủ bởi nó. Nơi này, thời gian và thế giới bên ngoài đảo lộn lẫn nhau. Lạp thư túc đứng dậy, dẫn Long Mẫu nương nương lên đài trên sườn núi cao. Đàm tiếp nơi đây chỉ có hai chúng ta. Một không gian rộng lớn như thế này Nhưng chỉ có thể cô độc nở hoa Lạc thương túc thở dài Cảm giác tiếc nuối trong lòng Lòng mẫu nương nương Dường như cũng cảm nhận được sự uể hoài Nàng hơi cúi đầu Thở dài Núi có thể thả ta ra trước đi Ta không muốn chết như thế này Lạc thương túc nhìn nàng lắc đầu đáp Không thể Hắn hiểu rằng Nàng không phải là một người đơn giản Trước đây vẻ dịu dàng của nàng Có thể chỉ là lớp ngụy trang Hắn sẽ không để nàng có cơ hội nào Lòng mẫu nương ngương quỳ xuống đất, vài áo nhẹ nhàng xòe ra. nàng hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. lạc thương túc quay lại nhìn, bỗng nhiên nói: có một con côn trùng tiến tới. lòng mẫu nương nương hơi giật mình. cái gì? lạc thương túc cười lại. đừng vui mừng quá sớm. chỉ là một con. hắn dừng lại, khuôn mặt lạnh lùng của thần lộ ra một chút kinh ngạc, xen lẫn một tiếng tức giận. lan nang. lạc thương túc cảm nhận được người đến. biên giới của lĩnh vực lạc thư lâu, một nữ tử tóc bạc, áo bảo mực xuất hiện bất ngờ. dù nàng che mặt bằng mặt nạ yêu hồ, nhưng lạc thường túc vẫn nhận ra nàng. cảm giác này giống như khi lần đầu gặp long mẫu nương nương ở bờ vô vận hải cảm giác này thật sự không tốt long mẫu nương nương có vẻ còn lo lắng hơn hắn nàng chăm chú hỏi là ai lạc thương túc thu hồi suy nghĩ bình thản nói vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi chỉ tiết cho lầu tám chủ khi lạc thương túc nhìn thấy nàng hắn lập tức biết lầu tám chủ đã chết thực lực của nàng hắn rõ như lòng bàn tay nhưng không biết nàng đã làm cách nào để đạt được điều này may mắn lạc thư lâu có một đoạn khoảng cách dài nàng không kịp chạy đến đại địa chấn động lạc thư từ khe nứt trong hạp cốc phiêu lên. lạc thương túc đưa tay thu hồi sách, hắn cẩm cuốn thư như một người đọc sách, phiêu nhiên về lâu. trong gió thần bào của hắn tụng bay như cờ sĩ lạc thư lâu như một cột cờ cao vút trong mây, cờ sĩ từ từ dâng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh điểm. lạc thương túc tiến và lầu 10 cửa đá đóng lại. chẳng bao lâu, lão mẫu nương nương nhìn thấy một chùm kim quang sáng lên trên mái lạc thư lâu. kim quang quán không, nó lan ra bốn phía, sương mù kim quang tràn ngập, những tia kim sắc chiếu sáng bao trùm toàn bộ lạc thư lâu rộng lớn. tạo thành một khu vực ánh sáng. Tư mệnh đi qua cánh đồng hoang, thân ảnh hơi dừng lại, Kim sắc sương mù bao phủ lấy nàng. Cảnh tượng trước mắt nàng ngay lập tức thay đổi, nàng bước vào một thế giới vô cùng mênh mông. Đêm tối biến thành ban ngày, nàng ngước đầu, bầu trời to lớn như một tờ giấy cháy, lửa liếm lấy màn trời, không ngừng rơi xuống, lộ ra phía sau màu đen vô tận. Từng mảng lớn bong ra, màu đen phủ kín bầu trời, giống như bầu trời đang đau đớn. Dưới bầu trời, vô số lôi, hỏa, gió lốc và vòng xoáy cuộn vào nhau. cơn gió cuồng như dao cạo cắt qua toàn bộ thế giới cảnh vật xung quanh bị cuồng phong làm mòn những bản đá khổng lồ bị bào mòn thành bụi sông lên vân tiêu đâm vào màn đen của hư vô những con cự long thời thượng cổ cuốn quanh trên phong thạch máu tươi của chúng rơi xuống biến thành đà huyết tảng đá quý nhất những tia sét đánh vào thân thể chúng cự long rít lên và gào thét hòa vào tiếng gió bão vang vọng khắp đất trời ngoài cổ lòng, còn có vô số cổ thần khác đang dãy rủa trong thiên địa bị cuốn vào tai nạn tư mệnh nhìn thấy một con quái thú khổng lồ, thân thể đầy máu từ nham thạch chui ra, mỗi bước đi của nó khiến đại địa rung chuyển, sơn phòng lắc lư, những sinh vật gần nó đều bị nó tấn công. những con rắn cự long với vảy đen như hồng thủy vươn qua quần phòng, kéo theo một nửa nước hoàng tên, rất nhiều sinh mệnh cổ đại, giờ chỉ còn là thần thoại hiện lên hình ảnh của chúng. bọn chúng rốt cuộc là địch nhân gì? Rốt cuộc bọn chúng đang phản kháng cái gì? tư mệnh nhìn xuống dưới, dưới chân nàng là mặt đất nứt vỡ, từng vết nước sâu hắm chạy dài vô tận. Xa xa mỗi vết nứt đều giống như một khe hở khổng lồ, trong liên cốc biển lửa cuộn trào, những con sóng nham thạch cuộn lên cao Và chạm nhau tạo thành những đám bạch khí dày đặc, càng xa hơn nữa, những khu rừng nguyên sinh cũng bị thiêu rụi, ngọn lửa bùng lên khắp nơi, hỏa đen cuồn cuộn như dòng bay lên trời. Ở đó, có rất nhiều sinh linh, chúng là yêu quái, là những đại yêu sống sót qua các thời đại. Chúng leo lên từng đoạn núi cao vút trời, có những cổ thần đang chiến đấu với chúng, có những cổ thần tự giết lẫn nhau, cũng có rất nhiều nhân loại. Những tu hành giả đại tài đang sống trong thời đại này, trong hơn 100 năm qua, số lượng đại tu hành giả sinh ra thậm chí còn vượt qua số lượng của 500 năm trước, và sao? Họ đã phải gian khổ lập nghiệp, cùng đã yêu chinh phục núi rừng và khai thi lập địa. Tuy mạnh rất nhanh hiểu ra, đây chính là hơn 500 năm hạo kiếp, Lão Thư Túc cuối cùng đã quyết định mở ra 100 năm này. Đây là trăm năm hung hiểm nhất trong suốt nhìn dặm đường. Đặt bản thân vào trong đó, không phải là thực sự đứng giữa hư ảo, nếu chết trong dòng lịch sử, Lạc Thư sẽ ghi nhận cái chết này là thật. nàng có hai lựa chọn, một là tìm nơi an toàn ẩn bình, không quan tâm đến thế sự, đợi cho lạc thư lâu hoàn tất quá trình lịch sử; Hay là tìm cách phá vỡ lạc thư, vượt qua giới hạn của lịch sử. Với tu vi của nàng, nếu lựa chọn cách thứ nhất, có thể sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu lựa chọn cách thứ hai, trong lịch sử này đã có thần chủ bỏ mạng, húm chi là nàng. một canh giờ sau, ninh trưởng cử và lục giá giá sau khi bôn ba suốt hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đến nơi. trước mặt bọn họ là một bình chứa mở bìp, ánh kim sắc bao trùm khắp không gian. đây là cái gì? Lục Giá Giá nhìn vào bình trường lớn phía trước, tay cầm kiếm, chém một nhát vào đám sương mù kìm sắc Kiếm khi lao vào nhưng không gây ra một chút sóng gợn nào, như thể đã chìm xuống đáy biển. Ninh Trường Cử sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng cảm giác khí tiết này rất quen thuộc. Đó là, Sơn Hải Thư lưu bí trải qua. Ninh Trường Cử nhớ lại hình ảnh cuối cùng của đoạn giới thành, đó là cái gì? Lục Giá Giá hỏi, vẻ mặt đầy hoang băng. Ninh Trường Cử giải thích, lúc ấy, Tư Mệnh đã nói với ta về đoạn giới. Nơi đó có một vết cắt thời gian Là một phần trong lịch sử của thần chủ Một quyển sách tên là Sơn Hải Thương Lưu Bí trải qua Ninh Trường cử khẽ nói Sau đó bước lên một bước Ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường lên bình chướng Hắn đưa ngón tay lại gần Đầu ngón tay chạm vào một đám quang sương mù Sau đó dùng thần thức dò xét Hắn nhíu mày nói Lạc thư lâu Đây cũng là thế giới của lạc thư Cái này cùng với Sơn Hải Thương Lưu Bí trải qua Đều có thể hiện thực hóa một đoạn lịch sử nào đó Khác biệt duy nhất là. dù sơn hải thương lưu bí được đè nén đuổi thần quốc khiến cảnh giới của hắn bị giam giữ dưới tử đình như lạc thư lâu thì không bên trong lạc thư lâu cảnh giới hoàn toàn tự do lục gia gia hỏi vậy trong lịch sử có ai chết không ninh trường cửu khổ sở cười chúng ta chính là những người đã chết trong lịch sử cổ đại lục gia gia lại hỏi vậy trong huyễn cảnh lịch sử này mọi người có cảnh giới giống như trong lịch sử không đúng vậy ninh trường cửu đáp niêm sao lại như vậy được lục gia gia không thể hiểu nổi đó chỉ là ảo ảnh thôi mà Sao lại có thể phản ánh được thực lực của người thật với cảnh giới năm đạo? Ninh Trường Cửu thờ dài, đây là thế giới của lạc thư, khi chúng ta bước vào đây, nghĩa là đã vào trong sách, và chúng ta phải chấp nhận những quy tắc của nó. Mặc dù cảnh giới của họ chỉ là giả, nhưng chúng ta cũng không thể thật sự thoát ra, lục giả giá nghe xong, thân sắc trở nên bảng đạm. Nàng ngước mắt nhìn Ninh Trường Cử, trong ánh mắt thanh tịnh ấy, chứa đầy cảm xúc. Ninh Trường Cửu hiểu rõ lòng nàng, hắn nhẹ nhàng nâng tay áo lên, đặt lên tay nàng, nắm chặt. bên ta trải qua bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu lần sống lại, đây là lỗi của ta. lẽ ra chúng ta có thể sống bình yên tại Thiên Quật Phong như ba cái Nguyệt kia. Ninh Trường Cửu nói, Lục Gia giá đáp: ngươi không cần phải nói những lời này, cũng không cần khuyên ta đừng bồi ngươi đi vào. Chúng ta từ lúc giết trừ tiên sinh đã trở thành tử địch với lạc thư lâu rồi. nếu chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đến tìm chúng ta thôi. huống chi mệnh của ta vốn dĩ là của ngươi. câu nói này đối với người ngoài có vẻ như lời tâm tình nặng nề và cảm động. nhưng ninh trường cửu hiểu đó là lời thật lòng mà nàng đã giấu kín từ lâu nàng từng hỏi bản thân mình nếu thời gian không thể quay ngược thì ở kiếp trước liệu minh có phải đã chết trong hoàng thành hoặc dưới tay cửu anh lợi trảo đó là câu hỏi nàng luôn mang trong lòng không cách nào giải thoát ninh trường cử không muốn trả lời câu này sợ tình cảm của bọn họ cảm sâu thêm hắn không muốn lục giá giá phải vì mình mà sống lục giá giá cũng hiểu ý của hắn nàng nắm tay hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng như vườn trăng non trên bầu trời nói lúc trước Khi sơn hải chảy qua, ta chưa thể cùng ngươi, lạc thư tự nhiên sẽ đồng hành. Ninh trường cửu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nàng. Một bên, Khâu Nguyệt đang tò mò tiến đến gần đám kim vụ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đó. Đây là cái gì thế? Khâu Nguyệt hỏi. Trở về. Ninh trường cửu nghiêm nghị quát, nhưng đã quá muộn. Dưới chân Khâu Nguyệt tảng đá vỡ vụn, thân thể nàng nghiêng đi, bị anh kiếm sắc thu hút biến mất không dấu vết. Ninh trường cửu và lục giả gái nhìn nhau, trong lòng bọn họ lấy lên một ý nghĩ, nàng là cố ý. bọn họ không biết không nguyệt là ai cũng như mục đích của nàng nhưng không nghĩ nhiều chỉ hy vọng nàng không phải là địch nhân hai người nắm tay nhau bước vào màn sương lấp ló trời tối khói sương dày đặc như ẩn như hiện tư mệnh nhìn thấy cảnh tượng này lại tái diễn trong tâm trí bọn họ lạc thư lâu là một cảnh giới bí ẩn mọi người đều biết rất ít về nó dù mọi việc đã được dự liệu nhưng khi thực sự đối mặt mọi thứ vẫn vượt qua trí tưởng tượng của họ ninh trường cửu đối mặt với sự biến động trong họa trận Trong thức hải không hề có một chút phản hồi hắn nhìn lục giá giá nhẹ nhàng ngắt đầu, họ không còn đường lui. bây giờ họ đã tiến vào chân núi cao, bên cạnh là dòng nhàm thạch chảy ra. họ chưa kịp tìm hiểu về thế giới lạc thư, thì một tiếng đổ vang rội từ xa đã truyền đến. cả hai người ngượng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng rung động trên không trung trong lạc thư, những sinh linh khác vẫn thở. chỉ có họ mới có thể thấy được, điều này chứng tỏ cảnh tượng này là chân thật. đây là sự việc chân thực đang xảy ra bên ngoài lạc thư lâu, tại nước thần hẻm núi. bên ngoài lạc thư lâu, cử bình tiên chi kiếm đã sẵn sàng chờ lệnh. Những bấc sạn lớn xuất hiện khắp nơi, bụi mù dâng lên cuồn cuộn trong lòng đất, ánh sáng chói mắt lóe lên, bụi mù bay lên, tạo thành tầng mây rơi xuống dưới, mọi thứ như hòa vào nhau. Lạc Thương Túc không hề chớp mắt, nhìn vào không gian hỗn loạn đó, như thể chiến thắng sắp đến, lòng mẫu nương nương, đôi mắt nàng trắng bệch, khuôn mặt đầy nước mắt, ánh sáng chiếu vào khiến nàng giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn vào nơi đó, vô thức hỏi, đây là cái gì? Lạc Thương Túc đáp thần tích, chỉ trong khoảnh khắc, những tầng mây nặng nề cùng bụi mù tan đi. Ánh sáng chóng dõi xuống, toàn bộ thiên địa bao phủ trong một làn sương mù xám xịt, cho bụi như kim phấn đục ngầu phủ lên đất trời. Mọi thứ hòa vào nhau, không có bóng dáng của mọn cỏ hay đỉnh núi cao vút. Sóng lớn trào ra trong hẻm núi, các vết nứt vỡ vụn, tượng đá cự long cao lớn bốc lên, Uống cong mà vẫn tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cự long vươn dài thân thể, Cuốn theo sương mù khắp núi, tạo thành một hình ảnh thần thoại, lao lên đỉnh vân tiêu. Địa Long bay lên. Tư Mệnh, Minh Trường Cửu và Lục Gia Gia đều đứng trong nguyễn ảnh của lạc thư. Chứng kiến cảnh tượng này, tuy nhiên, họ vẫn bị vây khốn trong đó, trong khi bên ngoài lạc thư lâu, thiên Tàng, với thời gian nhìn năm đã vào thép một lần nữa, xé rách bầu trời, liệu họ có kịp ngang cảm? Ngoài cửa lớn của Cổ Linh Tông, Trúc Định đứng thẳng, từ lúc hoàng hôn cho đến khi trời chuyển sang tử dạ, lão niên nhìn vào bóng đêm, trong ánh sáng mơ ảo của mọn tháp cao và mái hiên, thần sắc đầy hoang mang, đại trư lão nhìn hắn, thở dài nói: "Ngươi, lão đầu tử này, sao không về Linh Các mà chờ cho yên ổn, lại đến chỗ ta làm gì?" Trúc Bịnh cũng thở dài đáp, thực sự không thể yên tâm. Đại trường lão hỏi, có chuyện gì không yên tâm? Trong tông có hai vị cao nhân năm đạo tạ trần, chuyện này xảy ra ở Hải Quốc chứ không phải nơi này. là thư lâu muốn làm gì có liên quan gì đến chúng ta, Trúc Bịnh thở dài nói, vì lý do mà ta vừa mới nói với ngươi. Đại trường lão nói, đó chỉ là suy đoán của một tiểu nha đầu thôi, nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng những suy đoán này lại chỉ được xây dựng trên những giả thiết không rõ ràng, làm sao có thể tin được. Hơn nữa, ngươi tin vào tiểu nha đầu đó. Làm sao biết nàng không đang gạt người? Trúc Định nói Vậy vì sao cổ Linh Tông lại liên tục chọn phòng điện này vào hôm nay? Tại trường lão nói Tông chủ đại nhân có ý gì? Chúng ta làm sao có thể biết Có lẽ là có liên quan đến sự dung chuyển ở Hải Quốc nếu giữa chúng ta và Điên Hoàn Tông Dù có lãn lạ lạc gì cũng không liên quan đến chúng ta Trúc Định cảm thấy không thể nói tiếc Nhìn về phía xa nơi u điện Tiếng thở dài của hắn vẫn còn vang vẳng ở cổ họ Rồi một tia sáng đỏ đột ngột lời lên Cả đại trường lão, người vốn đang tranh cãi với Trúc Định, cũng bị tia sáng đỏ ấy thu hút, quay đầu lại nhìn. Cửu ưu điện giống như một tôn tượng thần đứng giữa màn đêm. Tượng thần ở trên đỉnh tháp cao, xiêm thú tích thú nằm im. Vũ xà tượng đá quấn quanh đỉnh tháp, ánh trăng chiếu vào đại trận của Cổ Linh Tông. Và Vũ xà tượng đá mở miệng ra với bầu trời. Đột nhiên, một cột sáng đỏ rực từ miệng Vũ xà lấy lên, kéo dài vô tận, hướng về sâu thẳm của bầu trời. đó là đại trưởng lão nhìn với vẻ kinh ngạc. trước kia hắn vẫn nghĩ vũ xà trong cửu u điện chỉ là trang trí. trúc định lúc này thần sắc không còn hoa hốt nữa. hắn bắt đầu đoán được sự việc sắp xảy ra. sơn phong bắt đầu rung chuyển, lệ quỷ khóc thét từ trên núi vang lên. cả trúc định và đại trưởng lão cùng lúc tưởng tượng ra một hình ảnh. đầu của thần oan hồn mở ra trong bóng tối, cặp mắt hẹp dài như mở ra từ cõi vĩnh hằng. tiếng giống của nó vang lên như tiếng vọng từ giếng sâu. gió lốc xung quanh không ngừng chấn động. tiếng rít sắc bén sen lẫn tìm kiếm là bầu như thể nó đang từ lòng đất đầy máu. Và lửa chậm rãi bò lên. Trúc Định và Đại Trường Lão, dù là những người tu đạo đỉnh phong của Tử Đình, cũng xít nữa thất thủ tâm thần. Đó là cái gì? Cái gì quái vật vậy? Đại Trường Lão trong đầu chợt nhớ lại một cảnh tượng, nhưng lại cảm thấy thật khó mà tỉnh táo được. Trúc Định không trả lời trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói, đó là phương hướng Minh Phủ. Cự U Điện lớn phong phía dưới, chính là Minh Phủ tàn chỉ đó. Minh Phủ. Đại Trường Lão lẩm bẩm. Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia đoán đúng? Trúc Định quay người lại, trong cổ linh tông, mười loạn núi lớn với quanh Cự U Điện chủ phong. mười ngọn núi cao vút, đỉnh núi lặng lẽ tỏa ánh sáng lờ mờ. Đại trường lão nhìn thòi mắt của hắn, hắn cũng nghĩ đến mười tòa thập biện diêm la. Trúc Bị nhẹ nhàng gật đầu. Nếu những gì Ninh Tiểu Linh nói là thật, thì Mộc Linh Đồng đã chuẩn bị suốt trăm năm, rất có thể là muốn phục sinh Minh Quân Đại Nhân, biến cổ linh tông thành u minh cổ quốc. Khi đó mười ngọn núi sẽ là mười tòa diêm la thần điện mới tinh, tất cả mọi người sẽ chết. Trúc Bị nói. Đại trường lão than thở. Nếu ta cho ngươi vào, ngươi có thể ngăn cản được không? Chúc bị đáp. Như mưa đã nói, có hai vị đại nhân năm đạo tọa trấn, ai có thể ngăn cản, cả vùng núi vẫn lặng im. Họ chỉ còn cách nhau một quãng ngắn, trong đầu vẫn mơ hồ hiện lên cảnh tượng lúc trước. Nhưng dư phong trên người tu đạo chỉ xem đây là một lần động dư ba bình thường, chẳng mấy ai để tâm. Đại trưởng lão hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trúc bị trả lời, đi thôi, cái gì? Đại trưởng lão nạc nhiên, thừa dịp minh phủ chưa dựng xong, rời đi sớm, không thì sẽ thành tế phẩm cho U Minh. Trúc bị nhìn hắn, nói, ta là đang nghiêm túc đại trường lão nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy tinh thần đã già đi nhiều. ngoài việc trốn tránh, quả thực không có cách nào tốt hơn. trước kia họ đã tiếc nuối vì không thể bước vào nam đạo, nhưng họ cũng không tự cho rằng mình kém cỏi. nhưng lúc này tai họa vẫn đang âm thầm hình thành, bọn họ ngay cả năng lực nhận diện địch nhân cũng không có. cảm giác bất lực dâng lên rất mạnh mẽ. không, minh quân không thể phục sinh. đại trường lão bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói, theo các cổ tịch ghi chép, thần minh phục sinh chỉ là sáng tạo ra một thần quốc. một tiểu thế giới đơn giản như vậy, dù Mộc Linh Đồng tìm được vật chứa thần minh, nhưng nàng có thể tìm đâu ra viên thần bình tâm? Trúc Bị nhíu mày suy nghĩ về điều này, hắn cũng đang tự hỏi câu hỏi này. Mộc Linh Đồng dù có tài năng đến đâu, dù đã đạt đến đỉnh phong nam đạo, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ là người bình quân, cả thể xác lẫn hồn phách đều đã tiêu vong, tồn tại trong minh phủ chỉ là tàn mát quyền lực và sức mạnh. dù Mộc Linh Đồng tìm được vật thể có thể dung nạp thần minh, nhưng nếu không có một trái tim phù hợp, thì cũng chỉ là vô ích. Hoàng không tại địa Chúc bình lầm bầm trong lòng một nỗi hàn ý dâng lên, hắn lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần. Chúc định hỏi, hòa không tại điện, nàng sẽ đi đâu? Ngươi nói cái gì? Đại trường lão không hiểu. Chúc bình tự hỏi rồi tự trả lời. Kẻ có thể đối địch với mình quân lực lượng, có lẽ chỉ có những thần tồn tại vượt xa bình thường. Ý của ngươi là? Đại trường lão nhìn về phía tây, nơi mặt trời đang lặn xuống, cũng là vị trí của lạc thư lâu, và cũng là nơi thiên tàng mai cốt nằm. Một linh đồng muốn cướp lấy trái tim thiên tàng, sau đó đưa nó vào cơ thể đã dung nạp quyền lực của Minh quân. Chúc Bịnh rốt cuộc đã hiểu thấu tất cả, minh quân tri thần, thiên tàng tri tâm. Một sự kết hợp như vậy sẽ tạo ra một quái vật kinh khủng đến mức nào. Lạc thư lâu trong thế giới lịch sử, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá đang hành tẩu trong thế giới này. Họ đi qua những ngọn núi cao, bóng tối bao phủ mọi thứ. Bầu trời xa xăm trông như bị phủ lên một lớp hòa diễm và khói đen. Những tảng đá bên cạnh bị hun đen, bám đầy máu và chết ngưng thể, vẫn còn tỏa ra khói xanh đậm. Thế giới này giống như một giấc mơ thực tế. mặc dù họ biết rõ đây chỉ là giả, nhưng tất cả xung quanh đều chân thực đến mức có thể chạm vào. chúng ta không thể đánh giá được đây là thế giới hư ảo hay thực. lục giá giá nhẹ nhàng chạm tay vào ngọn núi, cảm nhận sự thực tế của nhám thạch. ninh trường cửu nói, bởi vì thế giới này vốn dĩ là thật. ừm, lục giá giá ngạc nhiên, đây rõ ràng là thế giới lập thư. ninh trường cửu nói, chúng ta ở đây mà chết đi, sẽ thực sự chết. sự sống và cái chết ở đây là thật, và tất cả những gì vây quanh sinh tử đều là thật. lục giá giá suy ngẫm rồi gật đầu nhẹ. vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? lục giá giá nhìn lên bầu trời đầy dung nhằm chảy xuống, nàng cảm nhận rõ sự nóng bỏng dưới lòng bàn chân. ninh trường cử đáp, khi trước trong bí mật sơn hải thương lưu, tư mệnh đã đáp án là quỷ, còn dạ trừ đáp án là trảm thiên. thế giới lạc thư cũng giống như một câu đố như vậy, bóng mặt trời và trảm thiên. lục giá giá nói, cả hai đều không thể thực hiện được, hay là nói thế giới lạc thư có đáp án riêng của mình. ninh trường cử trầm tư một lát rồi nói, có thể đáp án nằm trong tay nạ năm năm trước. Lục giá giá ngừng đầu, ánh mắt thanh tịnh của nàng phản chiếu bầu trời lửa đỏ. những mảnh hỏa tinh bay qua bên tai và cổ nàng. để giải quyết bếp cục của lạc thư, họ phải xâm nhập vào trận tai nạn này. nhưng trong trận chiến này, các cổ thần và đại yêu đã rơi vào cảnh giới của nam đạo cảnh. liệu cảnh giới của họ có thể thay đổi gì không? họ tiếp tục đi về phía trước. cặp đôi này từng là những kỹ nữ tài giỏi trong long mộ yến. giờ đây đi trong thế giới này, giống như những viên đá nhỏ bé lăn lóc dưới chân núi. không lâu sau, họ đối mặt với trận tai nạn đầu tiên. Tai nạn này đến từ phía trên. Lửa thiêu đốt tầng mây phía sau, một khối nhang thạch to lớn như cự long từ trên cao lao xuống, sống lưng nó lao sát qua dãy núi, cánh xương thu lại, cánh màng bao trùm thân thể, nắm cả những mũi tên lửa bắn tới, cả con rồng nhìn như một quả trứng sắp vỡ. Ninh trường cử và lục giá giá lập tức tránh qua một bên, nhanh chóng di chuyển về phía sơn phòng để thoát khỏi. Cự long rơi xuống đất, mọi lửa tức giận phun ra từ miệng và mũi nó, khuấy động mạnh mẽ, chồng trước mắt phá hủy tất cả núi đá xung quanh. nó ngay lập tức nhận ra hai người đang bỏ chạy, liền gầm thét một tiếng, coi họ như mục tiêu để săn đuổi. cánh của nó mở rộng ra và đuổi theo. đây là một trận chiến đầy tai họa. cự long này tuy cảnh giới không quá cao, lại mang thương tích nặng. nếu bọn họ liên thủ có thể giết chết nó. tuy vậy điều này không những không có ý nghĩa mà còn có thể gây thêm rắc rối, khiến các con rồng khác tức giận, nhìn trưởng cử và lục giá giá liếc nhau một cái, rồi tách ra hai bên ẩn mình sau những tảng nhằm thạch. mỗi người rút kiếm đánh lạc hướng nó và tiêu hao lực lượng của nó. Đây là lần đầu tiên bọn họ chiến đấu cùng một con cổ long chưa tiệt tích. Dù lực áp bách của nó không bằng cửu anh, nhưng cự long vẫn có thể làm rung chuyển cả đoạn núi khi vung cánh. Những thanh phi kiếm trắng như tiết xuyên qua không khí, sắc bén đâm vào người nó, làm lớp vảy lân phiến rơi xuống. Cơ thể vốn đã bị thương của nó, trở nên nặng nề hơn, máu tươi thấm vào lớp giáp, khiến nó không thể bay nhanh như trước. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nơi này có những quái vật chiến đấu trên không, nhưng ngoại trừ chúng ra, các sinh linh khác không ai đạt tới nam đạo cảnh giới. Hàn đang nghĩ đến đây thì đột nhiên, từ cuối sơn cốc, một bóng đen phản chiếu ánh sáng xuất hiện, nhìn trường cử ngay lập tức nhận ra, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Bóng đen này đứng thẳng, khí tức nội liễm, nhưng xung quanh không gian vẫn dao động không ngừng, như thể sắp sửa sụp đổ và hủy diệt cả hư không, giống như bị ép buộc ở lại trong thế giới này, không hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Đây là Nam đạo đỉnh phong. Nó ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ muốn tiến vào cảnh giới cực hạn, đủ để phi thăng lên trời, đạt tới cảnh giới tiên nhân. Ninh Trường Cửu cảm thấy một chút tuyệt vọng trong lòng. Hắn không xa lạ gì với cảnh giới Nam Đạo đỉnh Cao, đó chính là đỉnh điểm của tu đạo trong đời trước của hắn. Khi mà lúc sắp phi thăng, hắn đã bị chém rơi, đánh bật khỏi con đường đó. Bóng đen đứng yên đó, sờ hai tay lên đối mặt với họ oánh Này lập tức, Ninh Trường Cửu và Lục Gia Gia đứng yên, thân thể không thể di chuyển, cự long nâng cánh tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ, đao phong cắt ngang qua thân thể họ, áo bảo vang lên cuồng loạn. Cự long không thèm để ý đến bọn họ. Bay đến trước mặt bóng đen rồi dừng lại. Bóng đen thu tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự long, giọng nói có vẻ hơi giả nua và buồn bã. Ngươi không nên chạy loạn bên ngoài, bây giờ nhiều người muốn giết ngươi lắng. Trước đó có một người họ lý, là một tu sĩ lớn, còn có dương ngôn muốn giết ngươi để ăn thịt sông. ngươi phải cẩn thận, trong thế giới hỗn loạn này dù là ta, danh tiếng cũng không dễ dùng. Cự long giống lên một tiếng trầm thấp, tự nghĩ. Người họ lý muốn giết những con mãng xả lớn kia, liên quan gì đến ta? Ánh mắt của bóng đen chuyển sang hai người trẻ tuổi trong hẻm núi, hỏi các ngươi từ đâu tới. Mảnh xích long sơn này là ta quản lý, với cảnh giới của các ngươi. Ngay cả tấm chế bên ngoài cũng không thể phá bỏ, sao lại có thể xâm nhập vào đây? Bóng đen đặt câu hỏi. Ninh trường cử cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, ánh mắt hắn không kìm được. Nhìn chăm chú vào bóng đen kia. Một tia sáng chiếu vào mắt hắn, hắn nhìn rõ được hình dáng của người đó. Đó là một người có mái tóc xám trắng, giống như cây gỗ khô, một lão giả. mặc áo bào sám đậm, tóc và râu đều bạc như cỏ khô, dáng vẻ tiểu tụy, hắn cũng không phải là người thường. dưới áo bào lộ ra một đoạn lợi trào nhọn hót cuối áo bào sám cũng như những đoạn vầy rồng, sương lầm chẩm. chúng ta, ninh trường cửu suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đến từ trên trời, trên trời, trên trời. lão giả áo bào sám ngẩng đầu lên, nhìn một chút lên trời, chậm rãi nói, Cả người là từ bên ngoài thấy sao? ninh trường cửu hơi co mắt lại, lão giả áo bào sám nhìn vào mắt hắn, tựa như đã đoán trước. thời dài nói, thì ra các ngươi thật sự tồn tại. Cái gì? Ninh Trường Cửu cảm thấy hơi mơ hồ. Lão giả áo bào xám nói, ta là nuôi long giả, sống trong mảnh xích long sơ này đã trăm năm. Bọn họ bị lạc trong cuộc chiến này, nhưng ta thì không. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế giới này không chân thực. Ninh Trường Cửu khó hiểu hỏi, ý của tiền bối là gì? Lão giả gật đầu. Mấy năm nay ta luôn tìm cách thoát khỏi đây. Ninh Trường Cửu hỏi, các ngươi có thể ra ngoài không? Lão già trả lời, ta là ta. Thiên địa không phải là núi Đào Hải. Sao lại không thể ra ngoài?" Ninh Trường Cửu hỏi tiếp, Tiền bối có tìm được cách nào không?" Lão già nói, "Nếu các ngươi thật sự đến từ bên ngoài, có thể đi theo ta, nói cho ta biết chuyện bên ngoài. Khi ta rời đi, lên đường phi thăng, ta sẽ mang các ngươi theo." Nói xong, lão già quay người, mang theo cự lòng bị thương, rời đi. Ninh Trường Cửu và Lục Già già lít nhau, ngắn ngủi do dự rồi quyết định đi theo. Ngoài ra, trong thế giới này, ngoài ba cảnh giới truyền thuyết và năm đạo đỉnh phong, chỉ có người và yêu có thể đạt tới đỉnh cao. đó chính là lực lượng mạnh nhất của thế giới này. Nuôi Long giả không vội vã hỏi chuyện bên ngoài, hắn chậm rãi nói: các ngươi là lần đầu tiên đến đây phải không? Ưm, um. Ninh Trường cử gật đầu. Bất đắc dĩ mà đến, Nuôi Long giả tiếp lời. Bên ngoài đã hỗn loạn, ta còn không muốn độc hành ở thế giới này. Các ngươi cảnh giới như vậy, thiện tự lai thật sự là lỗ mãng. Những thần binh đại chiến dư ba kia có thể giết các ngươi trăm ngàn lần. Minh Trường cử hỏi: chiến tranh ngoài kia nguyên nhân do đâu mà dạ Nui Long giả hỏi lại: ngươi đến từ đâu? Ninh Trường cử đáp. 500 năm về sau, nuôi long giả lại hỏi, 500 năm sau thế giới thế nào, thiên đạo trật tự còn ở đó không, thần quốc chi chủ còn tồn tại không, ninh trường cử trả lời, vẫn còn, nuôi long giả bước chân hơi dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ninh trường cử, nghiêm túc nhìn một lúc lâu rồi thở dài, xem ra đã thất bại, thất bại gì, liếp quốc kế hoạch, cái gì, lúc này, đại sư tỷ đã nhắc hắn về một sự việc bất ngờ, khiến ninh trường cử không khỏi kinh nạp, nuôi long giả nhìn về mặt của hắn, hỏi, người nghe qua chứa, chưa từng, ninh trường cử đáp, nuôi long giả nói, người bên ngoài yêu quái, còn có một vài đầu phản loạn cổ thần, bọn chúng leo lên những cột cự phóng thông thiên thần trụ, tín ngưỡng của bọn chúng chính là liệp quốc kế hoạch, đây là lần thứ hai liệp quốc kế hoạch, bọn chúng muốn giết thần quốc tri chủ, phá vỡ trật tự, sáng tạo một thế giới không có ràng buộc, nơi mà đại đạo tự do. lần thứ hai, vậy lần thứ nhất là sao? ninh trường cử hỏi, nuôi long giả đáp, lần đầu tiên đã là hai ngàn năm trước, lần đó còn anh liệt hơn lần này nhiều. Ninh Trường Cửu lại hỏi, "Vậy ai là người phát động chiến tranh liệp quốc này?" Thái nhân, nuôi long giả đáp. Ninh Trường Cửu nghe lại cái từ thái nhân, thái nhân, thái nhân là ai?" Ninh Trường Cửu hỏi, nuôi long giả đáp, "Không thể nói, không thể nói." Ninh Trường Cửu trong lòng không khỏi nhớ tới sư Tôn Nguyệt Huy, hình ảnh người ấy dường như đang lơ lửng trong tâm trí hắn. Trước đây đại sư tỷ từng nhắc đến liệp quốc kế hoạch, tỏ còn nói rằng hầu hết thần quốc chi chủ trong mắt bọn họ đều là kẻ thù, liệu có phải sư Tôn chính là người bọn họ muốn lật đổ thiên đạo? mở ra lần thứ hai liệp quốc kế hoạch sư tôn thực sự có thể làm về những việc đó minh trưởng cửu hỏi tiên bối vậy kế hoạch đó rốt cuộc là gì nuôi long giả giơ tay chỉ lên không trung phi thăng bước vào truyền thuyết ba cảnh đắc đạo phi thăng đây là nguyện vọng cuối cùng của tất cả những người tu đạo cũng là con đường để rời khỏi thế giới này nuôi long giả từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh hắn biết thế giới này chỉ là giả tai kiếp đã qua bọn họ chỉ là những kẻ sống trong nguyễn cảnh là những hình bóng trong lịch sử vô tận nhưng hắn không hề tỏ ra chút cảm xúc bề ngoại đây chính là sít vân sơn nuôi long giả chỉ về phía chân núi chậm rãi nói ninh trường cử và lục già già đứng bên bờ vực nhìn xuống dưới trong một thung lũng rộng lớn quấn long trụ vươn lên trời xung quanh là vô số cự long bò lồng ngồm những con cự long này có hình dáng giống đại mãn xa đầu mọc sừng lân dư có bốn chi với năm bóng vuốt vảy sừng ánh kim có những con cự long giống như thẳng lần sau lưng mọc lên hai cánh xương thành có màng chúng giang rộng nhìn quanh từ xa toàn bộ thung lũng cổ xưa đầy loài rồng với số lượng hơn 30 con. Từ loài nhỏ đến loài lớn, trong số đó có những con già nua, nhưng cũng có những con tráng niên. Những con rồng mạnh mẽ, dường như đã bay khỏi thung lũng, là vào cuộc chiến, ngài thuộc về phương nào? Ninh Trường cử hỏi, người nuôi rồng đáp, ta không tham gia vào cuộc chiến này, chỉ lo cho bản thân. Tuy nhiên, những con cựu long này ta không thể khống chế, chúng khát khao chiến tranh và máu tươi, ta chỉ theo chúng mà đi. Ninh Trường cử tiếp tục hỏi, tiền bối đang làm gì vậy? Người nuôi rồng trả lời, ta đang tìm kiếm phương pháp để bước vào truyền thuyết ba cảnh. Mũ đạo trên là truyền thuyết ba cảnh, ngoài kiếm thánh ở trung thổ, không ai thực sự gặp được những đại tu sĩ của truyền thuyết ba cảnh, bởi vì để bước vào truyền thuyết ba cảnh, nhất định phải đắc đạo phi thăng, nếu như trì hoãn ở nhân gian quá lâu sẽ bị thiên địa bài xích, bị đạo quy tắc phân tán, nuôi long giả quay người lại, nhìn hai người trẻ tuổi nói, người tới là khách, có thể nhìn thấy các ngươi, trong lòng ta thực sự có chút vui mừng, ít nếp đã chứng minh mấy năm nay phỏng đoán của ta không sai, ta đã đi đúng con đường, trong lòng không còn gì phải lo lắng. Ninh Trường Cửu và Lục Gia ra lít nhau một cái, nhưng họ không cảm nhận được gì từ vẻ ngoài của người này. Nuôi Long Giả có vẻ như nhận ra sự khẩn trương của họ, bên mìm cười nhẹ, áo bào sám của hắn vóc phới, dấu tóc khô héo vì gió. Các người biết làm thế nào để vào truyền thuyết Ba Cảnh không? Nuôi Long Giả hỏi, không biết. Cả hai cùng trả lời, Nuôi Long Giả như thể xem họ là những đệ tử cuối cùng của mình, tư tốn mở lời. Nếu như nói Lục Đạo là con đường của nhân và yêu đối với cảm ngộ và nhận thức bản thân, thì truyền thuyết Ba Cảnh chính là con đường hiểu biết Ninh Trường Cử và Lục Giả Giả nghe rất chăm chú. Từ năm đạo tiến vào truyền thuyết ba cảnh, phương pháp này gần như đã thất truyền. Trước khi phi thăng, chính bản thân hắn cũng mơ hồ không hiểu, chỉ cảm thấy dòng sông chảy qua, mà không biết đâu là nơi mở ra cánh cửa giữa hai cảnh giới ấy. Lúc này, nuôi long giả tiếp tục giải thích, những lời này có thể nói là thiên cơ, nhưng cũng không đủ để miêu tả hết. Phi thăng là việc gõ cửa thiên không, mà gõ cửa đương nhiên không thể tay không, mà đến theo tục ngữ, phải có một khối cờ đầu, khối cờ này chúng ta gọi là thiên bi. Nuôi Long giả bình thản giải thích một trong những bí mật lớn nhất trên con đường tu đạo, thiên bi chỉ là một khái niệm, nó không phải một vật thể thực sự tồn tại, nó có ý nghĩa là chúng ta trong tâm trí, đối diện với thiên địa, phải có một sự cảm ngộ độc lập, không thể sai sót, ghi lại chính xác những cảm ngộ đó, như vậy mới có thể gọi là thiên bí. Nuôi Long giả mỉm cười, tiếp tục, nói như vậy có thể sẽ khó hiểu, ngồi tóm lại, điều quan trọng là phải có sự cảm ngộ đặc biệt đối với thiên địa, và sau đó truyền đạt những cảm ngộ này cho thiên địa. Khi Thiên Địa công nhận, ngươi sẽ có thể phi thang rời đi, cảm ngộ này phải dựa vào pháp tắc và quy luật thiên địa, nhất định phải là chân lý tuyệt đối, không thể sai lầm, cũng không thể lặp lại những cảm ngộ của những người phi thăng trước đó, nếu không, việc phi thăng sẽ thất bại. Ninh Trường Cử nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Những năm trước, khi gần phi thăng, mũ Sư huynh đã suốt ngày viết sách, viết ra năm bản, một bản lưu lại cho mình. Ngoài đại sư tỷ và nhị sư huynh, những người khác cũng nhận được một bản. Mỗi quyển sách này là những cảm ngộ đặc biệt về thiên địa mà Mộ Sư huynh đã ghi lại. Giờ đây Ninh Trường cử mới hiểu ra thì ra đó chính là thiên bi. Ngũ sư huynh đã viết đầy đủ 5 phần thiên bi để bọn họ chiếu vào, đọc thuộc lòng và nâng cao khả năng phi thăng. Hôm nay Ninh Trường cử mới thực sự hiểu rõ điều đó, vậy những cảm ngộ này là gì? Ninh Trường cử tự hỏi trong lòng, đầy nghi hoặc nuôi lòng giả trả lời. Cái gì cũng có thể khi sư phụ của ta phi thăng rời đi. Ông ấy nghiên cứu chính là linh khí, linh khí tồn tại trong thiên địa đối với người tu đạo mà nói, nó là thứ quen thuộc. Nhưng linh khí này, ngoài việc cung cấp sức mạnh cho người tu đạo, không có tác dụng gì khác. Khi linh khí tụ hợp đủ số lượng, chìm xuống, đã đến một giới hạn nhất định sẽ hóa thành chất lỏng. Tuy nhiên, người tu đạo chỉ lo hấp thu linh khí, ít ai nghĩ đến nó rốt cuộc là gì. Nuôi lòng giả tiếp tục, sư phụ của ta đã bỏ ra hơn trăm năm để quan sát linh khí trên thế gian. Ông ấy phát hiện, dù là linh khí, nó cũng chia ra hàng trăm loại khác nhau. Trong đó có linh khí, nó tồn tại như một loại sóng không thể phát giác, chỉ có thể thu thập ở những trận vực đặc biệt. Nhuôi Long giả cười nhẹ, "Ta còn có một người bạn cũ hiện đang ở Tịch Nghĩ Sơn, thiên bi của hắn cũng đã gần xong, ta từng xem qua thiên bi của hắn rất thú vị, đó là một loại vật chất màu đen trong hư không, phát ra sóng gợn vô hình, bạn ta đã tổng kết lại, sóng này có quy luật khác biệt giữa dài và ngắn, giờ hắn đang vắt óc tìm cách thống nhất hai loại quy luật này, sau khi thống nhất, thiên bi sẽ hoàn chỉnh, chúng ta còn đã cường với nhau, xem ai có thể bước vào cảnh giới đó trước." Nuôi Long giả nhìn cự Long của mình, rồi chậm rãi đi xuống núi đạo nói, ta mang các ngươi đi xem thiên bi của ta, Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá theo nuôi long giả chậm rãi đi xuống con đường núi. Hình dáng vòng tròn quanh cánh cổng rộng lớn như một đấu trường, xung quanh là những dãy núi cao vút. Từ trên vách đá nhìn xuống, loài rồng không quá to lớn, nhưng lại rất hùng nghĩ khi đến gần, mỗi con rồng đều có kích thước tương đương với những bóng vuốt khổng lồ của chúng. Cổ long nằm ngủ đông trên mặt đất, được bao phủ bởi những lớp mây mù của dãy núi vạn trùng. Nuôi long giả dẫn bọn họ đi qua nơi này, những con rồng mở mắt nhìn theo, như thể đang tôn kính người dẫn đường. Ninh Trường Cửu nhìn xung quanh, một vài con cổ long tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Những con mắt của chúng lướt qua người hắn, dường như không thích môi trường khô cằn này. Tiên bối là người của Long tộc sao? Ninh Trường Cửu hỏi. Nuôi Long giả lắc đầu, không phải. Nhưng ân sư của ta là Long. Sau khi ông ấy phi thăng rời đi, ta thay ông chăm sóc huyết mạch của mình. Ninh Trường Cửu nhẹ gật đầu. Tiên bối quả thực là người có tình nghĩa. Nuôi Long giả nói. Các ngươi nhân tộc thích dùng những lời khen ngợi, nhưng ta không thích. Lời nói của người quá nhiều, không bằng đạo lũ của người. Người rất bình tĩnh và tỉnh táo. Ninh Trường Cửu nhìn về phía lúc giá giá, cô bất đắc dĩ mỉm cười, không phải vì cô không muốn nói gì, mà vì những phương pháp phi thăng và ba cảnh giới trước kia, khiến cô rất xúc động, cô vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong đó. Nuôi long giả dẫn họ đi một đoạn đường dài, con đường này rất dài, nhưng nuôi long giả đi lại giống như một người bình thường. Ninh Trường Cửu cảm thấy kỳ lạ, dù nuôi long giả muốn dẫn họ đến nơi từng ngự kiếm phi hành, nhưng nếu đi bộ như thầy, chắc phải mất cả canh giờ mới tới, ta biết ngươi đang nghi ngờ trong lòng, nuôi long giả nói. Nếu ta muốn vượt qua thế giới này Ta sẽ chọn ngự kiếm phi hành Nhưng đoạn đường này quá ngắn Ngự kiếm phi hành không tiện Ninh trường cử nghĩ thầm Đây chẳng phải giống người học giả Hơn là người tu đạo sao Nuôi lòng giả như thể đập thấu lòng người nói Người tu đạo tu đến cuối cùng Vốn là học giả Dùng kiếm phá pháp rồi cuối cùng sẽ chết đi Chỉ có chân lý trường tồn về thế gian Ninh trường cử không dám nghĩ nhiều Nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán 500 năm trước Người tu đạo quả thật rất khác biệt có lẽ đây cũng là lý do khiến số người có thể đạt đến đạo cảnh giới này càng ít đi. họ chậm rãi đi về phía trước. nuôi long giả suốt chặng đường vẫn cúi đầu như thể đang suy tư điều gì đó. cuối cùng họ đã đến đích. đó là một khối nhằm thạch khổng lồ, giống như một tòa thành phố lớn, hình dạng của nó như một khối lập phương. để nơi của các ngươi đúng là đã thắp sáng suy nghĩ của ta. nuôi long giả dừng bước nói. đương nhiên, đây cũng là vận may của các ngươi. có lẽ hôm nay các ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến một màn đắc đạo phi thăng chân chính. liên thạch đại môn mở ra. Một thiếu niên bước ra, nhìn thấy nuôi long giả và hai người phía sau, có chút nghi hoặc, nuôi long giả rút kiếm của mình, đưa cho thiếu niên, nói: Về sao thay ta chiếu cố những lão long đi?" Thiếu niên thần sắc khẽ giật mình, hỏi: "Mai rút của muốn đi sao?" Nuôi long giả nhẹ gật đầu, thiếu niên nhận lấy chuôi kiếm, nói: "Ta không được." Nuôi long giả đáp: "Ta nhận kiếm từ ân sư khi còn tuổi như ngươi, năm đó ta làm được, ngươi cũng có thể làm được, chỉ cần trông coi một tấc vuông này là đủ." Nếu đại thế không thể mịt thì không thể trách ngươi, hết sức là được. Thiếu niên dân rầy nhận kiếm, dương dương nói, vang sư phụ, thế nhưng năm đó thành nhân rõ ràng đã nói. Ta không tin lời của hắn, ta cảm thấy việc đi này là con đường duy nhất của người tu hành, cũng là con đường chính xác. Nuôi long giả nói, thiếu niên không nói gì thêm. Nuôi long giả quay sang ninh trường cửu và lục giá giá. No, đi theo ta và vợng đó, bọn họ cùng nuôi long giả tiến vào cựu thạch làm thành thành thị, lờ lường trong thạch thành. Một mảnh sáng tỏ, ninh trường cửu nhìn về hai bên. Hạch thành chính giữa có một dòng sông chia ranh giới, hai bên là cư dân và kiến trúc, còn có rất nhiều đồi cao, đại thụ, nhưng tất cả đều không phải thật sự mà được ghép lại từ những khối vuông nhỏ chỉnh tề. Đây chính là nghiên cứu của ta, Nuôi Long giả nói. Nghiên cứu của ta là về bị ngạn đối xứng nguyên lý, Ninh Trường Cửu khẽ giật mình, bị ngạn đối xứng là nguyên lý trong tiểu thế giới, tuân theo một pháp tắc, trước đây tại Phong Đô thành khi Bạch phu nhân bị phá vỡ, bọn họ đã cùng Bạch phu nhân đối chọi và những gì họ chịu đựng chính là nguyên lý này. Chỉ có trục trung tâm với hai bên người tu hành có cảnh giới tương tự, thế giới mới có thể duy trì sự cân bằng, nếu không, thế giới sẽ mất cân bằng và sụp đổ. Trong trận quyết chiến ở Lâm Hà Thành, Triệu Tư nhi Bạch Phu Nhân, Minh Tiểu Linh và hắn đều ở một bên. Khi thế giới sắp mất cân bằng, hắn đã dùng tiểu phi không trận để chuyển đến một bên khác, giúp duy trì sự cân bằng của thế giới và tự cứu mình bằng cách rót linh khí vào cơ thể, mở cánh cửa và nhập huyền, kết xuất tiên thiên linh kim ô, Sẽ mở bóng đêm Lâm Hà Thành, nuôi Long Giả nói: Không ngờ người đã trải qua, xem ra ngươi đã hiểu rõ hơn về điều này. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, lúc ấy sinh tử tổn vong, làm sao có thể nghĩ đến những điều này. Ba người đứng trên con đường trung tâm, nuôi long giả nói với Ninh Trường Cửu, người đi bên trái, Ninh Trường Cửu đường bên trái, thế giới bắt đầu từ từ sụp đổ ở phía bên trái của mình. Người nuôi dòng quay sang Lục giả Giá nói, người đi sang bên phải, Lục giả Giá đứng sang bên phải. Hai bên bắt đầu dần dần hướng tới sự cân bằng, người nuôi dòng đi qua lại giữa bên trái và bên phải. nhưng đối với thế giới này, hành động của hắn không gây ảnh hưởng lớn, bởi vì ta là người sáng tạo ra thế giới này. người nuôi dòng giải thích. Chủ nhân của thế giới không cần phải tuân theo nguyên tắc này. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Ban đầu, bạch phu nhân không bị ảnh hưởng, nhưng sau khi cây cột thần thoại Logic sụp đổ, bà ta đã mất đi quyền kiểm soát phong đô và bắt đầu bị ảnh hưởng. Ninh Trường Cửu bắt đầu giải thích về nguyên tắc đối xứng bị ngạn. Đầu tiên, phải có một thế giới không có chủ, một thế giới khép kín. Thế giới càng lớn, tác động của tính đối xứng càng yếu. Tính đối xứng xuất phát từ việc tiểu thế giới sẽ bị đại thế giới bài xích, khi sáng tạo thế giới trong thế giới giống như đặt một tầm ván gỗ lên một viên đá nhọn, vì vậy sự cân bằng cực kỳ quan trọng. Cân bằng này phụ thuộc vào cảnh giới của người tu đạo, ta đã thực hiện hơn ngàn lần đo lường và tính toán. Trong quy tắc này, cảnh giới của người tu đạo có định lượng rõ ràng. Ví dụ như nhập huyền là 1, thông tiên là 2, trường mệnh là 4 tử đình là 8, lục đạo là 16. Kết quả này khác biệt với những gì ta ban đầu tưởng tượng. Bởi vì thăng bằng chỉ đo lường tính toán cảnh giới, ngươi vừa vào từ đỉnh hay là từ đỉnh đỉnh phong, trong mắt của thế giới thì giống nhau, đều là 8. Nhưng nếu ngươi từ từ đỉnh bước vào nam đạo, thì tỷ trọng của ngươi sẽ thay đổi từ 8 thành 16 ngay lập tức. Quá trình này không phải là từ từ gia tăng, mà là nhảy vọt, sự thay đổi từ 8 đến 16 là một bước nhảy lượn. Đây cũng chính là lý do tại sao những người tu đạo bình thường, khi tiến vào cảnh giới mới, sự biến hóa cực kỳ mạnh mẽ. Người nuôi dòng tiếp tục chia sẻ về nghiên cứu của mình trong suốt nhiều năm, Ninh Trường cừu hỏi: Vậy tại sao hai người tu đạo ở từ Đình lại không thể chiến thắng một người ở Nam Đạo, người nuôi dòng đáp? Bởi vì số lượng người tu đạo không tuân theo quy tắc của thuật nhà lão tổ, có một phương thức tính toán riêng biệt. Và đây là điều mà một người cách đây ngàn năm, khi bị coi là kẻ diệt tổ, đã tổng kết. Minh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vào thế giới thạch thành này, nhìn những khối vuông nhỏ nối lại với nhau, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới mới. Một thế giới riêng biệt, thuộc về truyền thuyết ba cảnh, khó trách sư huynh nói rằng Nam Đạo là đỉnh cao của sức mạnh Chuyên thuyết ba cảnh không phải là sự đột phá về lực lượng và cảnh giới, mà là sự tăng trưởng trong sự cảm nhận về thiên địa. Đương nhiên, tất cả chỉ là những điều thô thiềng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những điều thô thiển. Đây mới là những gì ta thực sự nghiên cứu. Người nuôi dòng đưa tay ra, kết một thủ ấn phức tạp. Một tầm bia đá hiện lên trước mắt họ, bên trên bia đá này, đầy rẫy những văn tự lít nhà lít nhất. Ninh trường cửu nhận ra, những chữ và con số này hắn đều biết, nhưng khi chúng nối liền lại với nhau thì căn bản không thể hiểu được Lúc giá giá càng không thể hiểu nổi. Lúc này trong đầu bọn họ chợt lóe lên một ý niệm, nếu sau này muốn phá vỡ cảnh giới này, họ cần phải làm gì? Ninh Trường Cửu cảm thấy, mũ sư huynh có thể viết ra 5 phần nghiên cứu kiểu này, thì rất phức tạp nhưng vẫn rất dễ hiểu. Quả thực không thể chỉ dùng từ, lợi hại, để miêu tả, nuôi long giả nhìn bia đá. Trầm tư hồi lâu rồi cuối cùng viết xuống một chuỗi chữ sổ. Viết xong dường như đã hoàn thành một tâm nguyện lâu dài, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. thật đẹp, nuôi long giả nhìn vào chuỗi chữ số tạo thành ký hiệu, nhẹ nhàng thở dài nói, thật đẹp, dù các ngươi không thể hiểu, nhưng ít nhất hắn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó. vẻ đẹp này khiến người ta không thể nghi ngờ về sự chính xác của nó. hắn từ tận đáy lòng khẳng định, trăm năm nỗ lực cuối cùng cũng dẫn đến kết quả này, và hôm nay chính là ngày hắn sẽ phi thăng. Ta sẽ mang theo thiên bi này, cùng với mô phòng thạch thành, cùng nhỏ phi thăng, bay về hướng các ngươi đến thế giới kia, sau đó trở thành người chân thực, rồi lại phi thăng lần nữa. nuôi long giả nói, các ngươi đứng ở hai đầu của thạch thành. liên có thể cùng ta rời đi. Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Họ sắp rời đi sao? Ninh Trường Cửu lại cảm thấy có chút bất an. Tuy vậy, nuôi Long giả mạnh mẽ vượt trội so với họ rất nhiều. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào hắn. Nuôi Long giả say người, áo bảo sám phấp phới, thân thể bay lên, xuyên qua vách đá, tiến về phía thạch thành trên cao. Hắn mang theo bia đá và cả tòa thạch thành bay lên trời. Phi Thăng và truyền thuyết ba cảnh đối với những người tu đạo ở Nam Đạo Bình Phong là chuyện vô cùng hiếm hoi. Dù là ở niên đại này, đây vẫn là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp Nuôi long giả mang theo bọn họ bay lên không trung Đó là không gian thực sự, là nơi ngăn với khu hải bên ngoài Thiên đạo trước mặt nuôi long giả mở ra Thiên đạo đối với thiên bị yêu cầu một quá trình kiểm tra Hắn phải kiểm tra xem liệu Nó có giống như những lần vi thăng trước Hay nó sẽ mang lại những kết quả hoàn toàn mới Sau khi quá trình kiểm tra diễn ra Mọi thứ đều được xác nhận là chính xác Quá trình này không kéo dài lâu Nhưng sự chờ đợi chính là một thử thách không nhỏ Cuối cùng thiên bi vượt qua được kiểm tra, nuôi long giả thờ vào nhẹ nhõm, chỉ còn một bước nữa, tự do sẽ thuộc về hắn, bầu trời mở ra, hắn tiến vào trong đó, thân hình hắn đã hoàn toàn tiến vào hư hải, thế giới xung quanh mộng chốc yên tĩnh, tất cả đều im lặng, giống như một vị cao nhân đọc sách, mọi thứ trở nên bình lặng. Nhưng sau đó hắn đột ngột quay lại đôi tay và chân bắt đầu múa động điên cuồng, như thể một người chết đuối đang vớt lấy mọi thứ. Thế giới này là một lục địa, còn hư hải chính là nước, tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là đẹp như thế, không thể nào, không thể nào. Vì sao các ngươi lại làm vậy? Ai, ai ai ai ai ai! Tiếng kêu thảm thiết của nuôi long giả từ hư hải vang lên, chuyển đến thế giới này. Hắn cố gắng dãy sụa, dùng sức kéo mình ra khỏi thế giới đó. Khuôn mặt hắn đã biến dạng, như bị nước sôi nấu nát, da thịt chảy rộn. Trong khi đó, cánh cửa khổng lồ kia vẫn hút lấy hắn. Mặc dù cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn không thể phản kháng nổi, nên chiều cửu và lục gia gia không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bọn họ chỉ nghe thấy nuôi long giả kêu gào, âm thanh của hắn đau đớn như cát ruột, vang vọng giữa không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch, không muốn phi thăng, không muốn phi thăng, không muốn, a ít giờ phút này nuôi long giả cuối cùng cũng nhớ lại những lời thánh nhân đã nói về yêu tộc và nhân loại, đó là, là lời cảnh cáo quan trọng nhất, bốn chữ ngắn gọn ấy chính là sự nghiêm pháp cảnh báo, hắn trước đây đã coi thường, nhưng giờ đây, đến cuối đời, hắn liên tục lặp lại những lời ấy. Tiếng nói của hắn thê lương, cuối cùng im bặt, Ninh Trường Cử và Lục Giá giá nghe được, cảm nhận được điều không ổn. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãng, không muốn phi thăng, không muốn phi thăng, không muốn phi thăng. Lời của nuôi long giả vẫn vang vảm vẳng trong không gian huyền ảo. Trong khi đó, thạch thành từ trung tâm đột ngột vỡ tan, sức mạnh khổng lồ kéo theo nó, lao về hai hướng khác nhau. Giống như sao băng phản đạo, xé rách bầu trời, thạch thành nước ra thành hai nửa. Đại thế giới và tiểu thế giới va chạm, tạo ra một cú va đập mạnh mẽ. Pháp tắc của tiểu thế giới bị phá hủy trong tích tắc, làm cho sự cân bằng của bì ngạn vỗ vụn Ninh Trường Cửu và Lục Gia Gia đứng ở hai đầu thế giới, rơi xuống phía hai bên của Lạc thư, đứt gãy thạch thành, làm vỡ các đỉnh núi cao, bụi mù dâng lên, đá vụn lan xuống, cuộn quanh một loạn núi cổ long. Cổ long không kịp tránh, trực tiếp bị đá đập gãy xương sống. nuôi Long giả thân tử đạo tiêu, trăm năm cố gắng hôi vì yên diệt. Cuối cùng những lời nói của hắn vẫn quanh quẩn trong đầu Ninh Trường Cửu, giống như lời nguyền rủa hay như lời mê sảng. Ninh Trường Cửu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị xé rách, ý thức nên chồng rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy mắt mình như bị phủ một lớp bụi, hắn không chết. Trước mặt hắn mơ hồ có hai người đối diện với nhau, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, ôm kiếm đứng giữa không gian mịt mù ánh lửa. "Tiểu Hữu, ngươi đã tỉnh." Một trong hai người lên tiếng nhìn về phía hắn. Ninh Trường cửu mở mắt, nhìn rõ người trước mặt, người mặc áo xanh vẻ mặt lạnh lùng, còn người mặc áo trắng thì mỉm cười, "Các ngươi đã cứu ta." Ninh Trường cửu nhìn tay chân của mình, trước đó cơ thể hắn bị xé nứt, giờ đây hình như chỉ là áo giác. thân thể hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Nam tử áo trắng lắc đầu, mỉm cười nói: ta cũng rất tò mò, tại sao cảnh giới của ngươi lại không chết trong tình trạng như vậy? Ninh Trường Cử cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn hai người rồi hỏi: hai vị là? Nam tử áo trắng cười đáp: ta gọi là Cử Tự Quan, không có danh khí gì, còn hắn là Lý Hạc, một nhân vật nổi danh lừng lẫy. người có nghe qua bài thơ, chảm long đủ, nha thịt rồng, khiến cho hứa không được về đêm không được nằm, chưa, thật sự là một bài thơ vang dội, ai động lòng người. Ninh trường cửu nhíu mày, quả thật hắn đã nghe qua, được nuôi long giả kể lại, nam tử áo xanh lạnh lùng mở miệng. Ta vốn không định nói về, chàm long đủ, mà phải nói về, chàm long tộc, long thất đủ là mãng, long mãng cũng chẳng phải thứ gì tốt. Cái khí phách của lý đại thì nhân quả nhiên lớn. Cứ tự quan cưới nói, xem ra nuôi long giả thật sự không thể nhắm mắt chết yên. Lý hấp đắc, hắn đã chết rồi, ta dĩ nhiên sẽ không làm khó dễ. Trước khi ngươi bay lên trời, ta chỉ muốn một trận với ngươi để thực hiện nguyện vọng của mình, còn lại thì vô ích. Cư tự quan ôm kiếm, cười nói nuôi long giả chết rồi, ngươi không cảm thấy tiếc sao Lý Hạc đáp Thanh nhân đã cảnh cáo ngươi rồi khư khư cố chấp, cuối cùng cũng thế thôi Cư tự quan nói hắn chỉ có thiên bi vấn đề bị ngạn đối xứng vốn là pháp ta của tiểu thế giới mà tiểu thế giới vốn không được thiên đạo thừa nhận hắn đã sống trăm năm chỉ là tự tìm con đường chết Lý Hạc luôn luôn im lặng ninh trường cử không thể không lên tiếng hỏi xin hỏi tiền bối thiên bi là muốn viết gì Cư tự quan ngạo nghẽ nói ta suốt đời Tự nhiên là muốn viết kiếm, kiếm. Chỉ là kiếm chiêu cung, kiếm lý sao? Ninh Trường cầu hỏi. Cầu Tự Quan nở nụ cười, gõ nhẹ lên tay kiếm, kiêu ngạo đáp: Tà truy kiếm này là từ thiên ngoại vẫn thạch tạo thành. Tiền bố nghiên cứu chính là đúc kiếm. Không, Cầu Tự Quan ngón tay nét lên, chỉ vào bầu trời, nói: Tà nghiên cứu chính là thiên ngoại vẫn thạch. Trên không, tinh hà sáng chói và tinh khiết, không sợ nhân gian long trời lở đất. Ngáng sông vẫn yếu ớt như vạn cổ. Lý Hạc thần sắc ung dung, tự như không quan tâm đến thành quả của mình. Cư tự quan nhìn vào thiếu niên áo trắng, bụi bạn cười nói: đợi ta lên trời, mấy chục năm nghiên cứu của ta sẽ muốn thất truyền, nhưng ta đã đoạt được thành quả, chữ chữ đều là thiên cơ. Ngươi có muốn nghe không? Ninh trường cử do dự một chút, thành khẩn nói: xin lắng tai nghe. cư tự quan chậm rãi mở miệng, giống như đang lăm tụ một bài thơ ca. Thổ địa của chúng ta nhìn qua là mặt phẳng, kỳ thực nó có hình dạng tựa như quả trứng già. Khi mặt trăng lặn phía tây sơn, nơi đó có nguyệt ảnh đầu đông, nguyệt là tinh thể gần chúng ta nhất. Ánh sáng nguyệt không phải tự sinh, mà đến từ ánh sáng của ngày. Tròn và khuyết cũng bắt nguồn từ sự chê đậy của ngày. Trời cao bên ngoài vẫn còn phi tinh, tinh theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà minh, chúng phù hợp với mùng sáu thần tường chiếu ứng. Cử Tự Quan trọng rãi nói, một bức tinh đồ theo lời của hắn từ từ triển khai trước mặt hai người. Ninh Trường Cửu không thể không bị hấp dẫn bởi nó. Tiên Bối nói là trên bầu trời tinh tinh cùng Thái Sơ Thần có quan hệ. Ninh Trường Cửu hỏi, cư Tự Quan gật đầu, đây cũng là nguyên nhân sáu vị thần o cường đại như vậy. bởi vì bản chất của chúng là tinh lực hình chiếu thần, Ninh Trường Cử nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lý thuyết này, không, bỗng nhiên, Ninh Trường Cử nhớ lại lời đại sư tỷ đã nói trước đây về tám chữ, nắm nhìn bầu trời, có thể thấy được thần quốc, nắm nhìn bầu trời, hắn không thể không ngượng đầu, tinh không không sáng chói, nhưng đại bộ phận bị ẩn vào trong bóng tối, hắn cảm thấy dùng mình, thần quốc cùng Tinh Tinh có quan hệ, hắn hỏi, Cử tự quan gật đầu, muốn thành lập thần quốc, hoặc là Tinh Tinh thắp sáng ngươi, hoặc là ngươi thắp sáng một vì sao? Ninh Trường cử không tự chủ được mà nhớ lại cảnh tượng ánh sáng mệnh tinh trên thiên quật phong. Ninh Trường cử lại hỏi: vậy mùng sáu thân đâu? Bọn họ có tinh tinh? Cư tự quan đáp: không biết vì nguyên nhân gì. Hai ngàn năm trước, sáu vì sao đều cách xa. Viên sao đầu tiên rời đi là Bình Vương. Hắn dừng lại một chút, rồi nở nụ cười. Thêm nữa mà nói, sợ Lý Hạc nghe lén, muốn thay ta phi thăng. Lý Hạc nói: ta cũng không có hứng thú. Cư tự quan cười nói: ngươi thật kỳ lạ. Rõ ràng kiếm thuật của ngươi đã đứng thứ hai thiên hạ, lại không hề truy cầu trường sinh chút nào. Lý hạc thở dài, ta từ trước đến nay không cầu những thứ không thể với tới. Trước kia không ai bị nổi lưu triệt trong việc tìm kiếm trưởng sinh. Nhưng cuối cùng thi thể của hắn chẳng phải cũng hóa thành mục nát ở mộ lang sao. Người kia vương đế quân sau khi thăm tiên trở về, vẫn phải chịu một kết cục bi thám. Cứ tự quan không nói thêm gì. Bọn họ căn bản không phải là những người cùng một thế giới. Trận chiến này là trận chiến của riêng họ. Ninh Trường Cửu đứng nhìn trận chiến này. Đó là cuộc giao đấu giữa hai thanh kiếm tuyệt thế. Khi họ giúp kiếm dưới bầu trời sao, tất cả ánh sáng đều tập trung vào thần kiếm. Niên trường cử tuy không có cảnh giới cao bằng họ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự tinh tế trong từng chiêu thức của họ. Ánh mắt của hắn không rời khỏi thân kiếm. Tinh không minh nguyệt lúc này dường như đã mất đi sắc màu, bầu trời như bị bao phủ trong một tấm màn đen, chỉ còn lại ba người họ. Lý Hạc với thanh kiếm rộng lớn và mạnh mẽ, mỗi lần giúp kiếm từ trên đỉnh núi, dường như có thể khiến phong vân biển sát. Nếu ở trên biển, hắn có thể điều động gió bão nổi mây. Ngu Minh Trường cử biết, hắn không thể thắng được Cử tự quan, Cử tự quan là một người chân chính muốn đi lên đại đạo, còn Lý Hạc chỉ là một người tu hành ở nhân gian, kiếm của Cử tự quan giống như vũ trụ phi tiên, nhẹ nhàng, linh hoạt, không giống với bất kỳ vật gì ở nhân gian, cuối cùng, Cử tự quan đâm thanh kiếm vào lồng ngực Lý Hạc, Lý Hạc nhận chiêu, mệt mỏi ngồi xuống đất, trên ngực đầy máu. Cử tự quan nhìn lên tinh không, nạo nghĩ, nói, truyền thuyết ba cảnh, đạo ẩn, đạo không, đạo tượng, ta sẽ lấy đạo không phá thiên mà ra. Truyền thuyết ba cảnh Ninh Trường Cử lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Trước khi rời đi, Cử Tự Quan không tiếc chỉ giáo, đạo ẩn là những vật nhỏ bé, đạo không là những vật hùng vĩ, đạo tượng là vạn tượng trong thế gian. Ba cái này đều là ba con đường dẫn đến truyền thuyết chi cảnh. Bản thân chúng không chia cao thấp. Ninh Trường Cử suy ngẫm một lúc rồi nói: Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Cử Tự Quan nhẹ gật đầu, rút kiếm ra, nhìn lên bầu trời sao rồi cầm kiếm phá không rời đi. Lý Hạc nhìn theo bóng dáng Cử Tự Quan biến mất, thần sắc có chút buồn bã. Sau một hồi lâu. Một thanh kiếm rơi xuống từ trời cao, thân kiếm như bị thiêu đốt, giống như chấn tiên chi kiếm bay đến, Lý Hạc mang theo Ninh Trường Cửu rơi đi. Toàn cảnh chiến trường, nơi từng là chiến sơn phong, giờ chỉ còn lại đồng phế tích, bụi mù khắp nơi. Lý Hạc cuối cùng quay lại nhìn, nơi này đã trở thành đống hoang tàn, một thanh kiếm đã nguội lạnh, cữu tự quan rõ ràng đã dùng vận thạch để rèn đúc thanh kiếm này. Lý Hạc thở dài, nhặt thanh kiếm lên, xoa xoa lớp cho bên ngoài, rồi vác nó lên lưng. Nơi đây nguy hiểm, nơi cũng theo ta đi thôi. Ninh Trường cử lắc đầu Ta tạ tiền bối Nhưng ta còn có việc phải đi tìm người Không thể đồng hành Lý Hạc hỏi Đó là đạo lữ của người sao Ninh Trường cử nhẹ gật đầu Thạch thành bị đứt gãy Hắn không thể xác định được mình đã sống sót thế nào Càng không dám chắc lục gia giá có an toàn hay không Lý Hạc nói Các ngươi là người ngoài tới Phải không Ninh Trường cử hơi nạt nhiên Người cũng biết sao Lý Hạc trả lời Bởi vì ta từng gặp những người giống như các ngươi, Ai Chúng ta đã bị vây ở đây trong suốt 100 năm Vì vòng đi vòng lại, tuần hoàn năm lần, không chỉ có mình ta, rất nhiều người khác cũng đã phát hiện ra điều này và chúng ta đều đang tìm cách thoát ra. Lý Hạc dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Vì các ngươi là người ngoài, không cần phải lo lắng quá về an nguy. Các ngươi sẽ bị thương, sẽ đau đớn, nhưng sau khi vượt qua ngưỡng tử vong, các ngươi sẽ được trùng sinh. Chỉ có những nhân vật trong lịch sử mới có thể chết thật sự trong lịch sử này, còn các ngươi thì không. Đây là vĩnh sinh bất diệt sao?" Ninh Trường Cửu hỏi. Lý Hạo thở dài, "Không phải mỗi lần các ngươi chết đi, các ngươi sẽ mất đi một phần ký ức." Cứ như thế, các người sẽ dần dần dần mất đi mình Cho đến khi hoàn toàn mê thất ở đây Dù có giết hết tất cả mọi người trong thế giới này Các người vẫn chỉ có thể mê thất Đây là một nỗi đau lớn hơn cái chết Hai có lẽ các ngươi vẫn còn cơ hội thoát ra Nhưng chúng ta đã bị khắc vào trong sách Đời này kiếp này không thể giải thoát Tư mệnh giúp kiếm từ trong đầu lâu của một con đại sơn giáp Máu tươi chảy ra Những tia kiếm khí sắc bén vẽ Nên những đường hỗn loạn trước mặt Mặc dù sơn giáp này có vẻ không thể phá vỡ Nhưng trong kiếm khí đến nói như thể được mở ra dễ dàng như bùn mềm. Tư mệnh say người dùng kiếm xé bụng nó, lấy ra yêu đan, nâng lên rồi nuốt một ngụ. Đây là nàng giết chết con đại yêu thứ 13. Nàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, khói lửa bao phủ thiên địa, mắt nàng lạnh băng, phản chiếu máu và lửa dần dần lắng xuống. Mặc dù nàng chỉ mới vào năm đạo chưa lâu, nhưng vì kiếp trước nàng đã đạt đến cảnh giới thần quan, cộng thêm quyền lực mạnh mẽ, việc giết chết vài chủ lầu 8 chẳng khó khăn gì. Nuốt xong yêu đan, linh lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể, sắc mặt tư mệnh tái nhợt. nhưng có chút khởi sắc. Trước đó, nàng bị tấn công bởi bảy, tám con cổ thần giáp. Sau khi giết chết hai con, nàng hợp lực đào thoát. Quá trình đó ti nhanh chóng nhưng thương tích rất nặng. Sau khi nếm được yêu đan, nàng lại lấy kiếm ra chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo. Thời gian cũng sắp tới rồi. Tứ mệnh nói, khi còn ở thần quốc, nàng đã từng phi thăng một lần. Sau khi tiến vào truyền thuyết ba cảnh nàng đã tiếp cận với phương diện của thần quốc tri chủ và tiếp nhận quyền lực của thần quan trước kia. Khi đó, nàng đã viết thiên bi rất lâu. Nhiều phần trong đó vẫn còn do dã trừ giúp đỡ hoàn thành. Đến nay, nàng vẫn nhớ rõ toàn bộ nội dung của thiên bi mình đã viết. Thời gian chính là yếu tố quan trọng nhất trong đó. Nàng nghiên cứu về sự tồn tại thực sự của thời gian và cũng đã tìm ra cái gọi là linh giới, một không gian mà đường thẳng đứng của thế giới ba chiều có thể tạo thành. Thời gian trôi qua trong linh giới cũng bị ảnh hưởng bởi sự uốn lượn của không gian, giống như trên núi thời gian ở đó chậm hơn so với dưới biển. Vì vậy, những người tu đạo thường thích tu hành trên những ngọn núi cao, nành nhớ lại thiên bi của mình, kế hoạch phi thăng mà nàng đã chuẩn bị. Những người ở đây đối với trảm thiên phi thăng vẫn còn đầy sợ hãi và e dè nhưng với nàng mà nói, đó đã là chuyện đã làm, chẳng có gì lạ. Nàng không vội rời đi, chỉ muốn xem thử trong lạc thư lâu có cất dầu bí ẩn nào mà nàng chưa biết từ 500 năm trước. Nhưng thế giới này quá hỗn loạn và nguy hiểm, dù nàng vẫn còn bị thương nặng, hơn nữa, những bí ẩn thực sự vẫn chưa được tiết lộ, ví dụ như cái chết của vị thần quốc chi chủ 700 năm trước, thân chủ của mình bị chém đầu, 500 năm trước, trong trận đại kiếp nạn của thiên địa, lại có một vị thần chủ tử vong, quả thật, không thể tưởng tượng được 200 năm, tư mệnh bắt đầu bay lên, những người, yêu, cổ thần tham gia vào cuộc huyết chiến xung quanh, đụng phải nhau như những con đại yêu vật lộn trên bầu trời, xa xa, có một nhóm yêu lớn mạnh, đã đến năm đạo cảnh giới, leo lên một tòa núi lớn, trong đó có một con hỏa hồ tám đuôi, có một con yêu thú lớn với sừng giống như đại ngư, còn có hậu duệ của kim sĩ đại bằng điều. và một con cổ viên vạc song đao, đến gần đỉnh núi, con nu ba khổng lồ bỗng nhiên phản loạn, bắt đầu tàn sát đồng loại của mình. Tư mệnh không bận tâm, phản bội vốn là một chủ đề vĩnh hằng của tiên linh, Đang nhìn về phía xa sôi hơn, nơi xa, một con tháo thiết khổng lồ có sừng rề, đang cố gắng chống đỡ một tòa cự phong, nguy nga sắp sụp đổ, nó vất vả chống đỡ, hai chân rìm vào trong bùn. Có con thú mang núi lửa thần quy song vào biển, như muốn nấu chảy cả biển cả, biến nhũ ruộng đất thành tang điền, cũng có một con cự điểu từ trên không rơi xuống. vẽ cảnh phía dưới là vô số loài ngạc cổ mở miệng trong làn nước mà đất mênh mông như bị lôi và hỏa tựu lôi cuốn máu tanh và giết chóc tràn ngập mọi nơi chúng chiến đấu vì sự sống và vì tín ngưỡng leo lên những trụ thần trong mây tư mệnh thở dài nàng hiểu rằng kết quả của cuộc chiến này đã được định sẵn tiên đình vẫn như cũ thiên đạo không thay đổi gần như tiêu diệt vạn vật nhưng rồi cũng sẽ phục sinh trong gió xuân thời khắc này bao la và hung vĩ chẳng qua chỉ là tương lai trôn đùi trong lớp đất kiếp trò sinh ra là phi công chết đi cũng là vô nghĩa Tư Mệnh bắt đầu viết thiên bi của mình. Thiên bi không phải chỉ có năm đạo thiên phong mới có thể viết được. Nhiều những người ở cảnh giới năm đạo sơ cảnh dù viết thiên bi, thì nhục thân cũng không thể chịu đựng nổi năng lượng của phi thăng, sẽ chết ngay lập tức vì bạo thể. Chỉ khi đạt đến đỉnh điểm của năm đạo, mọi sự chuẩn bị mới có thể chính thức có tư cách phi thăng. Tư Mệnh không bận tâm, vì đây chỉ là một thế giới hư giả, và thân thể của nàng lại là thần chủ Thái Linh, được sinh ra từ ngọn lửa thiêu trong động quật, đó là hỏa diễm của thần chủ, vậy mà lạc thư không thể tổn hại được nàng. trong tâm nàng không có gì phải lo, nàng lang không mở sách bia, thiên bi theo ký ức dần dần hình thành. đột nhiên, một dị biển xuất hiện trên bầu trời, một điểm bạch quang sáng lên. ngay lập tức, bạch quang thắp sáng cả chân trời, tràn ngập tầm mắt mọi người. tư mệnh là người đầu tiên nhìn rõ, dù viên bạch quang ở rất xa và nhỏ bé, nhưng thực chất đó là một tòa đại thành vĩ đại. phía dưới của đại thành tựa như đang đẩy cái gì đó, và dù chúng cùng nhau rơi xuống, ngay lúc đó, con đường phi thăng của tư mệnh cùng với quỹ đạo của đại thành rơi xuống trùng hợp nhau. Tư mệnh cảm thấy có điều không ổn Tất cả sinh linh ngừng lại rồi bắt đầu chạy tán loạn Trong khi đại thành rơi xuống Những tòa thành khác cũng tiếp nối Rơi xuống như mưa Tạo ra tiếng nổi lớn mà không thể dùng từ ngữ để diễn tả Giống như những tiếng sấm vang rền trên bầu trời Tạo ra sóng âm sắc màu Nay cả tư mệnh cũng chỉ nghe qua về việc kiếm rơi từ trên trời Nhưng chưa từng nghe đến chuyện thành trì rơi xuống Nàng lập tức phát huy quyền năng của mình Đến cực hạn bang, bang, bang Từng tòa thành trì rơi xuống như những sụp đổ khổng lồ. Những nơi ở ngoài biên giới có thể còn cơ hội thoát đi, nhưng ở trung tâm, tất cả đều bị nghiền nát ngay trong tích tắc. Tư Mệnh đang ở vị trí rất nguy hiểm, thời gian quyền hành của nàng đã đến cực điểm. nhưng trong thiên bi của nàng, tốc độ nhanh đến mức có thể thay đổi thời gian. Cự Thành từ trên không rơi xuống, nàng nhanh chóng di chuyển qua biên giới. Nhiều những sóng xung kích và cơn cuồng phong đột ngột đập vào lưng nàng. Tư Mệnh dùng linh lực để va chạm, nhưng thân hình nàng bị hất bay như một quả pháo hoa, đâm thẳng vào vách đá, liên tiếp phá vỡ nhiều ngọn núi trước khi mới dừng lại được. Banh cuối cùng. một tảng núi lớn sụp đổ, vỡ vụn, thân hình Tư Mệnh bị đẩy sâu vào trong vách đá, xuyên qua một động quật liên kết và thân thể nàng bị hất vào bên trong. Tư Mệnh nằm sấp trên mặt đất, tóc bạc gì đầy bụi, nàng phun ra một ngụm máu lớn. Nàng cảm giác một ngụm máu lớn. Nàng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang từ từ rời xa. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, có lẽ do đây là một thế giới hư giả, nàng lại không cảm thấy sợ hãi cái chết. Nàng chỉ cảm thấy rằng mình sắp chết, nhưng không rõ tại sao. Cơn mưa thành trì rơi xuống kia rốt cuộc là cái gì? Liệu trên bầu trời thật sự có quỳnh lâu ngọc vũ? và trước đó trời sập, tư mệnh cảm thấy một lưỡi đao đâm vào huyệt thái dương, quấy động trong đầu nàng. trong hỗn loạn, càng lúc càng nhiều người chạy tứ phía, có người chạy vào trong động quật này để trốn tránh, nhưng cái động quật này rất nhanh bị đại thành phong kín, trở thành tuyệt cảnh. tư mệnh khẽ nâng đôi mắt, nàng loang thoáng thấy được mấy người đang trốn trong tạ hang động này. có lão giả đeo đao, có thanh niên đeo kiếm, có một người thân thể biến dị, mọc ra hai cặp móng vuốt thép lớn của yêu tộc, và có một con cổ thần nửa thân thể không hoàn chỉnh, không ngừng chảy máu. cuối cùng, trước khi động quật bị phong kín. còn có một nữ tử trốn vào, nữ tử ấy toàn thân áo trắng, rất trói mắt, tay cầm kiếm, khí thế kiếm y mạnh mẽ tỏa ra. dáng vẻ của nàng khi xuất hiện trong tầm mắt Tư Mệnh khiến trong lòng nàng có chút lạnh. Tư Mệnh biết rõ ràng bọn họ không thể là cùng một người, nhưng vào lúc sinh mệnh sắp kết thúc, mỗi khi nhìn thấy người mặc áo trắng, nàng đều cảm thấy một nỗi sợ hãi bản năng trong lòng. nàng muốn giết nữ nhân mặc bệnh y này, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Tư Mệnh. đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Tư Mệnh. tuy nhiên Lý trí nhanh chóng kiểm chế ý định ấy, nàng lợi dụng thời gian quyền hành bao trùm lấy bản thân, khiến mình tách biệt với thời gian của bọn họ. Đây là một hình thức ngụy trang, khiến những người bị nhốt trong động quật, đang chìm trong hoang loại, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nàng. Từ mệnh bắt đầu điều dưỡng vết thương của mình, trong động quật, có vẻ như mọi người đang bàn luận về việc hợp tác với nhau. Từ mệnh trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên, không lâu sau, trong đám người, một kẻ bất ngờ rút đau đâm vào lưng người khác. Cuộc loạn chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Họ vốn không phải là một phe, khi phải hòa vào nhau, họ luôn cảnh giác với những người xung quanh, sẵn sàng bị phản bội bất cứ lúc nào. Thật mệt mỏi. Cách duy nhất để bảo vệ tính mạng là phải giết hết những kẻ có tài năng, đảm bảo rằng mình sẽ sống sót. Tư Mệnh nhắm mắt lại, nàng ẩn giấu hoàn toàn khí tức của mình. Mọi người trong loạn chiến vì quá căng thẳng, căn bản không nhận ra nàng. Nàng chỉ cần kiên nhẫn ẩn ngấp cho đến khi có thể kết liễu tên Hoàng Tước ở phía sau. Một hồi lâu sau, nàng mở mắt lần nữa, trong động vật chỉ còn lại hai người sống, một là nữ tử áo trắng. người còn lại là một quái vật tay cầm cương đao. Tư mệnh chỉ liết qua là biết nữ tử áo trắng này chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Nàng chăm chú quan sát tình hình chiến đấu, quả thật thế trận gần như đã nghiền hẳn về một phía. Khi đưa tử áo trắng và quái vật đụng độ trong lần giao chiến cuối cùng, kiếm của nàng rõ ràng không thể chống lại được. Nàng thiếu chút nữa mất mạng. Cứu ta! Nữ tử áo trắng đột nhiên hét lên. Tư mệnh giật mình, bị phát hiện rồi sao? Đầu hung thú kia cũng quay lại, nàng nhìn cái mặt đầy u nhọt của cương đao quái vật, ghét bỏ mà nhíu mày. Thật là xấu xí, tư mạnh đưa tay chỉ về phía cương tao quái vật, chỉ trong khoảnh khắc nàng ra tay, nàng đã hối hận, mình rõ ràng có thể ẩn nấp rất tốt. Vậy mà cái hung thủ kia lại quay lại, cái nữ tử kia chắc chắn đang lừa mình, nàng ta không hề đơn độc còn có những người khác, ẩn nấp trong động, và sức mạnh nàng tích lũy chỉ đủ để ra tay một lần. Mình bị lừa rồi, tư mạnh trong lòng giận dữ, nàng giết chết quái vật kia, nhưng nữ tử áo trắng này chắc chắn sẽ giết mình, đây chính là bản chất của một thế giới loạn lạc, lấy thép làm trào, quái vật quay đầu lại. Từ mẩy ngón tay vươn ra như thể vượt qua khoảng cách, xuyên thủng trái tim đó, đó là một cú đâm nhỏ, xuyên qua da thịt, xuyên qua huyết nhục, rồi nổ tung ngay trong trái tim, máu bắn ra bốn phía. Nữ tử áo trắng lập tức triển khai kiếm vực để ngăn cản, rồi lùi lại sau, né tránh vào sát bức tường. Nàng nhìn thấy hai bộ thi thể nằm bên chân, cố gắng tránh xa. Khoảng cách ấy chính là khoảng cách mà đối phương giả chết có thể phản công. Nữ tử áo trắng chính là lục gia giá Lúc trước, nàng có một trực giác rằng trong động của thác ám sâu thẳm có người ẩn giấu. Lục Giá Giá không chắc chắn liệu trực giác này có đúng hay không, nhưng nàng quyết định liều một phen và nàng đã thắng cược. Người kia đột ngột hét lên, ngay lập tức tấn công mạnh mẽ, đánh chết con quái vật trước khi nó kịp phản công. Quái vật trái tim bị nổ tung nhưng vẫn không chết hẳn, thân thể nó co quắp trên mặt đất, móng vuốt thép đâm sâu xuống như muốn bò dậy lần nữa. Lục Giá Giá không thể chần chừ lâu vì nàng đã cảm nhận được một nguy hiểm lớn hơn đang đến gần. Người trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ đối phương. chỉ thấy được một chiếc mặt nạ yêu hồ hoa văn màu gỗ Tờ bạc bay tán ra giữa những thi thể nằm la liệt mùi máu tươi nồng nặc như một lớp huyết vụ lan tỏa lục giá giá nhìn qua mặt nạ và thấy một đôi mắt đúng lúc này nàng vững tin đối phương là nữ tử đôi mắt ấy trong như tiết, trong suốt như nước anh nhìn lạnh lẽo nhưng không quá tàn nhẫn trái lại lại mang một cảm giác như mọi núi băng tiết vững chãi nhìn ra xa lục giá giá bị vẻ đẹp ấy cuốn hút nhưng sau đó nhận ra không đúng tâm hồn mình bị ánh mắt ấy làm cho sợ hãi nàng vội vàng ổn định lại tâm trí. tư mệnh nâng tay chỉ nhẹ nhàng hạ xuống. thân thể nàng vẫn còn đau đớn thiên bi sắp hoàn thành nhưng lại bị phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại một vết thương nặng nề trong đạo tâm. trước đây để ẩn mình, nàng đã tiêu hao rất nhiều sức lực quyền hành. tư mệnh lại lùng nhìn nàng như một con hổ mẹ đang cảnh báo kẻ khác đừng xâm phạm lãnh địa của mình. nhíu rất nhanh, trong mắt nàng, nữ tử áo trắng như phân làm hai, rồi thành bốn. đầu quần đang bắt đầu trở nên mơ hồ. tư mệnh biết rằng giờ phút này mình tuyệt đối không thể ngất đi. nàng dùng sức cắn đầu lưỡi, nhưng thiên bì phản phệ quá mạnh, đến mức muốn lấy mạng nàng. cuối cùng không kiểm chế được, nàng tựa đầu vào vách tường và ngất đi. lục giá giá không thể xác định liệu nàng có đang lừa dối mình hay không, nhưng sự địch ý và sát khí đã biến mất. nàng không hề có chút thư giãn nào, ngay lập tức sử dụng kiếm đậu mạc vào, rãy rùa đứng dậy và chém con quái vật thành từng mảnh, rồi dùng kiếm hỏa thiêu rụi nó thành cho bụi. lục giá giá cầm kiếm xuyên thủng tất cả thi thể nằm trên mặt đất. khi đến lượt lão nhân, ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn. lão nhân này từ đầu đến cuối giả vờ chết, luôn chuẩn bị động đậy. tuy nhiên, không ngờ lục giá giá lại cẩn thận như vậy. tiếng kêu thảm thiết của lão làm trái tim nàng hơi trùng lại. nàng liền chém một nhát, đầu lâu của lão rơi xuống. sau khi dùng kiếm hỏa thiêu đốt xác chết, nàng mới yên tâm. sau khi xác nhận tất cả đều đã chết, lục giá giá dùng kiếm vực tách rời những thi thể hôi thối, tiếp tục tiến về phía động quật sâu hơn. khi nàng gần đến chỗ tư mệnh, nàng dừng lại một lúc, xác nhận rằng đối phương không hề giả chết, rồi mới tiến tới gần. Lục giá giá đưa tay vẽ một đạo hư kiếm trước mặt, nàng không chắc đối phương đang ở cảnh giới gì, cũng không biết nên đối xử thế nào với nàng, nhưng đối với người chết, vĩnh viễn không có gì khiến người ta yên tâm hơn. Nếu là triệu tư nghỉ, nàng sẽ không chút do dự mà xuyên thủng ngay. Nhưng trong thời đại đầy dãy giết chóc như thế này, nàng vẫn không thể đâm kiếm xuống, chỉ vì trước đây vào lúc tuyệt vọng, nàng đã kêu cầu cứu và người này đã đáp lại, nàng là ân nhân của mình. Lục giá giá có thể đưa ra vô số lý do để thuyết phục bản thân giết chết tư mệnh bởi vì đạo đức được xây dựng trên sự sống sót nhưng trong lòng nàng vẫn giảm xé tay nàng hơi du lên hư kiếm trước mặt dần mờ nhạt nếu là những trường cửu ở đây hắn sẽ làm gì lục giả giá không tự chủ được mà tự hỏi nàng nhìn vào mặt nạ yêu hồ trên mặt tư mệnh anh kiếm phản chiếu trên tà áo đen của nàng như là những đường cong nhu hòa lướt qua mắt nàng mang lại cảm giác sao xuyến tâm hồn dù lục giá giá trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia tò mò không biết sau chiếc mặt nạ kia nàng sẽ có một vẻ đẹp như thế nào lúc giả giả không đến gần chỉ nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay khẽ vạch mặt nạ yêu hồ, mặt nạ từ từ lộ ra. Lục Giá Giá nhìn thấy khuôn mặt đó, không khỏi ngẩn người. khuôn mặt này đẹp đến mức không thể tưởng tượng. nếu nói đó là thành quả của một người thợ thủ công tận tụy cả đời, thì người thợ đó hẳn phải là cấp bậc thần quốc tri chủ. giờ đây, Tư Mạnh với mái tóc bạc rối bời, máu đã nhuộm đỏ tiết trám trên mặt, lông mì dài không động đậy, đôi môi mềm mại như che giấu sương mù, hơi gừng đỏ. đây là vẻ đẹp của cái chết sắp đến, đầy rũ. Lục Giá Giá nhẹ nhàng tiến lại gần. Không biết tại sao khi nhìn thấy mặt nàng, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác an toàn khó tả. Nhưng tình cảm khinh người sẽ chỉ làm hại chính mình. Nàng đưa tay đặt lên ngực Tư Mệnh, do một đạo kiếm khí vào. Nếu Tư Mệnh bỗng nhiên tỉnh lại và sinh ra định ý với nàng, thì đạo kiếm khí này sẽ lập tức phá hủy trái tim nàng. Sau khi làm xong mọi việc, Lục Gia Gia nhẹ nhàng đã chiếc mặt nạ yêu hồ lên ngực cô gái tóc bạc, rồi ôm nàng trong tay, bước sâu vào trong hang động. Hang động này rất sâu, trên vách đá vẫn còn dấu vết bảy xương ma quái, tựa như là tổ của một con thư long. Càng đi sâu vào, không gian càng rộng lớn, phía sau những thi thể thối rữa dần dần lùi xa. Lục Giá Giá ôm nữ từ trong tay, và đặt nàng lên một tảng đá lớn khá vững trãi. Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định sẽ cứu lấy mạng sống của nàng. Nhiều người vẫn thường nói, phụ nữ càng đẹp càng độc ác, nhưng Lục Giá Giá cảm thấy mình là người tốt bụng. Vì thế nàng hy vọng cô gái xinh đẹp này cũng là người tốt. Nếu không, nàng sẽ cảm thấy có lỗi với thân thể mỹ miều này. Lục Giá Giá nhìn nàng, thở dài nhẹ. biết rằng đó chỉ là ước muốn của mình rất có thể nàng sẽ phải trả giá đắt cho hành động này nàng mở kiếm mắt nhẹ nhàng đốt vào cơ thể nàng dùng ngón tay vỗ nhẹ vào miệng vết thương để cầm máu lục gia giá dừng lại khi thấy máu của cô gái ngừng chảy nàng nhận ra rằng đối phương không chỉ chịu đựng những vết thương bên ngoài mà còn có một tổn thương tâm linh sâu sắc và vết thương này có lẽ không thể chữa lành lục gia giá dùng linh lực để che chở những điểm yếu của nàng nàng vẫn không rõ trong những nhân vật lịch sử của lạc thư liệu có tồn tại một sinh mệnh chân thực hay không tóc bạc, áo bào đen, khuyên bút khuyên thành, trường hạo kiếp này mạnh mẽ như vậy, sao có thể khiến một tuyệt đại mỹ nhân như nàng bị xóa tên trong lịch sử? hay là nói nàng không phải là người có cảnh giới cao, nên mới không được ghi nhớ trong sử sách? Lục Giá Giá suy nghĩ trong lòng, và càng hy vọng rằng đó là trường hợp thứ hai. tuy nhiên cú đấm của nàng và móng vuốt thép của quái vật vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. nữ tử này ít nhất phải là một cao thủ đỉnh phong từ đình cảnh. sau khi giúp cô gái tóc bạc cầm máu Lục Giá Giá tiến lại gần vách đá ẩm ướt. Dùng kiếm khí để tạo ra một làn nước mát lạnh, sơ cẩn thận rửa sạch vết thương, nàng mốc máy môi, đôi môi khô có chút nứt nẻ, thần sắc nhẹ nhàng hòa hóa Sau khi hấp thu thêm một chút nước, nàng quay lại bên cạnh cô gái tóc bạc, nhẹ nhàng đặt tay lên nàng, thổi vào miệng nàng, khiến nước tràn qua môi và răng, chảy vào trong cơ thể nàng, tư mệnh khẽ run lên một chút, nhưng vẫn không tỉnh lại. Lúc giá giá làm xong mọi việc cần làm, ngồi xuống một bên để điều tức hồi phục thương thế của mình. Mỗi lần linh khí trong người nàng vận hành, nàng lại mở mắt liếc nhìn tư mày nàng giống như một mỹ nhân đang ngủ say, hoàn toàn bất tỉnh, như thể đã chết ngay trên tảng đá, nàng không mơ mộng gì cả, tư duy như rơi vào một vực sâu vô tận, không có gì để nương tựa, khuôn mặt dần dần tái nhợt, rồi rơi vào im lặng. Lục Giá Giá cảm thấy có gì đó không ổn, nàng lại gần Tư Mệnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nàng, truyền vào một chút linh khí để thử kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng, linh lực giống như đá chìm dưới đáy biển, không thấy tâm hơi. Lục Giá Giá rút ngón tay lại, tình trạng của nàng so với những gì mình tưởng tượng còn tồi tệ hơn rất nhiều. Lục Giá Giá biết rằng ý thức của nàng đã dần dần rơi vào trạng thái xa đọt. Nếu không có biện pháp cứu chữa, tinh thần của nàng sẽ giống như hóa mất nước, dần dần héo úa, hô cạn và tan lụi. Lục Giá Giá nhớ lại một lần, hình như chính mình cũng đã gặp phải tình trạng tương tự. Lúc đó, Ninh Trường Cửu đã dùng bí pháp hợp hoàn tông kéo lại tâm thần của mình. Tuy nhiên, cô gái tóc bạc này ý thức đã dần biến mất, rõ ràng không thể có hiệu quả giống như lần trước. Lục Giá Giá liền bắt đầu rót vào trong cơ thể nàng từng đạo linh lực, cố gắng kích thích cơ thể nàng, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Tư mệnh khuôn mặt tuyệt đẹp lúc này toát ra một cảm giác tử vong, như màu đỏ hoa nước chảy vào nước thanh tịnh, khiến cho nàng trông thế lương, tuyệt đẹp một cách bi thương. trong lòng lục giả giả nhẹ thở dài, có lẽ số mệnh đã an bài rồi. nàng từ từ bỏ chiếc váy trắng bên ngoài, nhẹ nhàng xé bỏ những vết màu bám trên cơ thể Tư mệnh. khi xé ra, nàng bỗng nhiên cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ, cảnh vật xung quanh như tiết trắng, như máu lại đỏ như hoa mai. thật là, hiện tại mỹ nhân lại quá nghèo, làm sao chỉ mặc duy nhất một bộ y phục? Lục Giá Giá nhẹ nhàng dùng chiếc váy sạch, sẽ mềm mại của mình đắp lên nàng, rồi lấy áo bào đen vò thành một cục, dùng kiếm khí làm cho bụi bặm trên đó vòng ra. Lục Giá Giá nhìn thấy thân thể nàng rung động, như hoa sen khó nở. khi đã tẩy xong chiếc áo bào đen, Tư Mệnh gần như hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt, nhịp tim không còn nghe thấy. Lục Giá Giá nhẹ nhàng xúc lại chiếc váy trắng, định mặc lại cho nàng một bộ y phục. đột nhiên, ánh mắt nàng bị một thứ gì đó hấp dẫn. đây là, Lục Giá Giá nhìn thấy đùi phải của Tư Mệnh có một dấu vết gì đó. nàng vươn tay nằm lấy mắt cá chân của nàng nhẹ nhàng tách ra phải nhìn về phía bên phải đó là một ẩn kỳ phức tạp hơi có màu đỏ giống như hình xăm hiện lên trên làn da tiết trắng trông rất chớm mắt đây là dấu hiệu của một tổ chức nào đó lục gia giá do dự một lúc rồi không kìm nổi đưa tay chạm vào không biết có phải do ảo giác hay không nhưng bỗng nhiên nữ tử đã gần như chết đi này lại giật mình lục gia giá thử sờ lên và không phải là ảo giác nàng trông thấy lông mi tư mệnh khẽ run bẩy dấu ấn này liên kết chặt chẽ với bản chất tinh thần mang theo ma lực siêu phàm, dường như đang kéo lại ý thức của nàng từ vực thẳm. Dấu ấn này là một cơ quan khóa mở. Lục gia gia nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, không ngừng nhấn vào dấu ấn đỏ sậm, tham dò cái thức kích thích bằng linh lực. Trong ngực nàng cơ thể lại như đồ sứ của Tư Mệnh từ từ có nhiệt độ. Ừm hừ, Tư Mệnh đột ngột thốt lên một tiếng nhỏ. Lục gia gia lập tức rót thêm linh khí theo tổng đạo pháp vào nàng. Nàng cảm giác như mình đang bị ném vào một lò lửa, đọan lửa cháy bưng bưng, nhưng ngọn lửa ấy lại ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Tư mệnh thân thể mềm mại, hơi siết chặt lại, chán tựa về phía trước, chân hơi cong, khẽ ưm một tiếng, ý thức của nàng lại một lần nữa, bị kéo trở lại thức hải. Qua một hồi lâu, mắt nàng cuối cùng cũng hé mở một chút, nàng tựa vào khiêu tay của lục giá giá, từ từ tỉnh lại, chỉ trong một khoảnh khắc khi đôi mắt ấy nhìn vào, tư mệnh cảm nhận được một chút hơi ấm nhẹ, như có thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào người, cảm giác ấy khiến nàng bất giác căng cứng, chân co lại, rồi vội vàng rút lui, đối phương lập tức ngừng lại tư mệnh nhận thấy mình đang nằm trong một lòng ngực mềm mại, không cảm thấy sát khí xung quanh nữa. cảnh giác trong lòng nàng cũng nhiên giảm đi. tuy vậy, nàng vẫn siết chặt hai chân hơn nữa, cảm giác da thịt tiếp xúc với tay đối phương lại khiến sự kích thích càng tăng lên. màu đỏ của văn tự trên cơ thể nàng như lửa thiêu đốt, lại kéo nàng vào trong mê liến. từ từ đánh thức lại ý thức của nàng, dần dần nàng nhìn thấy rõ ràng, đối diện nàng là nữ tử áo trắng. nữ tử này đang nhìn nàng, ánh mắt trong veo và thanh lãnh, sâu thẳm như chứa đựng chút dịu dàng mang đến cảm giác an tâm, khiến người khác không khỏi muốn gần gũi. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng hỏi, rồi từ từ rút tay ra. Tư mệnh cảm thấy thân thể hơi run rẩy, giọng nói có chút khàn Nhưng nàng cảm nhận rõ ràng tay đối phương vẫn đang vị xào gáy mình, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở những điểm yếu hại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong lòng Tư mệnh cười lạnh, chỉ bằng chút thủ đoạn này mà muốn lấp đầy khoảng cách giữa hai người sao? Thật là ngu xuẩn. Nàng có thể dễ dàng xóa bỏ kiếm khí trong tim mình. Thậm chí có thể lợi dụng quyền hành thời gian để giết chết đối phương ngay lập tức Dù nữ tử này không có lỗi Thậm chí còn cứu mạng nàng Nhưng trong một thế giới hỗn loạn như thế này Sự thiện lương đôi khi lại là tội Nàng muốn giết nữ tử này không phải vì thiện lương Mà vì thứ mà nữ tử này phát hiện trong nàng Nô no văn, đó là vẩy ngược trong lòng nàng Nô no văn, đó là vẩy ngược trong lòng nàng Tư mệnh chậm rãi hồi phục lại cảnh giới tựa vào người nàng Dù nữ tử này đã âm thầm hạ xuống kiếm khí bảo vệ. Nhưng nàng vẫn tự tin rằng mình có thể phá vỡ phòng thủ và xuyên thủng trái tim mềm yếu của đối phương Hẳn là đó sẽ đẹp hơn cả thất khiếu linh lung tâm Xim của người ta đã giúp ngươi rửa sạch rồi nữ tử áo trắng bỗng lên tiếng Đây là nước, nếu khát nước thì uống một chút Ngoài thương của người cũng đã ngừng lại, sau khi tỉnh lại sẽ không có gì đáng ngại Nữ tử áo trắng khoác áo bào đen mềm mại lên người nàng nhẹ nhàng nói Tư mệnh cảm thấy có chút khó chịu, tự nhủ mình không phải là tiểu hài tử Sao có thể để người khác can thiệp vào chuyện của mình như vậy Lục Giá Giá nghĩ rằng Tư Mệnh không thể động đậy, liền nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên, cẩn thận đặt cánh tay ngọc của nàng vào trong tay áo, rồi dùng áo bào đen bao lấy thân thể nàng. Ánh mắt Lục Giá Giá lướt qua, nhìn về phía cảnh tượng như đêm tối bao phủ tiếp nguyên. Tư Mệnh có chút tựa vào người nàng, để đối phương giúp mình mặc quần áo, cảm giác mặc y phục lại giết chết nàng. Tư Mệnh nghĩ thầm như vậy. Khi y phục đã mặc xong, Lục Giá Giá thấy môi nàng hơi khô, liền dùng kiếm khí tạo thành một luồng nước nhẹ nhàng đưa đến môi nàng, từ từ nàng cho Tư Mệnh uống nước. ngay cả nước cũng được kiếm hòa đốt lên để đảm bảo không có gì trở ngại. Tư mệnh nhộn nhỏ ngụm nhỏ uống nước, cơ thể dần dần trở lại bình thường. Nàng vận chuyển quyền năng thời gian, cố gắng phục hồi tổn thương trong đạo cảnh của mình. Nữ tử này thật sự rất đẹp, mặt mày thanh lãnh, tóc xanh hồng ánh tiên khí tỏa ra mạnh mẽ. Càng nhìn nàng, Tư bệnh càng cảm thấy động lòng. Dù là bản thân nàng cũng không khỏi nạt nhiên, nào khẳng định là xuất thân từ một danh môn đại tông, nếu không phải trong thời đại băng giá này. chắc chắn sẽ tìm được một đạo lưu hợp ý để đi chung một con đường lớn kết thúc tốt đẹp. từ mệnh cảm thấy tiếc cho nàng trong lịch sử này người như nàng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, có lẽ sẽ bị quái vật với móng vuốt thép giết chết. giờ đây may mắn là nàng đã cứu được nàng nhưng vẫn luôn đụng phải điều kiêng kỵ của chính mình. đây là thứ mà nàng tuyệt đối không thể xâm phạm. từ mệnh dùng năm đạo cảnh giới ép hết mọi hy vọng trong lòng khiến cho ý chí của nàng mất đi tác dụng. bệnh y nữ từ kia cảnh giới quá thấp, không hề hay, hay biết vẫn nhẹ giọng nói lúc chưa cảm ơn ngươi vì một chiêu đó. Ta cảm nhận được có người ở đó, không ngờ thật sự có. Người xinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải là nhân tộc chứ. Lục giá giá một tay nằm lấy nàng, tay kia thắt lại đai lưng cho nàng. Tư mệnh tựa và nữ tử áo trắng, lòng ngược nàng bao bọc lấy cơ thể. Trong đầu tư mệnh trở hiện lên hình ảnh lăng cao phong, nhìn về phía vân hải. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên nỗi buồn vô cớ, không tự chủ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua nàng cảm thấy ôn hòa như vậy với một cô gái khác. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, dù sao rồi cũng phải giết chết nàng, tư mệnh nhẹ nhàng ử một tiếng, rồi đáp, giáp thực ta không phải là nhân tộc, ta là thần quốc sinh ra tốt nhất đồ sứ, là thân thể thần thánh trời sinh, những bản thân nửa thú cũng không thể so sánh với ta, hôm chi là con người, lục ra giá giáo hỏi, ngươi là thế nào tới đây, vì sao lại bị thương nặng như vậy? Tư mệnh khẽ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nhẹ nhàng, giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ, thiên khiển sáng lâm, sao có thể trốn được? Những nơi đó không biết bao nhiêu sinh linh đã chết, lục giá giá nhẹ nhàng gật đầu. Nếu lại lúc trước khi thạch thành đứt gãy, nàng đã dùng hết linh lực xung quanh và biến chúng thành kiếm khí. Sau đó, nàng ngưng tụ kiếm khí thành một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy bản thân ra ngoài khi thạch thành gần đến sơn phòng. Nàng không biết liệu ninh trường cử có sống sót hay không, nhưng cũng chỉ có thể thôi lo lắng. Dù sao, nàng tin rằng hắn có số mệnh mạnh mẽ hơn mình. May là sơn phòng này không bị đè sập. Lục Giá giả nhìn xung quanh những vách đá, lẩm bẩm nói: Tư Mệnh tóc bạc nhẹ nhàng dựa vào vách đá, đáp lại một tiếng biểu thị đồng ý. Cô nhẹ nhàng gật đầu, ý nói dù sơn phong sập cũng không phải chuyện lớn, bởi nàng cũng biết người có cảnh giới thấp như vậy trong lịch sử đã chết từ lâu, miễn chưa nào một mạng thì có sao đâu. Tư Mệnh trong khi suy nghĩ thì thấy sức mạnh trong ngón tay mình giảm đi, nàng tựa vào Lục Giá Giá, vừa mỉa mai nàng vì quá hiền lành, vừa nhẹ nhàng thiết đi một lúc. Khi Tư Mệnh tỉnh lại lần nữa, cảm giác như bị dao cắt trong đầu đã giảm bớt. của phát hiện mình không còn nằm trong lòng lục giả giả nữa mà đã bị đặt trên mặt đá lạnh lẽo. cô nhíu mày cảm thấy không vui. nàng đứng dậy chỉnh lại bộ áo bào đen, thắt lưng buộc chặt hơn. sau đó nàng nhìn quanh chỉ thấy nữ tử áo trắng kia đang ngồi khoanh chân trên đất điều dưỡng linh khí của mình. trước mặt nàng từng tia kiếm quang trắng như tiết lướt qua biến hóa thành những chiêu thức kiếm pháp tinh tế. lam không biểu diễn đủ loại biến hóa chiêu thức, tư mệnh tỉnh táo quan sát một chút nhận thấy nữ tử này quả thật là một người rất đoan trang. cào nhã với tư thế ngồi vững vàng và cẩn thận cơ thể nàng có những đường cong tuyệt đẹp chiếc váy trắng dài chảy xuống như thác nước tạo nên vẻ thanh thoát không vướng bụi trần. Gương mặt nàng nhỏ nhắn nhẹ nhàng có một nốt rùi nước mắt càng tôn thêm vẻ tiên khí khiến người ta không khỏi cảm mến. chỉ là tư mệnh nhìn vào chiếc váy trắng của nàng cảm thấy một chút khó chịu khổ khẽ cảm răng ánh mắt đầy vẻ không vui hư về ngoài tiên khí cũng bị phá hủy gần hết rồi tư mệnh nhìn thêm một lúc nữa thấy nữ tử này chỉ khoảng hai mươi tuổi. Thoạt nhìn giống như một tiểu nữ hài, một tiểu nữ hài thôi, không thể nào. nàng lập tức nghĩ tới thiệu tiểu lê và lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Cô nhìn kỹ hơn một chút, rồi lên tiếng chỉ điểm. Ngươi đi kiếm mạch có vấn đề. Lục Giá Giá khi thực hiện một chu thiên kiếm pháp xong, bỗng nghe Tư Mệnh lên tiếng. Lục Giá Giá hơi ngạc nhiên quay lại, phát hiện nàng đã ngồi dậy trên tảng đá lớn, xếp bằng yêu hồ mặt nạ đặt trên gối. Đây là bộ kiếm pháp mà nàng đã luyện trong suốt 10 năm. Vậy mà Tư Mệnh lại nói có vấn đề gì đó. Tư Mệnh lên tiếng. Ngươi kiếm kinh thức thứ ba hòa, bốn thức còn có bảy tám, thập nhất mười hai, giữa các thức có chút chậm chạp, chưa đủ trôi chảy. Nếu gặp phải người tu hành bình thường thì không sao, nhưng với cao thủ thì đó chính là sơ hở trí mạng. Lục giá giá nói, kiếm kinh này ta đã sớm dung hội quán thông, không thể có sai sót gì. Huỳnh trì, nàng hiện tại đã là kiếm thể hoàn chỉnh. Tư mệnh nói, hãy nói cho ta nghe khẩu quyết kiếm kinh của người. Lục giá giá hơi giật mình, nàng do dự trong chốc lát rồi nghĩ thầm. dù sao người này đã là nhân vật chết trong lịch sử sẽ không tiết lộ gì quan trọng thế nên nàng nhẹ nhàng nói ra kiếm kinh tư mệnh chăm chú lắng nghe khi thì ra hiệu bằng tay nét lời để suy nghĩ khi lục giá giá kể xong toàn bộ kiếm kinh tư mệnh chắc chắn nói phần này kiếm kinh không hoàn chỉnh cái gì lục giá giá không thể tin nổi đây là kiếm kinh đã lưu truyền mấy trăm năm sao lại không hoàn chỉnh tư mệnh nói dựa theo kiếm kinh của ngươi đối ta gia nhất kiếm lục giá giá làm theo tùng gia nhất kiếm kiếm khí lăng lệ phá không tràng Tư Mệnh chỉ nhẹ nhàng một kiếm, nành như trước, nàng dùng cảnh rơi thấp hơn một chút so với lúc Giá Giá. nhưng niết kiếm của nàng đụng vào kiếm khí của Lục Giá Giá, một đòn liền chặt đứt kiếm khí ấy, phá tan ngay lập tức. Lục Giá Giá tâm thần giật mình, nàng thậm chí chưa thể nhìn rõ. Ra chiêu lần nữa, Tư Mệnh đói lạnh lùng. Lục Giá Giá tái xuất nhất kiếm, Tư Mệnh lại chỉ nhẹ một cái, kiếm đền đứt. Sau vài lần như vậy, Lục Giá Giá ngồi nghiêm chỉnh, khó dấu sự chấn kinh. Sao lại thế này? Ta đã nói rồi, kiếm kinh của ngư không hoàn chỉnh. Tư Mệnh nhẹ nhàng thu ngón tay về. Lục Giá Giá trong lòng đầy nghi hoặc, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng, lời nói của Tư Mệnh không phải không có lý do. Nàng có thể thấy rõ, mặc dù kiếm ý của nàng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại những khe hở nhỏ bé. Tư Mệnh nói nhẹ nhàng, nếu ta thức hải không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện toàn bộ kiếm kinh, thậm chí có thể khiến nó mạnh hơn nguyên bản. Lục Giá Giá trầm mặc một hồi, rút lại kiếm ý đang vương viếu trong lòng, nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Tư Mệnh bình tĩnh gật đầu, nàng vốn là người dưới một người, không. Hiện tại là dưới hai người, cái tên đáng ghét Ninh Trường Cử chỉ cần lần sau gặp hắn, nếu hắn không còn là tu hành ở cảnh giới năm đạo, nàng có thể dễ dàng ngăn cản thức hải của hắn, không để hắn có cơ hội thao túng nô ẩn, không để hắn có cơ hội thao túng nô ẩn. Hừ, đến lúc đó, nàng sẽ thật sự tra tấn hắn, đồng thời sẽ để ý đến cái kiểu thê đạo lữ mà hắn nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Mạnh cuối cùng cũng vui vẻ lên. dù Ninh Trường Cử có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy bước vào cảnh giới năm đạo. Kiếm thể của người cũng rất mạnh. Kiếm chiêu này là do khổ luyện mà thành Hẳn là xuất thân từ danh môn đúng không Tư mệnh cùng lục giá giá nhàn nhạt trò chuyện Lục giá giá nói Ta đến từ Nam Châu Tư mệnh nhẹ gật đầu Thầm nghĩ Hôm nay đất trời sụp đổ Nơi nào mà không phải hỗn loạn Nam Châu cũng chẳng khác trung thổ là bao Lục giá giá nhìn nàng Hỏi Người hẳn là đại nhân vật trung thổ Không biết nên xưng hô như thế nào Tư mệnh đáp Ta không phải người trung thổ Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp Tên ta Tiếp từ, tiếp từ. Tiếp từ. Lục Giá Giá nhẹ nhàng nghĩ về cái tên này, nhẹ vật đầu. Thật là một cái tên đẹp. Thực ra, Tư Mệnh cũng không thích tên này, nó quá yếu ớt, giống như tên của một tiểu cô nương. Tư Mệnh nói, không cần xưng hô theo tên ta, ta đã sống hơn trăm năm. Ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ hoặc tiền bối. Lục Giá Giá gật đầu, nhưng trong lòng nàng không muốn gọi tỷ tỷ. nàng hiểu đối phương lớn tuổi, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ. Hai người mỗi người chăm sóc vết thương và điều dưỡng, trong chốc lát. Tư Mệnh có quyền lực thời gian. thương thế hồi phục rất nhanh chỉ có điều thời gian bàn chú hương đã khiến đạo cảnh bị tổn hại nhưng hầu hết đã khỏi hẳn lục gia giá, giá lặng lẽ nhìn nàng cảm nhận được thân thể tư mệnh trong lòng giật mình nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương tư mệnh trị thương cho mình rồi nhìn lục gia giá và nói đến đây lục gia giá cảm thấy không quen với giọng điệu lãnh đạm của nàng tư mệnh nhìn khuôn mặt nàng giọng nói nhẹ nhàng hơn ta sẽ chữa thương cho ngươi lục gia giá đứng dậy và đến gần viên đá lớn trong hành lang nằm xuống Lục Giá Giá nghi ngờ chữa thương sao phải nằm sấp, không phải luyện kiếm. Tư Mệnh giải thích, bởi vì kiếm linh trong người đã hợp nhất với thân thể, giờ ngươi như một thanh kiếm thật sự. khi chữa thương thân thể không thể uống con. Lục Giá Giá tuy không hoàn toàn tin, nhưng biết đối phương có cảnh giới cao hơn mình, chắc chắn hiểu sâu hơn. nàng ngoan ngoãn nằm xuống trên chiếc giường đá, Tư Mệnh nâng đỡ lưng nàng, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn và chữa trị thương tích. trong lòng Tư Mệnh thẩm mỹ, đây dù là huyện cảnh của lạc Thư, nhưng mọi thứ ở đây lại chân thực đến lạn lò. Mọi cảm giác. Âm thanh đều như thật, lượng lậu sáng thế nguyên thủy có thật sự kỳ diệu đến vậy? Thực ra, không phải thân thể kiếm cần phải thẳng khi chữa trị, mà là Tư Mệnh cảm thấy, mặc dù nàng cũng là nữ tử, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể đối phương, đang cảm thấy như thể đòi lại công bằng, vết thương của Lục Già giá nhanh chóng khép lại, khuôn mặt nàng gừng đỏ, không chỉ do tiên khí tản ra, mà vành tay cũng có chút nóng, Tư Mệnh nhìn nàng, hơi thất vọng nhẹ hỏi: "Mươi không còn là xử nữ sao?" Lục Già Già không ngờ rằng, đối phương chỉ cần nhìn vào mặt mà đã có thể nhận ra những điều này. và còn trực tiếp hỏi ngay trước mặt, dù chuyện này không phải điều gì đáng xấu hổ, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, thần sắc hơi lúng túng. Lục giá giá chỉnh lại đầu tóc, sắp xếp lại vạt áo, bình tĩnh gật đầu. Ừm, ta đã có đạo lữ. Tư mệnh trong lòng không vui, nói: ngươi là nữ tử như vậy, sao lại nên dính dáng đến phạm trần khói lửa chứ? Điều này không tốt cho kiếm của ngươi. Nếu tình cảm không sâu đậm, tốt nhất là nên cắt đứt sớm, tránh sau này khi bước vào nam đạo trở thành chứa ngại. Trên đời này ngay cả đạo lữ đôi khi cũng có những tính toán. Nhiều khi giết vợ giết chồng để chiếm đạo không phải là chuyện ít gặp, Lục Giá Giá khẽ cười, nói, yên tâm, phu quân của ta là người tốt. Tư mệnh nhìn nàng, như thế đang khiển trách đệ tử của mình, nói, người tốt, hư, ngươi có thân thể kiếm khí sáng tươi như vậy, lại để cho mình bị một kẻ chẳng ra gì chiếm đoạt, thì có thể gọi là người tốt sao? Bây giờ ngươi đang rơi vào hiểm cảnh, vậy hắn đâu rồi? Lục Giá Giá trầm ngâm một lúc, thân sắc, lo lắng hiện lên trên gương mặt, hắn cùng ta gặp phải rủi ro, chúng ta bị tách ra. ta chỉ hy vọng hàn sẽ an toàn. Tư mệnh thẩm nghĩ trong lòng, trong thế giới hỗn loạn này sao có thể có chuyện không gặp nguy hiểm, tai nạn không vì tình cảm mà có thể dễ dàng bỏ qua. nàng nhìn lục giá giá, trong lòng dân lê một chút thương cảm. lục giá giá cũng nhìn lại nàng, luôn cảm thấy tiết từ này nhìn mình như nhìn một quả phụ, trong lòng nàng không khỏi không vui, do dự một lúc rồi lại bật ra câu hỏi, xin hỏi tiền bối, bên đùi của ngươi có dấu ấn gì vậy? Tư mệnh lạnh lùng nhìn nàng, biết đối phương chỉ là tò mò, nhưng nàng không giận, lông mi hạ xuống, nhẹ nhàng đáp. Trước kia, ta cùng một nam tử kề vai chiến đấu, chúng ta cùng nhau chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng hắn lại vong ân phụ nghĩa, bất ngờ gây sự, lợi dụng lúc ta suy yếu lẻn tấn công, ta bị hắn đánh bại. Hắn thừa cơ cài Novan lên người ta, chỉ cần hắn nghĩ đến, Novan sẽ phát tác. Nói đến đây, Tư Mệnh khẽ cười một cái để mà tự diễu. Lục Giá Giá nhẹ nhàng gật đầu, cô đã hiểu khi Novan phát tác sẽ xảy ra chuyện gì. Khi tiếc Từ tỉnh lại lúc trước, nàng đã cảm nhận được điều đó. Ý thức mơ hồ khi đó, nếu tỉnh táo lại thì sẽ có thần thái như thế nào? Lục Giá Giá nhìn người con gái tóc bạc xinh đẹp, đến không thể tưởng tượng nổi trước mắt, không thể hình dung được nàng sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ và nhận chủ trong hoàn cảnh ấy. Người hạ nô văn cho người thật sự là đáng hận. Lục Giá Giá tức giận nói: Không chỉ vong ân phụ nghĩa, lại còn làm nhục người, thật sự đáng chết. Tư Bệnh thản nhiên nói: Đúng vậy. Lúc ấy dù ta và hắn có những ân oán, nhưng cũng từng sinh từ bên nhau, không ngờ hắn lại là người như vậy. Dù cuối cùng vẫn còn nhiều tính toán để làm, Lục Giá Giá cảm thấy nữ tử này mặc dù lạnh lùng và kiêu ngạo. nếu chỉ mong muốn chữa lành cho mình, xác nhận là người tốt. Nàng không nghi ngờ những lời nói của nàng, chỉ là trong câu chuyện đó, tử, chủ nhân. Vòng ân phụ nghĩa, làm nhục nữ tử, quái dị và đa dạng, tất cả những phẩm chất mà nàng ghét nhất lại để cho một người khác chiếm đoạt, thật sự là đáng ghét. Và lại còn là tiết từ cô nương, một người đẹp tuyệt thế gian, trước đây chỉ nghĩ là người bị bắt nạt. May mắn là tiết từ cô nương, đã thoát khỏi bàn tay ma quái đó. Lục giá giá trong lòng sinh ra một cảm giác liên kết, nghĩ về người chồng tốt của mình. Tiến bối thật sự là gặp phải người không quen biết, lục giá giá thở dài, người kia cảnh giới rất cao phải không, tư mệnh nhẹ nhàng ngắt đầu, cười một cách thanh thoát, cũng không cao, so với ta thì còn kém nhiều lắm. Là sơ sót của ta, lục giá giá ngay lập tức nghĩ đến tiết từ, sự tín nhiệm mà nàng dành cho đối phương rồi lại bị hắn đâm sau lưng, trong lòng nàng tạm thêm tức giận, nói, chờ khi cảnh giới của ta cao hơn một chút, nếu gặp được người hại người, ta nhất định sẽ giúp người bảo thủ, rửa hận, sai cái nhục mà tiết từ cô nương phải chịu. tư mệnh cười nhẹ nói: đã tạ hảo ý nhưng yên tâm, ta sẽ tự tay đâm hẳn. lục giá giá chăm chú vật đầu. tư mệnh nhìn nàng với vẻ ghét ác như cử, bất giác mỉm cười một tiếng. nàng không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng sửa lại sợi tóc của lục giá giá. Nay thường nàng thật sự rất xinh đẹp, lại còn tâm địa thiện lương, đúng là một cô nương rất tốt. nếu có thể, nàng sẵn sàng ở lại thế giới này trước khi vi thăng về thần quốc, để truyền lại những kỹ nghệ và tuyệt học của mình cho nàng. tư mệnh vẫn muốn khi trở thành chân tiên để lại một chút dấu ấn ở nhân gian. Vì vậy, khi bắt đầu, nàng đã động lòng muốn thu nhận Thiệu Tiểu Lê làm đồ đệ.